Ví dụ như quỷ môn quan bị phong ấn sau đó đã không có cách nào khác, trừ phi có một ngày phủ cửa mở lại, quỷ sát chi cũng mới sẽ hoàn toàn biến mất đợi một chút các loại. Cái vị công tử này, xem ngươi tư chất cực cao như vậy ở tiên giới hút lấy tiên linh khí, khẳng định sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Nhìn cơ huyền đỉnh đầu tầng kia thật dày tiên mây, trương thiên sư tốt bụng mở miệng. Đa tạ thiên sư nhắc nhở, tại hạ rất nhanh liền sẽ trở lại thế gian. Ngay vậy, cơ huyền chắp tay mới vừa hệ thống nhắc nhở hắn thu thập tiên linh khí đã có thể ngưng tụ ra 10 cây nhân sâm quả cây, 10 cây 100.000 năm cấp bậc bản đảo cây. Chỉ có trước đem những thứ này trồng xuống, sau đó ở mới có thể lần nữa hút lấy tiên linh khí. Hơn nữa hệ thống vậy không phải có thể vô hạn hút lấy tiên linh khí, bất kể là nhân sâm quả cây vẫn là bản đảo cây ăn trái đến trăm cây đã là cực hạn. Như vậy, đợi ở thiên giới đã là vô dụng. Trọng yếu nhất là, còn phải trở về thế gian đánh tạo địa phủ công tử thì phải trở lại nhân gian. Chẳng nghe, tứ đại thiên sư bất ngờ vui mừng. Bọn họ còn lấy là chuyện chỗ này sau đó, cơ huyền sẽ đi tìm Thái Bạch Kim Tinh, thậm chí lại có trở về hay không thế gian cũng khó nói. Tình hồn, bốn người lúc này phất tay áo, sau đó liền gặp một đạo to lớn kinh phiên hiện lên giữa không trung. Nếu như công tử trở lại nhân gian, có thể dùng dẫn hồn phiên trước đem những quỷ kia sắt dẫn tới một nơi ưu ám chi địa, đợi sau này còn chờ một chút giới lại tới xử lý. làm ơn công tử. Trương Thiên Sư trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Bọn họ trước mắt có thể là người bình thường làm thật giống như chỉ có những thứ này. Không cách nào siêu độ, chỉ có thể nghĩ ra cái này không phải biện pháp biện pháp. Thiên Sư yên tâm, tại hạ nhất định làm được. Thế vậy, cơ huyền là tứ đại thiên sư loại này đại nghĩa tinh thần mà động cho. Toàn bộ thiên giới, xem tứ đại thiên sư như vậy là thế gian người dân suy tính có mấy cái. Nếu như tương lai đại phong thánh, bọn họ bốn cái có thể leo lên phong thánh bia mà nói nhất định phải cho một cao cấp thần vị. Nào ngờ, bên này cơ huyền mới vừa muốn thôi. Trước mặt bia đá to lớn lần nữa có động tĩnh, tứ đại thiên sư tên chữ cũng từ từ hiện lên phong thánh trên bia, hơn nữa tên chữ vô cùng là gần trước. Phong thánh bia có mới động tác, trên lý thuyết mà nói, thiên giới khẳng định lại phải huyền náo thán phục một phen. Nhưng, hiện tại tất cả thiên giới đại lao đã không có thời gian để ý nữa phong thánh bia chuyện bên này. Chỉ vì là bọn họ nhận được hai đạo tin tức, Địa Tiên Chi tổ chấn nguyên tử gặp bóng đen tập kích luân hồi chuyển thế ngũ trang quan không một người sống liền liền xem viện phía sau viên kia nhân sầm quả cây cũng bị luân dễ đào đi côn luân đỉnh giao chỉ cũng là gặp nạn toàn bộ vườn bàn đảo bị cướp không còn một ngống tây vương mẫu không biết nơi tung tích không rõ vì thế những cái kia tránh thần đã không biết nên nói thiết lập sao tốt chấn nguyên tử và tây vương mẫu là dạng gì tồn tại mặc dù cái này hai vị không có ở tiên giới báo cáo công việc có thể thấy tam thanh vậy chỉ là chấp tay mà thôi. Liền bái cũng không cần bái. Như vậy, đủ để thuyết minh bọn họ địa vị. Bây giờ cái này hai vị cũng nói gặp nạn liền gặp nạn, một đám tiên thần chân thực không nghĩ tới còn có ai sẽ là những cái kia bóng đen đối thủ. Theo cục này thế phát triển tiếp, tam giới rơi vào bóng đen trong tay đã là chuyện sớm hay muộn. Vì thế, Ngọc Đế càng khiếp sợ hơn, liên tục xuống 12 đạo chỉ ý thuốc dục Thái Bạch Kim Tinh trả lời đạo đức thiên tôn chuyển thế thân thượng giới công việc. Đồng thời vậy bắt đầu triệu hồi những cái kia đã từng ở phong thần cuộc chiến bên trong được nhiều thành tựu xuất sắc các tiên nhân, hy vọng bọn họ có thể là thành lập liên minh, ra tay đánh lén những thần kia bí bóng đen. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ bị buộc bất đắc dĩ, lại là lần nữa đi trước có thể cùng Thiên đạo câu thông địa phương. Muốn cầm tam giới sự việc tự mình nói sư Tôn Hồng Quân lão tổ. Đáng tiếc, đánh ra mấy đạo thần niệm, vẫn không có nhận được trả lời. Xem ra kiếp này liền sư Tôn vậy. Nhiều ít vạn năm tới, Lần đầu tiên, Nguyên Thủy Thiên tôn nấy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia khủng hoảng. Mấy trăm năm năm trước, phong thần cuộc chiến nhưng thật ra là xiển tiệt hai giáo đại lao đang đối với dịch, đương nhiên gan dạ nắm giữ toàn cục cảm giác. Kết quả lần này, các phe đại lao đều được cuộc cờ ở giữa con cờ, không khủng hoảng mới là lạ. Hoặc hứa đại sư huynh và nữ hoa đại thần là đúng. Yên lặng hồi lâu, Thông Thiên giáo chủ mở miệng. Trước thời hạn chuyển thế, chưa chắc lại không thể thành thánh, trọng yếu nhất là cũng sẽ không đưa tới bóng đen chú ý. Thôi. Thôi. Bất kể như thế nào dành trước lên phong thánh bia nói sau, nếu như đoán không sai, giờ phút này phong thánh trên bia vậy mấy đạo bị thiên cơ che giấu tên chữ bên trong nhất định là có một cái là đại sư hình. Nguyên thủy thiên tôn trong giọng nói tràn đầy thán phục Từ chuyện này mà nói, đạo đức thiên tôn không thể nghi ngờ so hai người bọn họ mạnh hơn lên quá nhiều. Vẹo. Nhưng vào lúc này, một đạo ngọc giản phá không tới, vững vàng dừng ở thông thiên giáo chủ trước mặt. Đây là. Câu mày, cẩn thận một cảm giác. Thông thiên giáo chủ theo bản năng tự nói một câu. Thân công báo cái này phong thần người lại hồi cung. Nghĩ ngợi, thông thiên giáo chủ chắp tay, lúc này bay khỏi nơi này. Nếu như ở lúc trước, thân công báo còn không cách nào để cho hắn chú ý như vậy, nhưng là bây giờ, không thể không chú ý. 180 cái tránh thần vị, 1.800 tiên tướng vị thật có thể làm xong nhiều chuyện. Lại không nói thiên giới đã lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong, nói sau rất xa Tây Hải bằng sơn đỉnh. Cả điện áo bào đen lần nữa tề tụ giờ phút này chủ vị đạo hắc ảnh kia gắt gao nhìn trầm trầm cử xuống năm tuyến áo bào đen hồng vân ngươi là cố ý cho chấn nguyên tử giữ lại một đạo chuyển thế cơ hội bẩm tôn thượng thuộc hạ chân thực không cách nào làm được hắn dâu sao và thuộc hạ là tâm đầu ý hợp bạn tốt nghe vậy một vị áo bào đen không người đứng ra tâm đầu ý hợp bạn tốt ha ha nếu như hắn tương lai lại cướp ngươi thánh vị không biết ngươi còn sẽ sẽ không như vậy nói chủ vị bóng đen trong thanh âm tràn đầy dùng mình thuộc hạ biết sai Nhưng thuộc hạ chân thực. Được rồi. Kế tiếp hành động ngươi không cần tham dự. Hết thể tất cả đều do Minh Hà phụ trách. Ứm, tôn thượng. Báo. Vào thời khắc này, một cái bóng đen phá không tới, trực tiếp quỳ xuống trong đại điện. Khải bẩm tôn thượng, địa phủ bên kia xuất hiện chút ngoài ý muốn. Địa phủ. Địa phủ có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hoàng phi hổ cái này trông coi địa phủ tầng 18 địa vực người chủ trì đều là người chúng ta, còn có ai có thể tại địa phủ tư chuyện. Chủ vị bóng đen ánh mắt có thực chất tính ý định giết người thoáng hiện. Là một con khỉ, cũng không biết nó là làm sao tiến vào địa phủ, cuối cùng chẳng những đoạt đi sổ xanh tử còn cướp đi mạnh bà. Bẩm báo cái này cái bóng đen thanh âm đột nhiên nhỏ rất nhiều. Từ bọn họ bắt đầu hành động tới nay, nơi có việc cực kỳ thuận lợi, trừ tần quốc chuyện xuống lần nữa tới chính là chuyện này tương đối mất mặt. Con khỉ, con khỉ. Buồn tọa làm sao đem nó cho quên. Vô chi kỷ, hiểu âm dương, tự đi hai giới. Bóng đen phất tay áo. Nói cho Hoàng Phi Hổ, nếu là địa phủ ra sự việc vậy thì do hắn tới xử lý, cái này mạnh bà không đơn giản. Nhất định phải lần nữa đem đệ ở phong đô bên trong. Sự kiện giật cô hồn. Trưng 275, chế tạo động thiên phúc địa Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Ứm, tôn thượng. lĩnh mệnh, nhập điện bóng đen sẽ phải rời khỏi. Đợi một chút, cái này vô chi kỳ chính là thượng cổ hung thú đã từng và tộc người vũ thần giết khó phân nan giải, phỏng đoán Hoàng Phi Hổ không phải là đối thủ. Ngươi lại đến Đông Hải Long Cung đi tìm Long Vương thỉnh cầu một cái tên là Định Hải Thần Trâm Đồ, chỉ có nó no mới có thể lần nữa chấn áp vô chi kỳ. Chủ vị vị kia bổ sung một câu. Không thể không nói, hắn mạnh đã không có đạo lý. Thật giống như chuyện gì cũng không gạt được hắn, lại thích tựa như chuyện gì đều ở đây hắn nắm giữ trong như vậy. Ứm, tôn thượng. Ngoài ra, nhanh đi thiên giới đoạn lấy bốn phế tinh quân, nhất định phải đem chém chết. Bốn phế tinh quân. Lĩnh mệnh bóng đen không rõ ràng. Trước mắt tập sát đều là lấy thiên giới đại lão cấp bậc tồn tại, một cái tinh quân tựa hồ còn không đáng bọn họ động thủ. Cái gọi là bốn phế, chính là vô bổ thiên tài, không tế thế tài, không làm người tài, không tu đạo tài, là là bốn phế mà không mở dùng. Nghe tên chữ cái này tinh quân thì không phải là rất mạnh. Ở một đám tinh quân bên trong hẳn coi như là yếu nhất. Tuyệt đối không nên kinh thường, cái này bốn phế tinh quân chính là mấy trăm năm trước mai núi Bảy Thánh đứng đầu, tên viết Viên Hồng. Bản thể là một con thông tí Viên Và vô chi kỳ, linh minh thạch hầu, lục nhĩ mi hầu cộng gọi bốn đại linh hầu, chính là phối hợp độn vượn ma biến thành, nghĩ lúc đó phối hợp độn sơ khai. Thôi, những thứ này các người không cần biết, các ngươi chỉ cần chém chết vậy bốn phế tinh quân chính là. Nói tới chỗ này, chủ vị bóng đen trong mắt rất là hiếm có lộ ra vẻ kiên kỵ. Ngay cả là hắn, ban đầu cũng phải cấp vậy phối hợp độn vượn ma mấy phần mặt mũi. Ứm, tôn thượng. Lúc này bóng đen linh mệnh, bay khỏi đại điện. Hồng Vân Dưới mắt từ Côn luôn giao chỉ bên kia dọn về mấy chục viên bản đảo bản đảo cây, còn có ngũ trang quan nhân sâm quả cây, những thứ này thiên địa linh vật rất khó hầu hạ, sau này ngươi liền đặc biệt trông coi chúng. Còn có trang chu cái đó côn bằng trứng vậy sắp đắp trứng, vậy một. Sung Dấm Châu, phất tay áo, xoay người, vị trí đầu não lên đạo hắc ảnh kia lần nữa lên tiếng. Dưới mắt nơi này đã dọn về quá nhiều thiên địa linh vật, đáng tiếc quá nhiều bởi vì xử lý không làm, đều đã tiêu tán. Liền lấy vườn bản đảo mà nói, Bọn họ mất cửu như nhị hổ tam long bốn con rùa lực mới đưa vườn thanh trừ sạch sẽ. Kết quả thế nào? Còn chưa đi bao xa, thì có một nửa bàn đảo cây ăn trái mất đi linh lực tiếp viện, trực tiếp khô héo. Trở lại vô tận Tây Hải nơi này, chỉ còn lại có mấy chục cây coi như có chút lá cây, những thứ khác đều biến thành tuổi mụ. Nhân sâm quả cây cũng là như vậy, tình huống hết sức không ổn. Ứm, tôn thượng. Đối mặt như vậy an bài, Hồng Vân không người lĩnh mệnh không nói gì nữa. Lần này tiêu diệt Trấn Nguyên tử Hắn có lỗi trước, bị phạt đúng là cần phải làm. Yêu sư. Quét qua Hồng Vân, chủ vị bóng đen mở miệng lần nữa. Có thuộc hạ. Sau này ngươi liền cùng Minh Hà hành động chung, mục tiêu kế tiếp thông thiên giáo chủ. Dưới mắt thân công báo người này đã đi trước một bước lẫn vào bích du cùng, đến lúc đó do hắn làm nội ứng. Ứm, tôn thượng. Đứng ở Hồng Vân bên cạnh đạo hắc ảnh kia đi theo không người lĩnh mệnh. Cái này thông thiên giáo chủ trong tay có chu tiên buôn kiếm, hết sức huyền diệu, các người nhất thiết phải. Tôn thượng yên tâm, ta yêu sư thật đúng là sẽ không sợ thông thiên bốn trôi tiên kiếm. Bóng đen cùng gần đầu, chỉ như vậy theo bóng đen từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, cả điện áo bảo đen lần nữa động. Có hai đạo lại là trực tiếp bay hướng đông nhạc thái sơn, tây nhạc hoa sơn phương hướng. Cho đến cuối cùng, trong đại điện chỉ còn lại có ba bốn vị bóng đen. Các người có thể có chuyện. Khải bẩm tôn thượng, thế gian đại chu hoàng thành có chút không an phận, chu thiên tử dưới quyền tụ tập quá nhiều thân mang hạo nhiên chi khí tồn tại, muốn không muốn? Chú thiên tử. Tạm thời không nên động. Hắn có trọng dụng. Không có hắn, như thế nào có thể leo lên phong thánh địa? Nói sau chính là một nhân tộc thiên tử khí vận liền bày ở nơi nào, định trước không thành được việc lớn. Ứm, tôn thượng. Thuộc hạ hiểu. Mặt trời lên mặt trời lặn, vô tận Tây hải xu hướng tại bình tĩnh, thế gian đảo mắt chính là mấy ngày. Cơ huyền chưa trở lại hoàng thành, đại Chu bên này lại là lần nữa nên đón thái bạch kim tinh đội ngũ. Lần này và Thái Bạch Kim Tinh cùng nhau đi theo có bảy tám tên tránh thần. Cầm đầu chính là hỏa Đức Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân các loại, bọn họ đều là ngọc đế thân tín, muốn cọ một cọ Chu thiên tử cơ duyên xem có thể hay không leo lên phong thánh địa. Nhưng mà kết cục nhất định phải để cho bọn họ thất vọng. Cơ huyền cũng không tại hoàng thành. Mấy vị tinh quân không phục, còn phải tiếp tục ở hoàng thành bên trong các loại, kết quả làm vô chi kỳ xuất hiện một khắc kia, hù được bọn họ lại cũng mất cọ cơ duyên ý tưởng. Rồi dứt thúc dục Thái Bạch Kim Tinh nhanh chóng thượng giới. Hơn nữa biểu thị cái này Đại Chu Hoàng Thành cũng không phải là địa phương tốt gì. Bây giờ vô chi kỳ cả người ngút trời hung diễm càng hơn từ trước, một liền đánh một trận, liền để cho những thứ này tình Quân cảm nhận được cực lớn áp lực. Không biết làm sao Thái Bạch Kim Tinh đành phải mang đội ngũ lại lại lại một lần nữa quay trở về Thiên Đình. Đúng dịp là Thái Bạch Kim Tiên đội ngũ mới vừa rời đi, Cơ Huyền và Lý Nhĩ liền một trước một sau quay trở về Hoàng Thành. Nhất là Lý Nhĩ. Trên vai vác một tòa thật to đồng xanh lọ, nhìn như hết sức lóa mắt. Vừa vào hoàng thành liền sai người ở phủ Vương gia trung chuyên cửa chế tạo một cái gian phòng, thành hình bắt giác trạng. Mỗi một góc đều là các loại bố trí và an bài, cuối cùng Lý Nghị đem nơi này đặt tên vì Tám cảnh cung. Sau đó nếu không có bề tôi truyền tin, hắn đã bắt đầu thúc giục tòa kia đồng xanh lọ lựa dự định luyện. Ú Đan dược cứu chữa vô chi kỳ. Giờ phút này, trong đại điện, Cơ Huyền và một đám bề tôi tề tụ. Nghe xong Tô Tần đám người bẩm báo, Cơ Huyền nhìn Sích Khảo tâm tư phức tạp. Lần này có biện thước, lần sau đâu? Hắn là vừa đau lòng lại lo âu. Ban đầu Sích Khảo bảo là muốn đi địa phủ tìm tòi kết quả, Cơ Huyền còn lấy là chính là đơn giản đi hỏi thăm tin tức một chút. Không nghĩ Sích Khảo lại là muốn mang ra khỏi sổ sanh tử và mạnh bà. Nếu như sớm biết hắn ý tưởng, thì không nên để cho Sích Khảo một mình hạ giới. "Lão đại, ta..." Cảm nhận được Cơ Huyền quan tâm Sích Khảo cảm động, nhưng không có nửa điểm hối hận. Nếu như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn khẳng định còn sẽ làm như vậy. Đúng rồi, biển thước người ở chỗ nào? Ngẩng đầu, cơ huyền hỏi. Lần này biển thước lập công lớn, nói thế nào đại Chu hoàng thành cũng thiếu hắn một cái nhân tình. Trước kia cơ huyền vậy từng chiêu mộ qua biển thước, kết quả biển thước biểu thị không muốn ở cung đình xuất lực, cho nên cự tuyệt. Khải bẩm bệ hạ, biển thước vẫn ở chỗ cũ thiền điện bên trong cứu chữa mạnh bà, chưa đi ra. Tô tần không người. Mấy ngày trước chính là như vậy, trước mắt còn chưa đi ra. Đủ thấy mạnh bà bị thương muốn so với vô chi kỳ nghiêm trọng hơn. À. Thôi. Vậy thì lại chờ mấy ngày, nếu như biển thức đi ra, nhất định phải hậu tạ. Dạ, vậy hạ. Khổng khanh có từng trở về. Nghĩ ngợi, cơ huyền mở miệng lần nữa. Nửa tháng trước, hắn để cho khổng Phong thúc ở kỳ sơn thủ phủ đi tìm núi cao, cũng không biết bây giờ thế nào. Cơ huyền ý tưởng rất đơn giản. Tìm được núi cao sau đó, trước đem núi cao chế tạo thành động thiên phúc điệu dẫn linh khí tới hướng chân núi lại trải nhược thủy, như vậy mới có thể chấn áp mới địa phủ. Không thể nghi ngờ, núi này chính là xây vườn bàn đảo và nhân sâm quả vườn nhất lựa chọn tốt. Khải bẩm bệ hạ, không đại nhân mấy ngày trước liền lấy trở lại, hắn ở Hoàng Thành lấy nam 400 km địa phương phát hiện một toàn núi to, cao vạn nhận. Sự kiện giật cô hồn. Trưng 276, đánh rớt cái mặt minh nguyện. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Phương Nam 800 giảm. Cao vạn nhận. Cơ huyền trầm tư. Chỉ từ núi này cao độ mà nói để cho nó chân áp địa phủ khẳng định không có vấn đề gì, chỉ là núi này khoảng cách kỳ sơn thủ phủ hơi có chút xa, nếu như có thể lại gần nhất chút thì càng tốt. Dâu sao núi này thượng tướng tới sẽ có vườn bàn đào nhân sâm quả vườn, cách hoàng thành quá xa ngược lại có chút không yên lòng. Đến lúc đó một khi bàn đào kết quả, coi như những tiên nhân kia không chú ý, cũng có thể sẽ hấp dẫn đến một ít những thứ khác hoang cổ dạ thú. lão đại, chuyện này đơn giản nếu như là rời một tòa cao vạn nhận tiên sơn có lẽ sẽ có khó khăn nhưng mà rời một tòa phàm trần phổ thông núi cao vẫn là tương đối dễ dàng thấy cơ huyền cao mẻ vô chi kỳ lúc này không người trọng thương khôi phục hắn chiến lực lần nữa tăng lên không dám nói có thể nghiền tinh không làm cái này vẫn là không có vấn đề thế gian chi núi cơ hồ không có tiên linh khí so với tiên giới những cái kia núi lớn muốn nhẹ quá nhiều thậm chí ở tiên giới tùy tùy tiện tiện một tòa núi nhỏ cũng phải so thế gian núi lớn nặng gấp mấy lần Như vậy quá tốt, nếu là có thể đem núi này rời đến Khánh Thành cùng Lũng Tây Thành bây giờ, không thể tốt hơn nữa. Đứng dậy, cơ huyền đi tới ra cựu bản đồ trước nhéo cảm suy xét rất lâu, cuối cùng ở Hoàng Thành lấy Tây trăm dặm địa phương vạch xuống một vòng. Muốn đem ngọn núi lớn kia rời tới nơi này, nhất định phải đem kỳ sơn dãy núi như cũ núi nhỏ dọn đi xê dịch địa phương. Hết thể các thứ này chỉ có thể do vô chi kỳ đi làm. Xích hảo, hạ điện sau đó, người đi liền tìm khổng đại nhân, thương nghị rời núi công việc. Ừm. Lão đại, lĩnh mệnh, vô chi kỳ lúc này ra đại điện. Đại ca, muốn không muốn ta cũng đi qua. Thấy như vậy, Lý Nhĩ đi theo mở miệng. Dưới mắt vô chi kỳ đã bình yên vô sự, hắn vậy thì không cần lại cuống cuồng chế tạo tòa kia lò luyện đan. Đúng rồi, nhị đệ, ngươi lập tức đi Tây vực tiếp ứng quan trọng cùng lã bất vi, mang nhược thủy trở về. Nghĩ ngợi, cơ huyền gật đầu. Khoan hay nói, hiện ở Đại Chu Hoàng Thành đắt tiền chiến lực nhỏ như vậy, thật liền một khắc vậy không dối dánh. Có lẽ cùng vườn bàn đào và nhân sâm quả vườn kết quả sau đó, tình huống sẽ khá hơn một chút. Ừm, đại ca. Lý Nhĩ lúc này lui ra ngoài. Chỉ như vậy, đại chu hoàng thành các thần tử cũng là toàn bộ động Cái này cũng chưa tính, cơ huyền cầm tứ đại thiên sư đưa cho hắn chuôi này dẫn hồn phiên vậy ban cho tô tần, để cho hắn cùng vương tiễn hai người mang dẫn hồn phiên đi những quỷ kia sát chi địa bắt đầu cho đòi hồn. Những quỷ kia sát thành sự việc đã không thể lại các loại. Ở chờ đợi. Nhân gian không cần những thứ khác thế lực động thủ mình sẽ lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Giờ phút này không riêng gì thủ. ba Yến Quốc, thậm chí liền liền Khương Tiểu Bạch tề Quốc cùng vậy xuất hiện vấn đề tương tự. Những thứ này nước chư hầu ngược lại không phải là bởi vì vô địch đại quân gây ra, mà là người bình thường đến tuổi tác tự nhiên chết giả, cũng không cách nào đầu thai. Nhưng mà, loại chuyện này Khương Tiểu Bạch cùng vốn không có để ý, ngược lại còn sẽ vô tình hay hưu ý chém chết một số người kiệt. Như vậy... Những người này kiệt không cách nào chuyển thế, tự nhiên cũng không có cái gì cơ hội lại bước lên phong thánh địa. Các loại hết thảy, đều là áo bào đen tổ chức chú tâm tính toan qua, có thể nói là không chê vào đâu được. Dĩ nhiên, cái này còn không là nhất bất đắc dĩ. Nhất bất đắc dĩ là những cái kia không biết chuyện chút nào nước chư hầu vẫn ở chỗ cũ chê trước đại chu hoàng thành, không ngừng thổi bừng tế quốc, tấn quốc. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là ba ngày. Trong đêm khuya... Vô luận là hoàng thành người dân vẫn là lũng tây thành người dân trong giấc ngộng đều là cảm thấy một hồi đất rung núi chuyển. Bọn họ còn tưởng rằng là đất đai động vội vàng ra khỏi phòng cha xem, đáng tiếc cám dạ vô quang. Đợi hôm sau bình minh lại xem, không biết lúc nào, đứng ở hoàng thành hướng tây nhìn lại là có thể thấy một tòa giữa sân núi bị mây mù vây quanh, cao không gặp đỉnh cô lập núi to. Trên trời hạ xuống núi thần, đại chu hoàng thành muốn truyền lưu vàng thế. Thần tích! thần tích! Vì vậy... Liên quan tới như vậy lời đồn đãi rất nhanh hướng bốn phía truyền ra. Nào ngờ, giờ phút này cơ huyền đã mang một đám bể tôi xuất hiện ở núi to trên. Không tệ. Không tệ. Cha xem, hắn vô cùng hài lòng. Cái này núi to chân núi Chu Vi có trăm giảm cơ đó. Không lớn không nhỏ thuộc về Hoàng Thành cùng Lũng Tây Thành ở giữa, vừa vặn. Bậy hạ, vương gia và quản đại nhân, Lữ Đại Nhân đã đến Lũng Tây Thành. Vừa lúc đó, thị vệ báo lại. Được. Lúc này cơ huyền xoay người mang thuộc hạ hướng tây bay đi, đợi nhựa thủy bố trí thỏa đáng, bước kế tiếp là có thể dẫn hồn vào núi đệ. bất quá vừa lúc đó đi theo mặc địch nhưng là nhướng mày một cái, cho cơ huyền truyền một đạo thần niệm, liền xoay người bay hướng khánh thành phương hướng. sau nửa giờ, mặc địch xuất hiện ở khánh thành dưới chân núi một nơi trong trang viên. kết quả làm hắn thấy mắt tình hình trước mắt, lúc này kinh ngạc mở miệng. tỷ, nguyên lai like, trang viên này trong sân còn có mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái trắng non đứa con nít nhỏ em bé. Phía sau đi theo mấy tên võ sĩ còn có không thiếu hoàng thành binh sĩ. Giữa sân vị trí còn nằm một người sắc mặt trắng bệnh cô gái, không phải biến mất đã lâu Mạc Minh Nguyệt lại là ai? Tỷ! ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc địch vội vàng rơi xuống đám mây. Chẳng bao lâu sau, mực lĩnh bị tề quốc khương tiểu bạch nơi đổ sát, Mạc địch đi trước một bước đi trả thù Kết quả từ đó về sau liền cùng Mạc Minh Nguyệt hoàn toàn mất đi liên lạc. Sau đó Mạc địch vậy từng âm thầm đi tìm vô số lần. Đáng tiếc cũng không tin tức gì không nghĩ lại là xuất hiện ở nơi này. Mặc địch. Thấy mặc địch hiện thân, mặc minh nguyệt rốt cuộc không kiên trì nổi, kêu một tiếng liền hoàn toàn ngất đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đem nhà mình tỷ đỡ đến một bên sau đó, mặc địch không rõ ràng, xoay người nhìn về phía cái này cổ quái trang viện. Chuyện gì xảy ra? Còn không biết xấu hổ nói chuyện gì xảy ra? Đường đường đại Chu hoàng thành quan viên, tự xưng là là vương gia huynh đệ, kết quả có cái gì tộc tỷ này. Những cái kia hoàng thành thị vệ chưa mở miệng, đứng ở trước mặt nhất vậy cái đứa nhỏ nhưng là Lao Thu hành Thu đi tới. Hắn một chút cũng không sợ mặc địch, thậm chí rất nhiều dạy bảo ý. Không sai, cái này đứa nhỏ không phải người khác, chính là Trang Chu. Nửa tháng trước cái niếp, Cao Tiệm Ly cùng bị lắc lư đến nơi này sau đó, không ra ngoài dự liệu thành đứa nhỏ đệ tử. Thậm chí cuối cùng chạy đến Kinh Kha cũng trở thành trang viên này một phần tử. Ngay tại nửa ngày trước, đứa nhỏ mình cho mình bố trí một cái đơn giản đạo tràng muốn lần đầu tiên khai đàn cho cái niếp các người thuyết giáo. Đừng xem trang chu tuổi con nhỏ, nhưng ở loại chuyện như vậy vô cùng là chính thức, một chút cũng không lơ là. Cái niếp cùng cũng là lòng tràn đầy mong đợi, muốn nghe một chút mình sư tôn lần đầu truyền đạo. Kết quả, đứa nhỏ mới vừa mở miệng, nói đến tam giới bên trong, chỉ có thế gian tộc người có hạo nhiên chính khí thời điểm. Đông nhiên sắc mặt đông lại một cái, lúc này hướng hư không ném ra trong tay bình làm thượng thức đổ. Lại xem, mấy hơi thở sau đó, Giữa không trung liền rớt xuống một cái áo bào đen cô gái. Cảm giác đứa nhỏ nổi nóng không dứt. Sau đó cho Khánh thành thị vệ truyền tin tức. Thị vệ chạy tới sau trong phảng phất nghe được áo bào đen cô gái trong miệng thì thầm một câu mặc địch, vì vậy mới có một màn trước mắt. Cái này, tiểu tiên sinh dạy phải, chuyện này ta từ sẽ bẩm báo bệ hạ. Bên này, nghe được Trang Chu nói như vậy, mặc địch không có phản bác, thần sắc chính là bộ phát nghiêm trọng. Chỉ vì là hắn vậy từ nhà mình tỷ trên mình cảm nhận được nồng nặc ma sát khí. Sự kiện giật cô hồn. Trường 277, ai tới chấp trưởng địa phủ? Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Thật không nghĩ tới ở Khánh Thành chi địa còn có tiểu tiên sinh cao nhân như thế, còn như nhà ta tỷ. Mặc địch từ sẽ mang tới bệ hạ trước mặt nói rõ tình huống, nếu như tiểu tiên sinh không yên tâm, đại khả cùng nhau đi theo. Mới vừa mặc địch cẩn thận do xét qua, nhà mình tỷ bị thương cũng không phải là rất nặng, nghỉ ngơi tu dưỡng hẳn không vấn đề gì. Bất quá ngẩng đầu lại nhìn về phía Trang Chu, trong mắt càng lộ vẻ vẻ kinh dị. Cái này đứa bé xuất thủ bất phàm nói năng không tầm thường, làm sao xem làm sao đều cùng thiên tử học cung vị kia có liều mạng. Đi gặp Chu Thiên tử. Ta cũng đang có ý đó, Đại Chu Hoàng Thành trọng thần bên trong là tuyệt đối không thể lẫn vào dị tộc. Phó mô. Không có bất chắc, nghe được mặc địch mời, Tiểu Trang Chu cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Bất kể như thế nào, cũng phải đem mặc minh nguyệt sự việc biết rõ. Tiểu Tiên sinh, mời. Mạc địch làm một cái mời thu thập. Chờ một chút. Bất quá vừa lúc đó, trang trụ nhưng làm mở miệng lần nữa. Ta mấy người đệ tử trong lòng một mực có nghi ngờ cảm thấy hoàng thành thiên tử học cung cao không thể leo tới. Bọn họ cũng muốn đi hoàng thành gặp gặp cảnh đời. Đại nhân có thể hay không được cái thuận lợi. Ừ. Người vậy có đệ tử. Mạc địch lại kinh. Vị này và khổng khâu là thật rất giống. liên liên thu học trò cũng vậy. Còn nhỏ tuổi thì có đệ tử mình. Thật đáng tiếc hắn đến bây giờ còn không có một cái đệ tử Nếu là tiểu tiên sinh đệ tử, tự nhiên có thể cùng nhau đồng hành. Chấm tư, mặc địch mở miệng. Bất quá liền làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía tên tiểu tử này một đám đệ tử lúc, chân mày nhưng là lại nếp nhăn. Vì sao sẽ đối với cái đó người đàn ông trong ngực đứa bé có loại? Chẳng lẽ hắn và ta có duyên thầy trò? Phúc tới tâm linh, giờ khắc này mặc địch chính là loại này không thể truyền lời cảm giác. Tiểu tiên sinh, tại hạ mạo muội hỏi một câu, không biết đứa bé sơ sinh này. Hắn đều kinh thiên minh. Trang Chu không có nhận ra được Mạc Địch trên mặt khác thượng. Kinh Thiên Minh, Kinh Thiên Minh. Mạc Địch tự lẩm bẩm mấy câu, không nói gì nữa. Chỉ như vậy, mấy nén hương sau đó, một đám người từ Khánh thành dưới chân núi lên đường, hạo hạo. Mang Mạc Minh Nguyệt đi trước hoàn thành. Nói phân hai bên. Thế gian, nơi cực đông, Bắc Hải cùng Đông Hải chỗ giáp dưới, tỏa lạc một tòa núi cao thật lớn, linh khí bức người, và những thứ khác phàm trần núi lớn có rõ ràng khác biệt. Núi này chính là Ngũ Nhạc đứng đầu. Đông nhạc Thái Sơn, một nơi ám điện, chủ vị ngồi một vị tiên linh khí quần cuộn người đàn ông trung niên, không phải trời tề nhân đại đế hoàng phi hổ thì là người nào? Mà trước mặt hắn còn có hai người tu sĩ si áo bào đen. Đại nhân, phía trên có lệnh, để cho đại nhân mau đem mạnh bà lần nữa chấn áp tại địa phủ. Đối mặt hoàng phi hổ, cái này hai người tuyến hai áo bào đen mặc dù truyền lệnh, nhưng thần sắc cung kính, lại xem hoàng phi hổ, nơi cổ áo bất ngờ thêu ba đạo kim tuyến, rõ ràng so hắc bào địa vị lớp mười tầng. Mạnh Ba đột nhiên được cứu ra đúng là bất ngờ, bất quá nàng chúng vạn năm mê hồn tán, coi như là năm tuyến áo bào đen cái loại đó tồn tại cũng chưa chắc có thể cứu tình hắn, cho nên không cần lo âu. Nghe vậy, Hoàng Phi Hổ phất phất tay, mặt đầy tự tin. Ngược lại là cái đó đột nhiên xông vào minh giới con khỉ đoạt giải ý một chút. Đại nhân, vậy con khỉ tên viết vô chi kỳ từng bị trấn áp tại Đông Hải chỗ sâu, cũng không biết tại sao một đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện ở Đại Chu Hoàng Thành. Tôn thượng chính là ý nghĩa là lớn Chu Thiên Tử tạm thời còn được lưu lại. Hắc ảnh tổ chức bên trong, tất cả tin tức đều là dùng chung, không thể có nửa điểm dấu giếm. Đại Chu Hoàng Thành. Ha ha ha, như vậy vậy thì càng không cần lo lắng. Nghe vậy, Hoàng Phi Hổ đứng dậy. Chỉ cần địa phủ không ra, tộc người không hồi, thế gian thế lực cuối cùng không chỗ nào thành tiểu. Suy nghĩ một chút xem, tộc người cuối cùng sẽ ra đi. Nhưng không có chuyển thế cũng chưa có tân sinh. Gần đây nửa tháng. Toàn bộ thế gian đã không có một cái trẻ sơ sinh dáng thế, cứ thế mãi, trăm năm sau đó đem lại không tộc người. Đại nhân, thuộc hạ tin tức đã chuyển tới tới vu đại nhân như thế nào? Biết, đi đi. Ứm. Đại tru. Hoàng thành, mây đen đầy vải, không phải một cái khí trời tốt. Giờ phút này, cơ huyền đã cùng Lý Nhị hội họp với nhau, hơn nữa đi tới đổ sổ dưới chân núi. Đại ca, lúc này mới mang về nhược thủy không thiếu, hẳn không có vấn đề. Nhìn cơ huyền. Lý Nhĩ vô một cái bên hông cái đó hồ lô vàng tím, hồ lô này chính là thời kỳ thượng của một kiện bảo bối, có thể truy tố đến nữ hoa bổ thiên lục. Nó bên trong có thể chứa một khối thế giới nhỏ, chính là đạo đức thiên tôn kiếp trước bảo bối. Lần này thượng giới tìm thuốc, bảo bối này cảm ứng được Lý Nhĩ, lại là chủ động tới đến hắn bên người lựa chọn hai lần đi theo. Không nghĩ mới vừa hạ giới liền công dụng ở trên. Lần này thiếu chút nữa không cầm côn lôn bên kia nhược thủy cho gắn xong, bắt đầu, gật đầu. Cơ huyền hạ lệnh, Cái này toàn núi to phía dưới đã moi ra từng đạo tối tăm mương, trước thả nhược thủy đi vào nhìn một chút như thế nào. Rào. Hồ lô vàng tím chỗ rách vừa bắt đầu, một cổ mang vô biên dùng mình nước chảy thẳng sông lên ra, một khác sau liền không có vào đến núi to bước. Nhược thủy, hồng mau không bục trộm, hết lần này tới lần khác có thể chống lên to lớn chân núi. Theo nhược thủy kéo dài chảy vào, cái này núi to lại là mắt thường có thể thấy được bắt đầu dốc lên, thật là không nên quá huyền. Thành. Cơ Huyền mừng rỡ không dứt. Lúc này hạ lệnh ở Nhược Thủy dưới bắt đầu xây công sự khai phủ. Nhược Thủy ở trên cao có thể cách cắt hết thể dương khí, tiên linh khí, là chế tạo địa phủ một bước mấu chốt nhất. Dạ, vậy hạ. Bây giờ mỗi lần đụng phải như vậy đại công trình, chủ trì chính là Địch Nhân Kiệt. Hắn có chút tạo đập nước kinh nghiệm, hiện như vậy nhiều đạo hạnh. An bài xong xuôi nơi này, Cơ Huyền mang còn lại bề tôi đằng vân lên, đi tới đỉnh núi chỗ. Nơi này là một cái khe núi bộ dáng tồn tại. Vị trí trung ương nhất còn có một nơi thanh đạm, cho dù không có tiên linh khí nhìn như cũng là đẹp không thể tả, và trên trái đất thiên trì vô cùng làm tướng tựa như. Dĩ nhiên, ai cũng không từng nghĩ đến, chính là như vậy một cái tùy tùy tiện tiện thế gian đỉnh núi, sau này sẽ trở thành là bách thánh hướng bái địa phương, và năm một lần bàn đảo cùng nhân sâm quả đại hội lại là cao cấp đại lao giữa hội họp lớn. Những thứ này đều là nói sau, tạm thời không biểu. Hệ thống, liền đem bàn đảo cây và nhân sâm quả loại cây ở chỗ này. Mệnh thị vệ bốn phía phòng bị, Cơ Huyền cho hệ thống truyền ra một đạo thần nhiệm. "Đinh, lần này có thể trồng trọt 10 viên bàn đảo cây ăn trái, 10 viên nhân sâm quả cây, mời ký chủ lựa chọn phương vị." "Lựa chọn phương vị." Thanh đàm nam bắc tất cả nữa. Cái này thần nhiệm truyền ra, đỉnh núi chỗ lập tức vang lên nổ thật to tiếng. Từng hạt tròn mang lớp lánh bảo huy cây con dưới đất chui lên, đồng thời khe núi giữa không trùng cũng có biến thành hóa, linh khí bắt đầu tụ tập. Hết thể hết thể cũng dựa theo Cơ Huyền an bài tiến hành. Mấy ngày sau, cái này phiến thế gian núi to đã cùng trước đổi được lớn không giống nhau, nhìn như nhiều một tia cảm giác thần bí. Đại điện nghị sự, địch nhân kiệt không người mở miệng. Khải bẩm bệ hạ, núi to dưới thành trì đã chế tạo xong, có thể dẫn hồn phách vào bên trong. Có thể. Cơ huyền như mày. Quét qua một đám thuộc hạ. Mắt dòm vạn sự đã sẵn sàng, kết quả trong tay mình tựa hồ còn không có một cái có thể chấp trưởng mới địa phủ tồn tại. Trọng yếu nhất là hắn một đám thuộc hạ mỗi cái trên mình đều có hạo nhiên chi khí. Trời xanh liền đối với vạn quỷ khắc chế. Đừng đến lúc đó quản quản đường đường địa phủ không quỷ làm giảm. Dừng lại chốc lát, cơ huyền đống nhiên nghĩ đến hoàng thành bên trong tựa hồ thật đúng là thì có chọn một người. Nếu như cầm nàng thu phục, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn một trong. Sự kiện giật cô hồn. Trưng 278, tương lai đại lao tề tụ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Mạnh bà. Tuy không nói để cho nàng vĩnh cửu chấp trường địa phủ, nhưng một trận này vẫn là có thể chính là không biết biện thức chữa trị thế nào. Nghĩ ngợi, Cơ Huyền kêu tới Phạm Lãi. Mạnh bà cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy, có thể chế biến bí chế hồn canh tồn tại, thật là không nên quá khủng bố. Nghe nói Thiên Điệu tề Nhân Đại Đế cũng làm một ít quyết định thời điểm đều phải xem Mạnh bà sắc mặt, đủ thấy nàng thần bí. Vậy hạ, Mạnh bà vẫn không có tỉnh lại, y ra biện thức vẫn ở chỗ cũ toàn lực cứu chữa bên trong. Nghe vậy, Phạm Lãi khẽ lắc đầu. Nghĩ lúc đó vô chi kỳ bị thương nặng như vậy, thân hồn cũng thiếu chút nữa tắt biển thức cứu chữa vậy chỉ dùng 2 ngày trường. Kết quả mạnh bà chỉ là hôn mê mà thôi. Biển thức đã chữa trị nửa tháng như cũ không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào, thật là không nên quá mơ hồ. Vẫn còn đang hôn mê. Cơ huyền thẩm nói đáng tiếc. Như vậy thứ nhất, chấp trưởng mới địa phủ thí sinh còn cần ở cân nhắc một chút. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, người này trên mình không thể có hạo nhiên chi khí, đây là mấu chốt nhất. Được rồi, trước nghĩ biện pháp cầm quỷ sắt dẫn vào Hạ Thành nói sau. Đứng dậy, cơ huyền trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Địch nhân kiệt ở chế tạo mới địa phủ tổng cộng có một chủ thành, bốn vệ thành, thập điện, một tường, cơ hồ đem núi to phía dưới toàn bộ chiếm hoàn. Những quỷ này sát bị dẫn nhập sau đó, tạm thời có thể không cách nào tiến vào trật tự, bất quá tổng so đợi trên đất mạnh hơn. Dạ, vậy hạ. Ngay vậy, cả điện bề tôi lần nữa không người. Tô Tần Mang dẫn hồn phiền đã mang vô số quỷ sát từ kỳ sơn chỗ sâu trở về đến lúc đó phải đem những thứ này linh thể toàn bộ đuổi xuống dưới đất thành trì, tuyệt không thể lưu một cái lại lên mặt. Dĩ nhiên, sở dĩ làm như vậy cũng là vì những quỷ kia sát tốt. Hoàng Thánh Hạo nhiên chi khí xông thẳng tới chân trời, chỉ cần dám lén chạy ra ngoài định sẽ thời gian đầu tiên bị giam tiêu tán. Một đám bệ tôi lui ra. Cơ Huyền vừa muốn chuyển hồi hậu điện, nhưng là phát hiện mặc địch thần sắc quái dị tiến vào đại điện. Khải Bẩm bệ hạ, thần có một chuyện bẩm báo. Ừ. Cơ Huyền kinh ngạc. Hắn là lần đầu tiên thấy Mạc Địch lộ ra như vậy thần sắc. Vậy hạ, trong thành cái vả. Mạc Địch gãi đầu sau đó đem mình ở khánh thành bên kia sự tình phát sinh đại khái nói một lần. Nguyên lai, Mạc Địch cùng Trang Chu cùng đi tới Hoàng Thành sau đó, còn chưa đi bao xa, Trang Chu liền biểu thị muốn đi thiên tử học cửa cung vòng vo một chút. Không nghĩ, mới đi không bao xa, liền đụng phải khổng khâu mang đệ tử xuất hành. Vì vậy hai mắt nhìn nhau một cái sau đó một chàng trước tất cả không có giao phong lúc này mở miệng hai người từ thiên biện luận tới đất, từ âm biện luận đến dương. như vậy lại là học cung đệ tử lại vậy loáng thoáng chia làm hai phái, nhất phái tiếp viện trang chu, nhất phái tiếp viện cung câu. cái học sinh vậy càng ngày càng nhiều, quá mức tới đến cuối cùng quá nhiều học sinh lại là biểu thị muốn bái trang chu vi sư. cục diện đã không cách nào không chế, không thể thu thập. đợi một chút, ngươi nói từ khánh thành mang về cái đó đứa nhỏ tên là trang chu. nhưng mà cơ huyền đã không biết nên nói cái gì cho phải. đúng vậy, bệ hạ. Đi, đi xem xem. Lúc này, cơ huyền thì phải bước bất quá sau đó nhưng là ngừng lại, nhà ngươi tỷ có thể hay không bình yên. Mạc Minh Nguyệt là tây thi bạn tốt, làm sao vậy được chiếu cố một phen. Bậy hạ, nhà ta tỷ vẫn còn đang hôn mê, bất quá hẳn không vấn đề gì, cùng nàng tỉnh lại hỏi lại mà khí chuyện. Nhắc tới Mạc Minh Nguyệt, Mạc Địch trên mặt rõ ràng nhiều một vẻ lo âu. Bởi vì nhà mình tỷ trên mình mang cổ khí tức kia và tần quốc, sở quốc xuất hiện những cái kia áo bào đen cơ hồ giống nhau như lúc. Nếu như nói bọn họ bây giờ không có liên lạc, đừng nói người khác, chính là Mạc Địch đều không tin. Được, hát sát khí không thể khinh thường, nếu là có thể trừ tận gốc liền nghĩ biện pháp trừ tận gốc. Dạ, bệ hạ. Mạc Địch trong mắt nhiều một tia cảm kích. Hắn biết lần này nhà mình bệ hạ là cho mình thiên đại mặt mũi, nếu như những người khác tỉ tỉ trên mình mang theo ma sát khí thử một chút. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, Cơ Huyền và Mạc Địch hóa thân phàm người đi liền Thiên Tử Học cung vùng lân cận. Nửa trụ nhang sau đó, Học cung đã bị vây nước chảy không lọn, ngay cả là cơ huyền vậy phí hết lớn công phu, mới vắt đến trong vòng. Cứ như vậy vừa thấy, chỉ gặp bên trong hai đứa trẻ con xếp chân ngồi đối diện nhau, tranh được mặt đỏ tới mang thai, bọn họ sau lưng đều có không thiếu tiếp viện người. Trang Chu, thiên địa vạn vật đều có Pháp, ta tự nghĩ ra Nho Pháp, có thể giải thích hết thảy. Khổng khâu, Nho Pháp thì như thế nào, chỉ cần đem đạo Pháp diễn dịch đến mức tận cùng, như thường họa diễn thiên hạ. Trang Chu, Khổng khâu. Nhưng mà, ngay tại cơ huyền mới ngưng lúc than thở, khổng khâu giống như là phát hiện cái gì người giúp như vậy, trực tiếp đứng dậy. Bậy hạ tới thật đúng lúc, có thể đánh giá phân xử. Cơ huyền. Nói phân hai bên, liền ở Đại Chu Hoàng Thành bên này đổi được càng ngày càng náo nhiệt thời điểm. Hoàng Thành lấy bại bốn năm ngàn dằm địa phương, đã từng là truyền kỳ chi địa quỷ cốc, trước lầu trúc lại là hết sức hiếm thấy xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Trước lầu trúc, tô tần đám người sư tôn quỷ cốc tử nằm ở trên ghế tre sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mặt bóng đen, không có nửa điểm hốt hoảng. Quỷ cốc tử, nhà ta tôn thượng nghiệm tình ngươi là một người mới, cũng không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thức thời lập tức theo chúng ta đi. Áo bào đen nhìn quỷ cốc tử thần sắc cấm lãnh. Đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên mời quỷ cốc tử gia nhập bọn họ, kết quả mỗi lần tới đều ăn biết. Lần này lên mặt truyền ra lệnh, nếu như quỷ cốc tử lại không đồng ý, vậy cũng chỉ có chém giết. Loại nhân tài này không thể cho mình dùng. Chỉ có chết mới có thể làm cho người nhất an tâm. Cùng các người đi. Quỷ cốc tử mỹ mắt vẫn không có mang một chút, tựa hồ ở hắn trong mắt, hết thể các thứ này đều không chuyện. Xem ra cái ly này rượu phạt ngươi là ăn chắc. Động thủ. Thấy như vậy, ba tên áo bào đen hừ lạnh một tiếng, trực tiếp sử dụng mình pháp bảo. Ở bọn họ xem ra, quỷ cốc tử mạnh hơn nữa vậy chỉ là một cái nhân tộc kỳ tài, căn bản không ngăn được một kích toàn lực. Vẹo. Đáng tiếc, sự việc căn bản không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Lam hắc bào pháp bảo bay lên một khắc kia, quỷ cốc tử thường xài vậy cây ba tong, đột nhiên thả ra ngũ thải quang hoa ánh sáng sông thẳng tới chân trời. Cái này cũng chưa tính, ánh sáng bắn ra bốn phía sau đó, ở giữa không trung lại là huyễn hóa ra một cái lão giả. Pháp tướng thiên địa, ngươi lại có pháp tướng thiên địa, ngươi không phải người phàm. Ba tên áo bảo đen cả kinh thất sắc, mới có thể có pháp tướng thiên địa tồn tại đều không phải là người bình thường, chính là không biết cái này quỷ cốc tử làm sao cũng có. Ồ. Đợi một chút, cái này Pháp tướng là huyền đô đại Pháp sư. Ngươi là huyền đô đại Pháp sư. Lại thấy do Pháp tướng biểu hiện gương mặt, ba tên dưới hắc bảo ý thức tiêu lên. Huyền đô đại Pháp sư. Thật lâu đều không người gọi như vậy qua, các người hay là gọi ta quỷ cốc tử tốt. Trước lầu trúc, quỷ cốc tử thần sắc như cũ như thường. Hừ. Huyền đô đại Pháp sư thì thế nào? Đạo đức thiên tôn cũng không luân hồi chuyển thế sao? Cho nên ngươi đáng chết còn được chết. Tình hồn. Áo bào đen lui về phía sau, nhưng trong miệng nhưng lại như cũ uy hiếp. Cỏ. Nhưng mà cái này áo bào đen cảm mới vừa nói xong, quỷ cốc tử đông nhiên khí thế đổi được vô cùng ác liệt, một khắc sau liền ngăn ở ba vị hắc bào trước mặt. Các người nói gì? Sư tôn bị buộc chuyển thế. Ai cản? Sự kiện giật cô hồn. Trưng 279, điên cuồng dò xét. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Ai cản? Ngươi cảm thấy vẫn có thể ai? Nghe được quỷ cốc tử nói như vậy. Ba tên áo bào đen đồng thời cười nhạt. Thật ra thì, bọn họ biết rất rõ ràng đạo đức thiên tôn là mình chuyển thế, cùng bọn họ không có chút nào liên quan. Nhưng giờ phút này vì để cho quỷ cốc tử sinh lòng khủng hoảng, không chút do dự đem việc này ôm nhận tới đây. Không có biện pháp, huyền đô đại pháp sư chính là đạo đức thiên tử đệ tử, tự thân đạo hạnh lại là sâu không lường được. Phong thần đánh một trận bên trong hắn vô cùng thiếu ra tay nhưng tự thân chiến lực nhưng là không ai dám kinh thường, một cái không đem ba tiêu nương nương cũng để ở trong mắt tồn tại. Nếu như đơn giản mới là lạ, còn có thể là ai? Tự tìm cái chết. Quỷ cốc tử khí thế bạo thăng. Đây là hắn đi tới nhân gian ẩn cư mấy trăm năm sau lần đầu tiên giận dữ. Long có nghịch lân, xúc tất phạm chi. Mặc dù hắn khiêm tốn một mực nút ở nhân gian không muốn tham dự thiên đình chuyện, nhưng đạo đức thiên tôn nhưng mà hắn lân sư, một điểm này tới khi nào cũng sẽ không thay đổi. Một khắc sau. Vâng. Pháp tướng thiên địa bên trong. Vậy đạo hư ảnh lúc này tay cầm một trượng hung hãn đập về phía ba tên áo bào đen. Không tốt. thấy vậy, áo bào đen cả kinh thất sắc. Bọn họ đều là một đường áo bào đen, đạo hạnh chưa đủ 20.000 năm. Vốn cho là quỷ cốc tử chính là người phàm ai có thể nghĩ tới hắn còn có như vậy thân phận. Ba cái 20.000 năm đạo hạnh tồn tại ở huyền đô đại pháp sư trước mặt căn bản không tính là cái gì. Đi. Trở về bẩm báo tôn thượng, để cho tuyến bốn áo bào đen tới thu thập hắn. Nhìn nhau. Rất là ăn ý, ba cái áo bào đen không có chút do dự nào lập tức hóa thành ba phương hướng bay khỏi quỷ cốc. Bọn họ trong tổ chức không thiếu cao thủ, chỉ cần là tuyến 4, năm tuyến áo bào đen tùy tiện kéo ra khỏi một cái đều là trong cao nhân cao nhân. Và huyền đô đại pháp sư chiến lực ngang hàng nơi nơi. Muốn đi. Quỷ cốc tử sắc mặt buộc phát lạnh như băng, ngay sau đó thân hình chớp mắt hóa thành cầu vòng đuổi kịp trong đó một cái bóng đen. À, cũng không lâu lắm. Quỷ cốc tử xách một cái áo bào đen quay trở về đến trúc lâu, nói: Ha ha ha, không phải là chết một lần mà thôi, Huyền đô, có bản lãnh ngươi liền mình suy tính ngươi sư tôn là vì sao luân hồi chuyển thế? Phịch. Một khắc sau, áo bào đen hết sức quả quyết, lại là lựa chọn tự bạo. Cao mày, Quỷ cốc tử trên mặt bộ phát lương trọng, dĩ nhiên còn có một vẻ lo âu. Không được, sư tôn chuyển thế khẳng định sẽ đưa tới những thứ khác hạng người xấu tính toán, ta phải đi giúp hắn. Tự nói sau này. Quỷ cốc tử tay cầm huyền chiến đấu, một con bảy màu thanh loan từ quỷ cốc chỗ sâu bay tới, chậm rãi rơi vào trước lầu trúc. Thanh loan, ngươi xem xem sư tôn thanh như giờ phút này hiện ở nơi nào. Dạ, chủ nhân. Sau đó, thanh loan miệng phun tiếng người. Chỉ như vậy cũng không lâu lắm, thanh loan mang quỷ cốc tử đằng vân lên, đến đây quỷ cốc không có người nào triệt triệt để để biến thành một tòa không cốc. Đại chu hoàng thành, cơ huyền cũng không biết quỷ cốc phát sinh hết thảy các thứ này. Giờ phút này hắn đang xoa ấn đường không câu và Trang Chu tranh cãi câu câu hợp lý, không người nào sai, chỉ là lý niệm không cùng mà thôi. Làm sao muốn đem cái này hai cái nhỏ người thuyết phục thật sự là thật quá khó khăn. Không nói dưới đành phải trước đem hai người an bài vào thiên tử học cung. Hơn nữa hắn đã cho Lý Nhĩ cùng đánh ra ngọc giản, để cho hắn cũng tới xem xem, thuận tiện mang theo hai tên đệ tử kia dẫn hỉ và liệt khấu. Mọi người đều là cao nhân, cũng không tin không thuyết phục được hai cái nhỏ người. Còn như Trang Chu vì sao sẽ xuất hiện ở Hoàng Thành. Cơ huyền không muốn biết, dù sao tới cũng đừng nghĩ đi. Sau này hắn nhất định là người hoàn thành. Nào ngờ, ngay tại cơ huyền mới vừa mang trang chu và khổng khâu mới vừa mới vừa lúc rời đi, ngoài vòng một cái thiếu niên lại là truyền ra tiếng thở dài. Hắn sau lưng còn đứng một người tuổi trừng cô gái trừng 30 tuổi. Mạnh Kha, nhìn thấy chưa, cái này chính là thiên tử học cung. Cho đến cửa phủ trước khôi phục bình tĩnh, cô gái nhìn thiếu niên nhàn nhạt mở miệng. Không sai. Cái này thiếu niên và cô gái không phải người khác chính là từ phía bắc một đường chạy tới Mạnh Kha. Bọn họ mới vừa tiến vào Đại Chu Hoàng Thành còn không có nghỉ ngơi, liền gặp được một tráng xuất sắc tuyệt luân tranh luận. Nương! Ta muốn nhập thiên tử học cung. Giờ phút này, Mạnh Kha ánh mắt sáng. Mới vừa có một cái đứa nhỏ nói rất nhiều lý niệm và ý tưởng và hắn không hẹn mà hợp, thậm chí so hắn ý tưởng càng thành thục hơn. Giờ phút này, thiên tử học cung đã thành hắn nhất muốn đi nhất địa phương. Được! vậy trước tiên tìm địa phương đâu vào đấy ngày mai nương mang ngươi đi bái kiến học cung người chủ trì mạnh mẫu gật đầu lần nữa sâu đậm xem một mắt thiên tử học cung lúc này mới mang mạnh kha rời đi nơi này quả nhiên thiên tử học cung không để cho nàng thất vọng ở dưới hoàn cảnh như vậy trưởng thành nhà mình hài nhi sau này định mới có thể có thành tựu thế gian hoàng thành tựa hồ hết thể đều ở đây nề nếp trên nhưng mà tề quốc thái tử phủ, giờ phút này nhưng là có chút không bình tĩnh đại điện nghị sự bên trong khương tiểu bạch Trọng nhĩ, mị kiến ba người đều ở đây, chủ vị thì ngồi áo bào đen. Đại nhân, Hoàng Thành bên kia truyền tới tin tức, Mạc Minh Nguyệt hẳn là bị nàng đệ đệ cứu, cho nên chúng ta phải xuất binh Hoàng Thành. Nhìn áo bào đen Khương Tiểu Bạch ánh mắt sáng. Xuất binh Hoàng Thành. Thân công báo từng nói qua để cho chúng ta không nên tùy ý đi Hoàng Thành, miễn được đưa tới không cần thiết phiền toái. nghe vậy, chủ vị một đường áo bào đen thoáng qua một chút do dự. Thân công báo nói thế nào đi nữa cũng là của bọn họ cấp trên. Có chút mệnh lệnh vẫn là được tuân theo. Mặc dù hắn bây giờ đi trước thiên giới, nhưng không hề đại biểu hắn phía sau sẽ không trở về. Đại nhân, mặc minh nguyệt nhưng mà biết không ít chuyện. Nếu như cùng nàng tỉnh lại đem nơi này hết thảy đều nói cho Chu thiên tử hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khương Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy mong đợi. Một đoạn thời gian gần đây, Thế Quốc, tân Quốc, Sở Quốc cộng chế tạo 36 cái người kim còn có 500.000 vô địch đồ gốm dũng đại quân cái nhóm này đổ gốm dũng đại quân so tần quốc vậy 100.000 mạnh hơn hơn nữa mấy người bọn họ đạo hành cũng tăng lên tới 5.000 năm cơ đó ở Khương Tiểu Bạch xem ra giờ phút này chính là đoạt lại đà thần tiên thời cơ tốt nhất mặc dù có lý nhưng Hoàng Thành nhưng mà còn có một cái tên là vô chi kỳ tồn tại áo bào đen do dự hắn là thật không nghĩ tới tổ chức rất là coi trọng hơn nữa dự định lớn lực đào tạo mặc minh nguyệt lại đột nhiên rời đi hơn nữa rơi vào đại Chu Hoàng Thành trong tay như vậy thứ nhất Sự việc thật không tốt lắm làm. Đại nhân, lúc không ta đợi. Không nói hoàng thành phải trăng thật sự có vô chi kỳ, coi như là có, chúng ta vậy nhất định phải làm chút gì. Suy nghĩ một chút xem, nếu như chúng ta cái gì cũng không làm, vạn nhất thân công báo đại nhân lại trách tội xuống làm thế nào. Khương Tiểu Bạch tiếp tục đầu độc. Cho bổn tọa suy nghĩ một chút. Áo bào đen trầm tư. Ước chừng nửa trụ nhang sau đó, hắc bào ánh mắt bên trong rốt cuộc thoáng qua vẻ kiên định. Khương Tiểu Bạch, trọng nhĩ. Mị Kiến nghe lệnh, lập tức điều binh, đi Đại Chu Hoàng Thành. Đúng rồi, không muốn vô địch đồ gốm dung đại quân, muốn nhân tộc bình thường đại quân, càng nhiều càng tốt. Ừ, không muốn vô địch đại quân. Ba người lĩnh mệnh sau có chút không rõ ràng. Vô địch đại quân đi Đại Chu Hoàng Thành và chịu chết không gì khác biệt. Áo bào đen phất tay áo, đứng dậy. Trọng yếu nhất chính là những người bình thường này tộc đại quân sinh sau khi chết hồn phách không cách nào tiến vào quỷ môn quan, chỉ có thể dạo chơi ở Đại Chu Hoàng Thành vùng lân cận. Sau này đối với chúng ta cũng là một lớn trợ lực. Không thể không nói, hắc bào năng lực và tính toán cũng không tệ, đáng tiếc hắn đối thủ hết lần này tới lần khác là cơ huyền đại Chu hoàng thành. Chương 280, trăm nước vây thành. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Mưa gió động, khói báo động dậy. Áo bào đen làm ra quyết định sau đó, Tế quốc, Tấn quốc, Sở quốc ở ngắn thời gian ngắn tập kết 3 triệu đại quân dự định xuất phát hoàn thành. Đại quân bên trong lại là tụ họp tam quốc chí trong lợi hại nhất võ tướng. Bọn họ phần lớn đều là võ giả cấp 9. Thậm chí áo bào đen vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, còn Nghị Trương Nghi, Nhạc Nghị cùng cũng đều toàn bộ điều tới. Rất nhiều cung hoàng thành nhất quyết tử chiến dáng điệu. Mặt trời lên mặt trời lặn, tin tức vừa ra, dẫn được các lộ chư hầu khiếp sợ không thôi, bọn họ chân thực không nghĩ tới cái này ba cái nước chư hầu nước sẽ vào lúc này đối với đại chu hoàng thành động thủ. Đại yến Yến vương thái tử đàn cùng nghe được cái này đạo tin tức sau đó, nhìn nhau. Xem ra đại Chu Hoàng Thành đang làm gì đó thật xin lỗi những thứ khác nước chư hầu sự việc, lại là dẫn được ba nước đồng loạt điều động. Tình hồn, Yến vương đi qua đi lại. Nếu như ta đại Yến giờ phút này vậy xuất binh Hoàng Thành, có thể hay không bị tề quốc nạp là đồng minh? Phụ vương, tuyệt đối không thể. Nghe được nhà mình phụ vương cũng có xuất binh ý nghĩa, thái tử đàn tại chỗ ngọt hết. Đại Yến bây giờ yêu cầu nghỉ ngơi lấy sức. Trước mặt mới vừa chiếm lĩnh không thiếu tần quốc thành trì, quốc lực có tăng lên bây giờ xuất binh thật sự là. Trọng yếu nhất là, Đại Chu hoàng thành đối với Yến quốc còn có ân tình, lúc này xuất binh cực kỳ không phức hậu. Không, chuyện này có thể là. Hơn nữa Đại Chu hoàng triều làm việc không chỗ nói, diệt hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Yến Vương khoát tay, trên mặt tràn đầy chắc chắn. Mỗi lần nhớ tới đếm tháng trước Yến quốc bị tần quốc đánh chỉ còn lại có mấy cái thành trì, hắn trong lòng liền cực độ không thoải mái. Phu Vương Đại chu Hoàng Thành thực lực cường hãn thần bí, chân thực không phải chúng ta có thể trêu chọc. Sợ cái gì? Có thể, tấn sở ba nước trịa vào, chúng ta chỉ là theo ở phía sau uống canh mà thôi. Nói không chừng còn chưa chờ ta hiến quốc ra tay, Hoàng Thành đã bị diệt. Phụ vương! Chuyện này cứ quyết định như vậy, ta hiến quốc xuất binh không muốn muốn hơn, 200.000 đại quân là được. Không! 200.000 quá thiếu, chí ít 300.000. Khoan hay nói, và hiến vương có như nhau ý tưởng nước trư hầu còn không phải số ít. Ngắn ngủi mấy ngày thì có sắp xỉ mấy trăm cái chư hầu hưởng ứng, trinh phạt Đại Chu Hoàng Thành thanh thế so mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến không biết lớn nhiều ít lần. Sa ở tề quốc áo bào đen thấy thế cục đối với bọn họ như vậy có lợi, lại là hạ lệnh tất cả bị áo bào đen khống chế nước chư hầu hành động chung. Như vậy, coi như là không bắt được Đại Chu Hoàng Thành, cũng có thể để cho phàm trần tộc người thiếu một nửa Chỉ như vậy, sự việc như tuyết cầu như nhau vượt cút càng lớn, các lộ chư hầu tụ lại sau đó, lại là có dù sao cũng đại quân. Thật là không nên quá khủng bố. Tin tức truyền ra. Cục diện càng ngày càng không bị khống chế, cuối cùng liền liền vô tận Tây Hải áo bào đen tôn thượng cũng nhận được tin tức. "Thôi, nếu đã như vậy, vậy thì phế một ít ba tuyến, tuyến bốn áo bào đen đã qua trợ chuyện, Đại Chu hoàng thành con khỉ kia có thể giết liền liền giết." Xoay người, dưới hắc bảo làm. "Lần này động tĩnh thật sự là quá lớn, muốn phải khiêm tốn đã không thể nào." Liền xem những thứ này có thể lại có bao nhiêu người leo lên phong thánh địa. Hoàng thành Cơ huyền nhận được tin tức sau đó, ngồi ở trên chủ vị trầm mặc hồi lâu. Trong đại điện, không riêng gì Lý Nhĩ, mặc địch các người đều ở đây, thậm chí liền liền lỗi nhỏ khâu, tiểu trang chu vậy được phép lên điện. Nói về mấy ngày trước, thiên tử học cung vậy một chàng tranh cãi chân thực quá xuất sắc, cuối cùng lại là dẫn được mặc địch cũng trở thành trong đó một thành viên. Làm kết quả cuối cùng là tất cả lớn vui mừng. Nhất là Lý Nhĩ xuất hiện một khắc kia, nho nhỏ trang chu lại là tự động rơi lệ, Lý Nhĩ cũng là hốc mắt thường đỏ Chuyện kế tiếp cũng không cần nói. Lý nhĩ vì chậm tách ra bầu không khí, trực tiếp để cho khổng khâu, mặc địch, trang Chu ba người kết vì huynh đệ. Mặc dù tốt xem bối phận không thế nào đúng, nhưng mọi người tự hồ cũng không thèm để ý. Khổng khanh, chuyện này ngươi làm sao xem. Hồi lâu, cơ huyền nhìn về phía khổng phong thúc. Lấy hoàng thành như vậy chiến lược, tiêu diệt dù sao cũng tộc người đại quân hẳn không vấn đề gì, chỉ cần phái ra vô chi kỳ cùng tới nhiều người hơn nữa tộc cũng là vô dụng. Nhưng sau lương dính dấp đến sự việc quá nhiều quá nhiều, dưới mắt bóng đen loạn thế, thiên giới các lộ tiên thần đều khó tự vệ, thậm chí liền quỷ môn quan vậy bị đóng chặt. Tộc người vào lúc này khơi mào chiến loạn không thể nghi ngờ là tự diệt vong. Bệ hạ, thân rất ý tứ đơn giản, núi to dưới chứa mấy triệu hồn phách không thành vấn đề. Khổng Phong thúc không người, ngữ khí kiên định. Mấy ngày trước, Tô Tần mang dẫn hồn phiên dẫn không biết nhiều ít quỷ sát, đem bọn họ đưa vào thành dưới đất. Tuy nói những quỷ kia sát tạm thời còn không người quản lý. Nhưng bọn họ thật giống như cũng biết Đại Chu Hoàng Thành làm như vậy cũng là vì bọn họ tốt. Mỗi một cái quỷ sắt tiến vào địa cung trước, đều phải hướng về phía Hoàng Thành phương hướng thật sâu một bái. Cho nên đi xuống sau đó, thành dưới đất tạm thời coi như an ổn. Tô Khanh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Khẽ gật đầu, cơ huyền vừa nhìn về phía Tô Tần. Khải bẩm bệ hạ, thần cho rằng cần phải làm đem cái này dù sao cũng đại quân ngăn trở ở Khánh Thành lấy đông 500 dặm địa phương. Dẫu sao ta hoàng thành tộc người đại quân số lượng chưa đủ 300 ngàn? Không người, Tô Tần trả lời. Đừng xem bây giờ hoàng thành một đám bể tôi thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng giới quyền đại quân nhưng là không có gia tăng nhiều ít. 500 dặm quá xa, liền lấy khánh thành làm giánh giới. Cơ huyền đứng dậy, mở miệng. Hiển nhiên sau khi nghe xong mấy vị chúng thần nói như vậy, hắn đã có mình quyết định. Lấy thế cục trước mắt, chiến tuyến tuyệt đối không thể kéo quá xa. Quá xa, hoàng thành nơi này tướng sĩ một khi sống chết hồn phách cũng dẫn không tới dưới đất trong thành. Đây là cơ huyền không muốn thấy nhất sự việc. Ngươi hoàn thành, trung hồn phải ở lại hoàn thành. Bạch hời. Vương Tiễn. Tô Tần. Địch Nhân Kiệt. Ngũ Cử. Có thần. ngươi bốn người mau tụ họp đại quân đi Khánh Thành. Nếu như vậy liên hiệp đại quân tiến vào Khánh Thành một bước cầm các người hỏi dò. Cơ huyền khí thế đạt tới đỉnh cấp. Khổng phong thúc. Phạm Lãi. Quảng Trọng. Lã Bất Vi. Có thần. Ngươi bốn người phụ trách Khánh Thành tất cả cung cấp chuyện, nếu như Khánh Thành có nửa điểm thiếu gạo thiếu lương thực, các người mình xin tội. Dạ, vậy hạ. Tề Quốc, Bắc Bộ một nơi trong núi sâu tọa lạc mấy trăm tọa đỉnh đài lâu các. Nơi này phòng bị sông nghiêm, thậm chí liền liền giữ cửa thị vệ đều là võ giả cấp 6. Giờ phút này, lớn nhất vậy ngôi đại điện bên trong, chủ vị ngồi đã tinh khí nội liễm người đàn ông hai bên đứng đều là võ giả cấp 9 đỉnh cấp cái khác cao thủ. Bất ngờ là Quỷ Quốc đệ tử Tôn tấn vậy đứng ở cửa đại điện. Trận chiến này sau lưng có người điều khiển, muốn đối với tộc người bất lợi. Trầm tư hồi lâu, chủ vị người đàn ông phất tay áo, trong mắt nhiều một vẻ lo âu. Cái này người đàn ông không phải người khác, chính là đương thời tôn tộc tộc trưởng tôn vũ. Tộc trưởng ý nghĩa là, ngay vậy, một người võ giả cấp 9 đi theo ngần ra. Nếu từ gia tộc dài như thế nói, sự việc khẳng định chính là như vậy. Đại chu hoàng thành sự việc các ngươi cũng hẳn nghe nói, bọn họ lần trước ra tay diệt tấn quốc vô địch đại quân. Lần này hẳn là vô địch đại quân thế lực sau lưng muốn muốn trả thù Hoàng Thành. Tôn Vũ Soami. Đối với Chu Thiên Tử, hắn là hết sức khâm phục và công nhận. Nếu để cho những thứ khác nước chư hầu bản thân có thực lực là được, làm sao sẽ quản những thứ khác nước chư hầu sống chết? Không thể nghi ngờ, Chu Thiên Tử cách cục lớn hơn quá nhiều. Trường 281, thân công báo đối với Khương Tiểu Bạch. Côn vợ ở dùng kiều cầu rủng hộ phiếu. tốc trưởng theo thám tử của chúng ta báo lại, bất kể là Đại Chu Hoàng Thành còn có Tế Quốc, Tôn quốc, Sở quốc cùng sau lưng đều có vượt qua lực lượng của phàm nhân, căn bản không phải chúng ta nơi cùng tham gia. Thấy tôn vũ mặt lộ lo âu, cả người trang phục trưởng lão đổ trang sức người đàn ông đội vàng mở miệng. Trận chiến này long trời lợi đất, hắn là thật không muốn tôn tộc dính dấp trong đó. Duy chỉ bây giờ tình huống tốt biết bao, thần tiên đánh nhau, tôn tộc xem xem là được. Bây giờ thiên hạ và năm đó trụ vương bị vây là bậc nào tương tự, không ra ngoài dự liệu. Tề quốc đem sẽ thay thế đại Chu sau đó thành tiểu cái kế tiếp vương triều. Dưới ổ lật chứng không nguyên vẹn, đại Chu hoàng thành nếu như lần này bị diệt, sau này coi như thật không có tộc người chuyện gì. Dài dài một tháng, tôn vũ cuối cùng ngẩng đầu. Đây cũng không phải là cái gì hoàng triều thay đổi chuyện, mà là các tộc giữa phân tranh. Nếu như hoàng triều thay đổi, tôn tộc tự nhiên có thể không ra. Hồi lâu, tôn vũ mở miệng lần nữa. Tôn tẫn. Cháu nhỏ ở. Lập tức cho ngươi đại sư huynh phát ra mật thư. Nói cho hắn nếu như Đại Chu Hoàng Thành Cần, tôn tộc nguyện cử tộc di chuyển, giúp Chu Thiên Tử giúp một tay. Hút! Làm tôn vũ nói xong câu này nói, toàn bộ trong đại điện tất cả trưởng lão nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cử tộc di chuyển giúp Chu Thiên Tử. Đây là khái niệm gì? Tôn tộc mấy trăm năm tới thật đúng là lần đầu tiên. Tộc trưởng nghĩ lại. Tôn tộc ta chính là gia tộc lãnh đời, căn bản không cần thiết cuốn vào. Quả nhiên, một khắc sau, thì có bảy tám tên trưởng lão đồng thời đứng dậy phản đối. Nếu như không muốn tiếp tục ở lại tôn tộc là được. Phất tay áo, tôn vũ xoay người tiến vào hậu điện. Có một số việc người khác không để ý tới rõ ràng, nhưng hắn phải được làm quyết định. Nơi này đồng thời, thiên giới, lang tiêu bảo điện, ngọc đế và một đám tiên thần cũng là nhận được phạm trần tin tức. Nhằm vào này, trong đại điện ngay tức thì chia làm hai phái. Trong đó nhất phái lấy thái bạch kim tinh, tứ đại thiên sư cầm đầu, bọn họ chủ trương vận dụng thiên giới lực lượng đi ngăn cản nhân gian cái này trận thai hỏa lớn. Cách nhất phái chính là lấy một đám tinh quân làm chủ. Bọn họ cho rằng nếu lần này Phong Thánh là Thiên địa đại kiếp nên để cho chính bọn họ đi ứng kiếp, các lộ tiên thần chỉ cần quản tốt mình là được. Sớm muộn, thiên giới chúng thần cùng bóng đen kia khẳng định sẽ có đánh một trận, thao quang dưỡng hơi mới là điểm chính. Gần đây nửa tháng, Sấm Bộ Chánh Thần Văn Thái sư, Ôn Bộ Chánh Thần cùng đều đã trở lại tiệt giáo không ở Thiên Đình báo cáo công việc. Như vậy thứ nhất, Thiên Đình lực lượng càng lộ vẻ đơn bạc, làm sao có thể lại phải dưới người dưới? Vậy hạ Lớn chu thiên tử mặc dù không phải là phong thánh người, nhưng cũng cùng đại phong thánh dính rấp rất rộng, nếu như có thể phái binh hạ giới tiếp viện, nói không chừng là có thể leo lên phong thánh địa Thấy cái và không nghĩ, thái bạch kim tinh sử xuất đòn sát thủ. hắn biết những thứ này tiên thần không sẽ để ý phạm nhân sống chết, nhưng là bọn họ nhất định sẽ để ý phong thánh địa sự việc. Hơn nữa chu thiên tử dưới quyền có đạo đức thiên tôn chuyển thế thân, chúng ta vừa vặn có thể kết cái nhân quả. Quả nhiên, câu này vừa rứt lời. Lăng tiêu bảo điện ngay tức thì thay đổi yên lặng. Đáng tiếc mới an tĩnh chốc lát, hỏa đức tinh quân liền nổi giận đùng đùng mở miệng. Hừ! Thái Bạch, ngươi bây giờ leo lên phong thánh bia đã vô tư không buồn, tự nhiên sẽ nói như vậy. Như vậy tứ đại thiên sư, bọn họ leo lên phong thánh bia lại là vì sao? Chẳng lẽ cũng cùng Chu thiên tử dính nhân quả? Lần trước, hắn đi theo Thái Bạch Kim Tinh muốn đi thế gian lê lết Chu thiên tử nhiệt độ, kết quả liền cái bóng người cũng không thấy. Cho nên trong lòng bất tri bất giác đã đối với Đại Chu có nhất định mâu thuẫn. Thậm chí sau khi trở về còn không có thiếu thổi phồng nói Thái Bạch Kim Tinh cùng Thiên Bổng Nguyên Xoáy có thể leo lên Phong Thánh địa cũng không phải là bởi vì Chu Thiên Tử nguyên nhân, mà là bởi vì bọn họ làm những chuyện khác chỉ là giữ bí mật không có nói ra thôi. Lui một bước nói, lần này ngược lại là có thể lợi dụng lần này cơ hội thử một chút đạo đức Thiên Tôn chuyển thế thân. Nếu như hắn có năng lực giải quyết, mới đáng bệ hạ đi chiêu mộ sát phong. Cuối cùng. Hóa đức tinh quân còn không quên bổ sung một câu. Tinh quân, lời không thể như thế nói. Đông nhạc thiên điệu tề nhân đại đế đến nay mất liên lạc lục đạo luân hồi không cách nào mở. Thế gian nếu như tung lên đại chiến tuyệt đối là đại kiếp. Nghe được lửa tinh quân nói như vậy, tứ đại thiên sư đứng đầu trương thiên sư cũng là không nhịn được. Nếu như ngọc đế còn phải kiên trì tự vệ, coi như là biết rõ không tuân theo luật trời vậy phải nghĩ biện pháp hạ giới đi lăng xuống chuyện này. Chặt chặt chặt. Lại là một cái lên bia người. Các ngươi lên bia liền coi như thân tử đạo tiêu cũng không sao, nhưng là nhiều người tiên thần đâu. Lần này đứng ra không phải hòa đức tinh quân mà là thủy đức tinh quân. Đối với tứ đại thiên sư, chúng tinh quân trừ ghen tị vẫn là ghen tị, bọn họ là thật không nghĩ ra làm sao lại đột nhiên lên bia liền đâu. Hơn nữa vị trí còn cực độ gần trước, hết sức không rõ ràng. Được rồi, cũng không cần tranh cãi nữa, thế gian có phạm trần kiếp số, thiên giới có thiên giới kiếp số, minh giới có minh giới kiếp số, mỗi người ứng kiếp chính là phất tay Ngọc Đế rốt cuộc làm ra quyết định. Cái này? Thấy như vậy, mấy đại tinh quân mừng rỡ không dứt. Thái Bạch Kim Tinh và tứ đại thiên sư ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không tin. Cho đến cuối cùng, Thái Bạch Kim Tinh đái mắt chố sâu thậm chí còn thoáng qua chút hoài nghi. Không nên. Ngọc Đế ở phong thần đánh một trận thời điểm đối với người gian nổi khổ nhưng mà vô cùng là hớ lòng, vì sao bây giờ? Trước sau tranh lệch thật sự là có chút lớn. Lẩm bẩm sau đó, lần nữa lắc đầu. Bên này Nhìn Ngọc Đế rời đi hình bóng, tứ đại thiên sư trong lòng chợt lộn bộ một chút, sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng khó khăn xem. Thôi, thôi, nếu như thế gian đại chiến mở, coi như Ngọc Đế không cho phép, vậy được hạ giới. Tự nói, bốn người trực tiếp ra lăng tiêu bảo điện. Bích Du Cung, thông thiên giáo chủ đối với thế gian loại chuyện này căn bản không có bất kỳ hiểu tâm tư, hắn bây giờ chỉ muốn như thế nào tìm ra bóng đen hành động dấu vết. Nhưng Bích Du Cung bên trong... Có một vị nghe được tin tức này nhưng là trực tiếp nổ tung. Hắn không phải người khác, chính là thân công báo. Khương Tiểu Bạch. Áo bào đen. Người cho bùn tọa trở. Bùn tọa nếu không phải trước diệt hết các ngươi cũng không kêu thân công báo. Nghĩ lúc đó hắn thượng giới thời điểm từng luôn mãi dặn dò không được tùy tiện treo chọc đại chu hoàng thành. Kết quả mình mới đến thiên giới, thế gian liền gây ra lớn như vậy động tĩnh. Cái này như thế nào cho mình bệ hạ giao phó? Sư Tôn. Đệ tử có vừa mất tức không biết có nên nói hay không. Sau đó, thân công báo đi thẳng tới Ngọc Hư Cung Đại Điện Nghị Sự. Hắn bây giờ địa vị ở Bích Du Cung rất cao, có thể không cần truyền đạt trực tiếp gặp mặt thông thiên giáo chủ. Nhưng nói không sao. Dưới mắt, thông thiên giáo chủ nhìn xem thân công báo. Đệ tử muốn mang sư huynh đệ chém hết cái này Khương Tiểu Bạch. Hắn là phong thần người, đệ tử cũng phải. Chém hết hắn sau đó nhất định sẽ không có cái gì nhân quả thậm chí còn có có thể đem người kia phong thần bi cho đoạt Thân công báo không người, thái độ hết sức thành khẩn. Ừ, chém chết Khương Tiểu Bạch. Nhưng mà bởi vì thế gian chuyện. nghe vậy, thông thiên giáo chủ trong mắt lóe lên chút hoài nghi, lông mày động một cái. Khải bẩm sư tôn, đúng là như vậy, ta tiệt giáo đệ tử đại bản doanh quốc quốc liền ở đại chu hoàng thành cùng tần quốc bây giờ. Cái này Khương Tiểu Bạch cổ động đại quân muốn muốn tiêu diệt hoàng thành không giả, nhưng dù sao cũng đại quân quá cảnh diệt nhất định là ta quốc quốc. À, còn có loại chuyện này. Thông thiên giáo chủ trên mặt vẻ hoài nghi dần dần biến mất. Trưng 282, mạnh bà tỉnh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Như vậy, ngươi liền dẫn lên mấy cái sư đệ hạ giới đi xem xem. Trưng tư, thông thiên giáo chủ phất tay áo. Phàm Trần Đại Chu Hoàng Thành và lần này phong thánh quan hệ quá mê. Quách quốc bây giờ sát bên Hoàng Thành không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Chỉ khi nào Quách quốc thật bị Khương Tiểu Bạch mượn đường tiêu diệt. Há chẳng phải là tốt nhiều chuyện cũng sẽ phải chịu cả tay. Mấy trăm năm trước, thiệt giáo toàn lực tương trợ thương trụ vương kết quả bại rối tinh rối mù. Lần này, hắn là thật không muốn lại tùy tiện lựa chọn. Khải bẩm sư tôn, đệ tử nguyện theo thân công báo sư đệ cùng nhau hạ giới. Nhưng mà bên này, thông thiên giáo chủ mới vừa dứt lời, Kim Cô Tiên liền đứng dậy. Đệ tử của hắn ở thế gian bị chém, Kim Cô vậy bị cắt đoạn. Nếu như có thể hạ giới không thể tốt hơn nữa. Người! Như vậy cũng tốt. Nhưng ngươi đạo hạnh vượt qua 30.000 năm nếu như hạ giới chỉ có thể tìm Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch Kim Tinh không muốn. Thông thiên giáo chủ nhắc nhở. Phong thần đánh một trận sau đó, thiên đạo quy tắc đối với thiên giới các lộ tiên thần hạn chế quá nhiều quá nhiều, nhất là thiên đỉnh và leo lên phong thần bảng những cái kia. Ngược lại thì đối với phạm trần những tán tu kia cao thủ không có nhiều ít cả tay. Đệ tử rõ ràng. Kim U Tiên lần nữa không ngửi. Dù sao lần này bất kể như thế nào cũng được hạ giới đi tìm vậy đạo đức thiên tôn chuyển thế thân tính sổ. Cực kỳ không tốt cũng phải đem mình Kim Cô cho đoạn trở lại. Một bên, thân công báo thấy Kim Cô tiên như vậy tích cực, mi nhọn khéo một cái. Nếu như không có nhớ lầm, Kim Cô tiên đại đệ tử cùng hạ thịt hắn thật giống như vậy ăn không thiếu. Hắn muốn hạ giới đi theo. Vừa vặn. Nghĩ biện pháp một. Cảnh hỷ trí. Dù sao lần này lẫn vào bích dù cung sẽ tới đặc biệt cái hố bọn họ, ra tiểu nhân không có gì khác biệt. Nói tách ra biểu, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày, thiên giới thế lực khắp nơi đối với thế gian chuyện biểu hiện khác nhau. Thế gian, Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhi cùng đại quân đã hào hào tiến vào tần quốc biên giới, lại không bao lâu liền có thể đi vào quốc quốc biên giới, trực thủ khánh thành. Quốc quốc, tiệt giáo ở phàm Trần Đại Bản Doanh. Giờ phút này bên trong còn có không thiếu tiệt giáo đệ tử, mà chủ sự cũng không phải là những thứ này tiên thần, ngược lại là một mực yên lặng lặng lẽ khổ tu đã có mấy trăm năm đạo hạnh bản nguyên. Dù sao cũng đại quân. Suy nghĩ một chút cũng hưng phấn. Nếu là có thể lấy 500.000 quân liền ngăn trở lại dù sao cũng đại quân, Đại vương định sẽ ở vậy phong thần bảng lên cho ta lưu một vị trí. Bên vị lên bảng quên lâm le. Những người khác không dám nói, nhưng bảng quên nhưng mà thân công báo trung thực người ủng hộ, hắn đem tương lai cũng đặt ở thân công báo trên mình. Quách Thạch Thanh, Quách Văn Quách Võ, những thứ khác tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, lập tức tập trung 500.000 đại quân đi tần quốc biên giới. Đứng dậy Bàng Quyên lúc này mở miệng. Dạ, đại nhân. Nghe vậy, Quách thạch thanh cùng không người, ngược lại là những cái kia tiệt giáo đệ tử trong mắt lóe lên một tia không phục. Bọn họ đạo hành từ 1.000 năm đến 5.000 năm, năm không các loại, nghe lệnh thân công báo thì thôi bây giờ lại còn muốn nghe một cái phạm nhân mệnh lệnh. Thấy vậy, bàng Quyên khỏe miệng vỉnh lên, trên mặt tràn đầy cái loại đó cao cấp nguy sĩ tự tin. Chư vị có thể đối với lần này không nghe thấy không hỏi, nhưng mấy ngày sau đại vương liền sẽ trở lại quắc quốc. quốc. Ngươi. Một đám tiệt giáo đệ tử không biết làm sao. Từ thân công bao chem giết thạch cơ, bọn họ liền lại cũng không dám đi treo trọc. Đối mặt hồi lâu, một đám tiệt giáo đệ tử đành phải nhận thua. Các người lập tức theo đại quân đi tới trước, nếu có người vi phạm, xử theo quân pháp. bang quên dứt lời, trên mình lại là tản ra một cổ nhàn nhạt khí thế, phi đạo không ma liền liền tiệt giáo đệ tử cũng là mắt lộ ra kinh dị. Đây là cái gì pháp? Chớ nhìn bọn họ đạo hạnh cao thâm. Nhưng bảng quên thời khắc này khí thế thật đúng là là có thể ổn áp bọn họ một đầu. Vì vậy, nửa ngày sau đó, các quốc 50 đại quân ở bảng quên dưới sự hướng dẫn ào hào chuyến đi liền tần quốc biên giới, bọn họ mục đích rất đơn giản, chính là trước cho Khương Tiểu Bạch đánh phủ đầu ra vai. Đại Chu Hoàng Thành, núi Cao Đỉnh, cơ huyền mang Lý Nhị Cùng Thanh Như xuất hiện ở vườn bàn đào và nhân sâm quả vườn chỗ. Núi này, bây giờ đã bị những cái kia không biết chuyện chút nào người dân gọi vì thiên tử núi. đại ca đây là Nhìn những thứ này tản ra bảo huy cây ăn trái, lý nhĩ trần mắt. Trước cơ huyền đem nơi này thiết lập là cấm địa thời điểm hắn còn có chút không rõ ràng, giờ phút này hắn rốt cuộc rõ ràng liền đại ca của mình khổ tâm. Rồi mắt nhìn lại, thiên trì Nam Bắc hai bên có 10 viên cây ăn trái, mỗi một viên phía trên đều kết vậy không thiếu trái cây, có chút thượng còn trẻ trung, nhưng có chút đã chín mồi. Đừng nói là bọn họ những thứ này có đạo hạnh, coi như là người bình thường cũng có thể nhìn ra những trái này bất phàm Sau này vua của ngươi phủ liền rời tới nơi này. Xoay người, cơ huyền mở miệng. Nói về mấy ngày trước hắn đem nhân sâm quả cây và bàn đảo cây ăn trái trồng sau đó, hệ thống lại là nhắc nhở hắn nửa tháng sau mới có thể ngưng kết ra trái cây chín, mỗi trên cây không nhiều không thiếu, chỉ có năm viên. Hơn nữa những trái này, nhóm đầu tiên thành thục sẽ rất mau. Nhưng mà phía sau nhóm thứ hai, thứ ba đợt đợi một chút liền sẽ tự động hút lấy thiên điệu tinh hoa, không có ngàn năm vạn tái căn bản không cách nào thành thục. Như vậy càng lộ vẻ bàn đảo và nhân sâm quả chân quý. Không có biện pháp, những trái này chính là thiên địa kỳ vật. Người tu đạo ăn một viên là có thể tăng trưởng 5.000 năm đạo hạnh hơn nữa chỉ ăn viên thứ nhất có trọng dụng, phía sau lại ăn nhiều hiệu quả càng ngày sẽ càng nhỏ. Mỗi cây mỗi lần chỉ có thể ngưng kết 5 viên cũng ở đây ý liệu bên trong. Lần này tới đây, hắn chính là tới lấy nhóm đầu tiên trái cây. Dưới mắt, trước khi đại chiến, một đám thuộc hạ đạo hạnh phải tăng lên. Mỗi một thuộc hạ gia tăng 5.000 năm đạo hạnh. Đây đối với đại chu hoàng triều tăng lên mà nói tuyệt đối là chưa từng có. Suy nghĩ một chút xem, khổng khâu, trang tru, ruột hỉ, liệt khấu cùng những thứ này tiềm lực tuyển thủ một khi đạo hạnh đi lên, mỗi một ra tới cũng có thể một mình phụ trách một phía. Đại ca, nơi đây nếu như thật tốt ân cần săn sóc tương lai tất thành động thiên phúc địa. Bên này, nghe vậy, lý nhĩ mặt lộ vẻ cảm kích. Nhưng cảm giác được loại địa phương này hẳn lánh tạo thiên tử tiên cung mới đúng mà không phải là hắn động Trạng thuấn. Núi này là thu Phía dưới càng có vô số quỷ sát, chỉ có ngươi mới có thể chấn áp được. Cơ huyền lắc đầu, hiển nhiên chuyện này đã suy xét rất lâu. Nguyên bản, hắn là suy nghĩ trực tiếp đem thiên tử học cung rời đến trước thiên tử núi, có thể sau đó suy nghĩ một chút vườn bàn đảo và nhân sâm quả vườn cũng cần theo xem. Lý nhị không thể nghi ngờ là người chọn tốt nhất. Đệ tử của hắn mặc dù không có khổng khâu hơn nhưng tất cả đều là thân mang hạo nhiên chi khí tồn tại. Duân hỉ và liệt khấu lại là không tầm thường. Dĩ nhiên. Cơ huyền còn không biết huyền đô đại Pháp sư quỷ cốc tử đã lại trên đường chạy tới, nếu không hắn định sẽ đối với mình quyết định hơn nữa hài lòng. Rõ ràng, huynh đệ sẽ hơi lớn cái coi trọng trước vườn bàn đảo và phía dưới tòa kia thành dưới đất. Lý nhĩ thông minh, ngắn ngủi mấy câu hắn liền rõ ràng liền cơ huyền ý nghĩa, lúc này lại nữa từ chối. Đi, trước thu những trái này. Gật đầu, cơ huyền đằng vân bay hướng những cây ăn trái kia. Một viên, hai cây. Mỗi một viên cũng dịch thấu trong suốt bảo quang chiếu giỏi chiếu b Thật sự là, đúng dịp là, ngay tại cơ huyền và Lý Nhĩ mới vừa dẹp xong liền tất cả trái cây dự định mang về hoàng thành thời điểm. Một đạo phù văn phá không tới chậm rãi rơi vào trước mặt hắn. Cẩn thận một cảm giác, cơ huyền tự nói. Mạnh ba bị biển thức cứu tỉnh. Đại ca, cái này biển thức là thật không đơn giản, có thể chữa trị tiên thần. Đừng nói nhân gian chính là ở thiên giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là có thể đem hắn chiêu mộ đến hoàng thành, tuyệt đối là bên này. Lý Nhĩ đẩy mặt bội phục. Chương 283, biển thước mạnh bà gia nhập. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ phiếu. Đi xem xem nói sau. Cơ huyền gật đầu. Bất kể là biển thước cũng tốt mạnh bà cũng được đều không thể coi thường, nếu như toàn bộ đều có thể ở lại hoàng thành không thể tốt hơn nữa. Như vậy, hoàng thành đem lại hơn hai đại chủ lực. Đến lúc đó đừng nói là thế gian những thứ này thành trì, chính là trời giới mấy thế lực lớn cũng không thể lại tùy tùy tiện tiện khinh thường hoàng thành. Vèo. Vèo. Sau đó hai đạo thân ảnh đằng vân lên, còn như nơi này chính là một lần nữa bị thị vệ để phòng đứng lên. Một lúc lâu sau, hoàng cung chỗ sâu một tòa bí điện. Thời khắc này mạnh bà mới vừa tỉnh lại, trong mắt có chút rất nhiều mờ mịt và nghi ngờ nhưng càng phần nhiều là vẻ cảm kích. Đến nàng cái này cấp bậc, tự nhiên biết mình ở giữa là cái gì, thậm chí cũng không nghĩ tới mình còn có cơ hội có thể tỉnh lại. Thiên địa tề nhân đại đế. ha ha, thật là một cái thiên đại cười nhạo. Nàng cười khổ, vừa buồn phẫn. Kéo kẹt. Vào thời khắc này cửa điện mở, cơ huyền tiến vào thấy vậy, mạnh bà vùng vây đứng dậy thì phải bái tạ. Mới vừa đã có tiểu thái giám cầm trong hoàng cung sự việc nói đơn giản một cách đại khái, cũng biết là Chu thiên tử cứu nàng. Lao thân bái tạ thiên tử ân cứu mạng. Bà bà mau mau xin đứng lên. Cơ huyền đỡ. Sau đó chính là như thế một đỡ, cơ huyền nhưng là lần nữa sứng suốt một chút. Bởi vì trước mắt cái này nhìn giống như là lao bà bà tồn tại. Lại là cái cô gái tuyệt mỹ thậm chí so mặc Minh Nguyệt muốn thêm đẹp lên mấy phần, cái này cùng trước kia lão bà bà hình tượng kém thật sự là có chút lớn. Thật không nghĩ tới ta đường đường sau. Mạnh bà sẽ có như vậy một ngày. Đứng dậy, mạnh bà trong mắt tràn đầy từ phúng. Chẳng bao lâu sau, nàng là liền thiên giới tam thanh tứ ngự đều phải lễ nhượng ba phần tồn tại, kết quả cuối cùng lại là bị người mình ám toán. Chân thực thật mất mặt. Ba bà bà. Ngậy. Cơ huyền vừa muốn mở miệng lần nữa. Bất quá nói đến một nửa nhưng là lúng túng dừng lại. Lấy mạnh bà bộ dáng bây giờ, lại gọi nàng là bà bà tựa hồ có chút không ổn. Thiên tử chớ nên trách tội. Vẫn là gọi mạnh bà đi, thói quen một ít. Bá. Lại chuyển mắt, mạnh bà lại là lại khôi phục một cái mạo mạo lão giả thần thái. Người lai, mới vừa cái này dung mạo tuyệt mỹ mới là mạnh bà thân phận thật sự. Chỉ bất quá hàng năm đợi tại địa phủ, nàng đã thành thói quen liền lao bà bà dáng vẻ. Vậy. Mạnh bà có thể hay không nói một chút địa phủ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dưới mắt thế gian hồn phách không cách nào tiến vào địa giới, thế gian dương khí lại thịnh. Mọi thứ bất đắc dĩ, cô đành phải sù sì kiến tạo một cái mới địa phủ. Cơ Huyền muốn biết địa phủ sự việc, dứt khoát cái gì cũng không có dấu vết. Bất quá hắn vẫn là có chút chân thực, lại là thật dựa theo Mạnh bà nói như vậy, không ngừng têu kỳ danh. Thật không nghĩ tới thiên tử lớn như vậy nghĩa là thật kính nghệ. Nếu là không có thiên tử tộc người Lâm Uy, nghe được cuối cùng cơ huyền ý tưởng, mạnh bà lại là lần nữa không người. không dối gạt thiên tử, phía dưới bây giờ đã sớm loạn làm một đoàn, bên trong vô số hồn phách dính ma sát khí, coi như là quỷ môn quan mở lại, địa phủ cũng không cách nào lại dùng. nàng đạo sẽ ra chuyện. lần này, hắc ảnh tổ chức không biết lập thời gian bao lâu, đã sớm phong điệu liền tất cả đường lui, xây lại địa phủ là chọn lựa duy nhất. mạnh bà có chỗ không biết, dưới mắt ta mới xây dưới đất thành cũng không người sợ trường chủ trì quỷ sát người. Mong rằng mạnh bà có thể xuất thủ tương trợ. Trầm tư. Cơ huyền rất là càn giòn, không có vòng vo. Hắn bây giờ yêu cầu chính là mạnh bà thành tâm ra sức. Hơn nữa loại chuyện này lại hắn xem ra nói thẳng minh liền tốt. Nếu là người nhà không muốn để cho người ta sớm một chút rời, cũng không coi là trễ nại sự việc. Nếu như thiên tử không sợ vậy áo bào đen tổ chức, mạnh bà từ làm toàn tâm toàn ý trợ giúp thiên tử. Nghe vậy, mạnh bà vui mừng, ngay sau đó cùng gật đầu. Tư Tỉnh lại được cứu. Lại nghe đến Hoàng Thành còn chế tạo đất Bình Phủ, mạnh bà cũng đã quyết định bất kể như thế nào đều phải để lại ở Đại Chu Hoàng Thành. Vì báo ân. Cũng vì tổ người. Được, quá tốt. Cơ huyền mừng rỡ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, lấy được được. Cấp nhân tài biển thức thành tâm ra sức. Độ trung thành, 100, xin hỏi phải trăng tiến hành đào tạo. Nào ngờ, ngay tại hắn vừa muốn đỡ lên mạnh bà thời điểm, trong đầu lại là nhớ lại một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Ừ. Vừa nghe, cơ huyền những mày, Hắn đỡ dậy chính là mạnh bà, làm sao âm thanh nhắc nhở vang lên là biển thước. Không đúng. Tốt vào lúc này, hệ thống lại một lần nữa vang lên âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được được. Cấp nhân tài hậu thổ thành tâm ra sức, độ trung thành, 100, xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đào tạo. Hậu thổ. Quả nhiên như vậy. Tình hồn, cơ huyền lại thán, mọi người đều biết mạnh bà và năm đó hậu thổ đại thần có quan hệ lớn lao. Nhưng là không biết mạnh bà chính là hậu thổ. Lại nói chuyện một phen, cơ huyền cho mạnh bà để lại một viên bản đảo một viên nhân sâm quả cung kỳ khôi phục, hắn chính là đi trước một cái khác đại điện. Không có biện pháp, cơ huyền giờ phút này ngược lại thật thật là tò mò biển thức lại là chuyện gì xảy ra. Nào ngờ, ngay tại cơ huyền đi gặp hậu thổ thời điểm, không phong thúc cùng thì ở một chỗ khác đại điện đã thấy biển thức. Không đại nhân, còn lại có hay không bệnh như vậy người, lão Phu còn muốn khiêu chiến một chút nhưng mà khủng phong thúc các người chưa mở miệng, biện thước ngược lại là một mặt hưng phân nói, lần này chữa trị mạnh bà hắn ước chừng dùng một tháng thời gian, thử nghiệm không biết nhiều ít chủng phương pháp cuối cùng cuối cùng là lục lọi ra được một chút con đường, nhưng ước chừng có cái này một bệnh nhân còn là xa xa không đủ, hắn cần rất nhiều rất nhiều mới có thể nghiệm chứng mình ý tưởng, đây là tự nhiên. trong điện ngũ thượng là một người thẳng tính, vừa nghe hắn bỗng nhiên nghĩ đến mặc địch tỷ tỷ mặc minh nguyệt thật giống như cũng ở đây hôn mê bên trong. Lúc này liền muốn biểu thị còn có một cái cần cứu chữa. Bất quá nói mới lên tiếng nửa đoạn, liền bị khổng phong thuốc không giấu vết cắt đứt. Ý gì hả ra có chỗ không biết, phàm là loại bệnh này người cũng liên quan đến thiên đại bí mật, cho nên coi như phía sau có cũng không cách nào lại cho tiên sinh, trừ phi. Trừ phi cái gì? Vừa nghe như vậy, biển thước nhất thời có chút nóng nảy cũng có chút thất lạc. Bất quá hắn cũng có thể hiểu khổng phong thuốc nói như vậy. Trước cứu trị vị kia thực lực tuyệt đối sẽ không thấp, thân hồn lại là mạnh đáng sợ. Nhân vật như vậy tự thân thì có rất lớn bí mật, không để cho người khác biết cũng là thường tình. Trừ phi tiên sinh có thể thành là ta đại Chu hoàng thành người, như vậy thứ nhất, liền có thể. Cái gì? Thành là đại Chu hoàng thành bề tôi? Đây cũng là nói sớm à, tại hạ còn lấy là thật không được. Chẳng nghe, biển thước mừng rỡ. Ở hắn trong mắt bệnh nhân mới là trọng yếu nhất, còn như là người nào hắn cũng không thèm để ý. Chỉ như vậy, mấy vị bề tôi lại đàm luận một lát. Tô Tần và Mạc Địch liền đem biện thức mang hướng Mạc Minh Nguyệt Trô ở vậy ngôi đại điện. Vừa lúc đó cơ Huyền Đầu góc vậy vang lên biện thức thần phục thanh âm. Nói tách ra biểu, ngay tại cơ Huyền Lại Thu, liền hai cái người mạnh hơn nữa cầm mới vừa thu 50 viên bàn đảo, 50 viên nhân xâm quả không một ngoại lệ toàn bộ phân phát cho một đám bề tôi thời điểm, Khương Tiểu Bạch đại quân đã mới vừa vượt qua tần quốc biên giới. Bất quá giờ phút này quân trưởng bên trong, Khương Tiểu Bạch sắc mặt thật không tốt xem. Cái gì Bộ đội tiên phong gặp phải không rõ đại quân tập kích, tiên phong đại tướng không y bị chém thung lũng, tổn thất thảm trọng. Một ở giữa đêm hao tổn đại quân 150 ngàn. Nhìn trước mắt chính xác, hắn luôn mãi xích hỏi. Cùng nhau đi theo trọng nhi và mị kiến cũng là kinh ngạc đứng dậy, bên kia rõ ràng có tin tức nói hoàng thành đại quân trên căn bản toàn bộ tập trung đến Khánh Thành, không có người nào ra khỏi thành. Như vậy giờ phút này tập kích bộ đội tiên phong lại là ai? Trường 284, điên cuồng lên địa. Vợ ở dùng cầu vượt cao. Nhớ qua hép mới được. Cha, cho ta đi thăm dò. Khương Tiểu Bạch tức giận phất tay áo. Ở Khương Tiểu Bạch trong mắt lần này đại chiến là hắn và Chu Thiên Tử giữa tỷ thí, căn bản không phải những thứ khác thế lực nơi cùng tham gia. Hơn nữa những thứ khác thế lực cũng không có tư cách tham dự. Đáng tiếc, sự việc xa xa không có kết thúc. Ngay tại Khương Tiểu Bạch mệnh lệnh mới vừa truyền xuống thời điểm, lại một tên thám tử vội vàng tiến vào liều lớn. Khải bầm điện hạ, đại quân ta cánh trái bị không rõ đại quân tập kích tổn thất 100.000 binh sĩ. Cái gì? Vừa nghe, quân chướng bên trong ba người lần nữa không nói. Cái này còn chưa tới Đại Chu Hoàng Thành liền tổn thất mấy trăm ngàn đại quân, đây nếu là đến há chẳng phải là. Có từng do xét đến chi này đại quân tin tức. Là tộc người đại quân vẫn là. Không biết làm sao, Khương Tiểu Bạch truy hỏi. Mạnh như vậy hãn chiến lực, thật sự là để cho hắn buộc lòng phải nơi khắc mớn. Khải bẩm điện hạ, là tộc người đại quân. Trước mắt không có phát hiện bất kỳ tiên thần tham dự Trinh sát không người, nói thật nói thật. Hắn tự thân ngay cả có một người có đạo hạnh tồn tại, nếu là đối phương có tiên thần khẳng định sẽ ở thời gian đầu tiên phát hiện. Tộc người. Trương Nghi và Nhạc Nghị là làm ăn cái gì không biết, lại liên tục người đại quân cũng không chịu nổi. Vừa nghe là tộc người, Khương Tiểu Bạch hoàn toàn không nói. Lần này chinh phạt Đại Chu, bọn họ trang bị tương đương đầy đủ hết, chẳng những có nhân tộc mãnh tướng cũng có thiên giới tiên thần, có thể nói là cấp ti kỳ trước. Dĩ nhiên xuền tuyệt hai giáo đệ tử là đặc biệt là chu thiên tử những cái kia về tôi chuẩn bị mà bây giờ trương nghi và nhạc nghị chấn giữ trung quân còn không biết hiểu lúc đầu đại quân chuyện bên này nghe được Khương tiểu bạch nói như vậy mỹ kiến không giấu vết cao mày mở miệng mặc dù ba người giờ phút này đều là thuộc về một cái tổ chức nhưng có riêng tâm tư trương nghi và nhạc nghị vốn là Khương tiểu bạch người sau đó chuyển đầu tần quốc lại bị áo bào đen dẫn tới sở quốc trở thành mỹ kiến thuộc hạ giờ phút này Mị kiến tự nhiên muốn làm cho này hai người nói một câu. Hừ. Không phải được gọi là quỷ cốc đệ tử sao. Làm sao liền chút chuyện này cũng dự không ngờ được. Thôi. Chiến ca, thượng mưa ở chỗ nào. Liếc mắt một cái mị kiến, Khương Tiểu Bạch trực tiếp hạ lệnh. Nếu như là đối phương có tiên thần thì thôi, kết quả vẫn là một chi người phàm đại quân. Đây không phải là tự tìm cái chết. Hắn phái ra hai người diện chính là. Có thuộc hạ. Nghe vậy, hai người vội vàng đứng dậy. Ngươi hai người lập tức mang 5.000 tinh binh đi tiên phong vị trí, chém chết sau đó lập tức để cho đại quân tiếp tục đẩy tới. Ứm! Điện hạ! Không ngửi, chiến ca hỏa thượng mưa bước lui ra liều lớn. Dưới mắt các lộ chư hầu đều ở đây tiếp viện chúng ta, không nghĩ tới vẫn còn có chủ động chịu chết chư hầu. Nhìn thượng mưa chiến ca rời đi hình bóng, Khương Tiểu Bạch trong mắt nhiều một kia khinh thường. Nếu như đoán không sai, chiến ca hỏa thượng mưa không tới thời gian bao lâu cũng có thể diệt hết chi kia không có tiên thần tiếp viện đại quân đến lúc đó chính là tỉ thí đại chu hoàng thành thời điểm. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa ngày. Ba nước đại quân tiếp tục đi tới trước, nhưng mà Khương Tiểu Bạch cũng không có cùng tới cái gọi là tin tức tốt, ngược lại nên đón bị thương rất nặng chiến ca. Điện hạ, chi kia đại quân căn bản không phải người phàm đại quân, bên trong có rất nhiều tiệt giáo đệ tử. Ta hai người bị phục kích, thượng mưa đã bị chém vào đại quân trước. Chiến ca trên mình tràn đầy vết máu, bị thương rất nặng. hiển nhiên, có thể trốn về nơi này đã dùng hết hắn tất cả năng lực. Bị tiệt giáo đệ tử phục kích. Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhi cùng ba người đồng loạt đứng lên. Đúng vậy, Điện Hạ. Những cái kia tiệt giáo đệ tử tốt vô lý, gặp mặt chưa mở miệng liền. Loại này làm việc phong cách cực kỳ giống một người. Hồi tưởng lại trước khi một màn, chiến ca vô cùng buồn rầu. Nói về bọn họ hai người mới vừa dẫn 5.000 nhân tài đến quắc quốc biên giới, còn chưa tỉnh hồn liền thấy đầy trời pháp bảo xông về mình. Giống ai? Cái đó tiếng xấu vang rền xiển giáo phản đồ thân công báo. Chiến ca cố nén chỗ đau trở lại. Thân công báo. Tốt. Rất tốt. Mấy trăm năm trước nhà ta lão tổ có thể đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Mấy trăm năm sau ta Khương Tiểu Bạch cũng có thể. Hơn nữa ngươi có tiên thần, chẳng lẽ chúng ta cũng chưa có. Giận dữ, Khương Tiểu Bạch cho áo bảo đen truyền một đạo tin tức, rồi sau đó hắn lại phái ra trọng nhị chiêu mộ những cái kia xiển giáo đệ tử. "Nào ngờ, lần này chiến ca thật vẫn đoán không đúng." Giờ phút này thân công báo đang cùng Kim Cô Tiên cùng ở thiên giới chờ Thái Bạch Kim Tinh hứa hẹn, còn không có hạ giới. Đây hết thể hết thể đều là một cái kêu là bảng quên người đang chỉ huy. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng, một chàng đại chiến trước đó chưa từng có ở tần quốc cùng quắc quốc tại biên giới diễn, hai bên đều có cấp thấp tiên thần tham dự. Lùi tới chết rất nhiều. Làm sao bảng quên nơi này đại quân chân thực quá thiếu, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Dù vậy vậy cầm tề quốc mấy chục vạn đại quân vĩnh viễn ở lại quác quốc chi địa. Thế gian như vậy, vốn là bình tĩnh vô cùng thiên giới nhưng là hiếm có kích động. Hết thảy hết thảy, chỉ vì là bình tĩnh thật lâu phong thánh trên bia bia số người đột nhiên bắt đầu tăng hơn, nhất là tiên ý tiên binh. Mỗi ngày sẽ có mấy trăm tên lên địa, thật là không nên quá hơn. Trọng yếu nhất là, bọn họ bên trong quá nhiều đều là siển tiệt hai giáo cấp thấp đệ tử. Tin tức vừa ra, vô luận là thiên đình vẫn là bích du cùng Ngọc Hư Cung đều bắt đầu điều tra chuyện này, cuối cùng biết được là bởi vì là thế gian trận đại chiến này đưa tới, tâm tư ngay tức thì linh lợi. Xem ra không cần cọ Chu thiên tử về điểm kia khí vận cũng có thể leo lên phong thánh địa. Thiên giới một chúng đại lao nhất thời thả. Liền rất nhiều. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ đạt thành nhận thức chung, trận chiến này trừ đã hạ giới đệ tử bên ngoài không được lại lại bất kỳ đệ tử hạ giới. Miễn được hai bên nội đấu, cuối cùng để cho áo Bảo đen tổ chức được tiện nghi. Này làm vừa ra, rất nhiều cấp thấp đệ tử chân thực không nghĩ ra, trước thời hạn lên bia không phải là chuyện tốt. Như vậy lại không sợ bóng đen chém chết, làm sao cũng không để cho bọn họ hạ giới. Nói sau trong ngày thường thấy xiển tiệt hai giáo đệ tử lẫn nhau nhìn đối phương vậy rất khó chịu, nhờ lần này cơ hội, có cửu báo cửu có oan báo oan chẳng phải thoải mái hơn. Nhưng phía trên mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, không có biện pháp, đành phải tuân theo. Ngược lại là còn thủ ở Thiên đình gia thân công báo, nghe được phía trên mệnh lệnh sau đó trong mắt nhiều vẻ chế dễ ước. Mấy trăm năm trước các ngươi chính là như vậy, không đem tầng dưới chốt đệ tử coi ra gì, lần này lại là như vậy. Nhưng ta há có thể để cho các ngươi như nguyện. Nghĩ ngợi, hắn xoay người nhìn xem bên cạnh Kim Cô Tiên. Sư Minh, muốn cho cùng hạc trả thù sao? Sư đệ ta nơi này có một cái phương pháp tốt. Nói phân hai bên. Thế gian, Khánh Thành, Bạch Khởi, Vương Tiễn cùng Đại Chu Hoàng Thành một đám mánh tướng chẳng những không có cùng tới tề quốc đại quân tin tức. Ngược lại chờ được đại quân đình trệ không tiến lên, ở tần quốc biên giới nhắc lên một trận đại chiến tin tức. Cái này làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Từ nửa tháng trước An cơ huyền ban thưởng vạn năm bản đảo và nhân sấm quả, mọi người nói được thẳng tăng 5.000 năm, thực lực tăng mạnh. Nhất là bạch khởi các loại, thân sắc chiến lực cũng có tăng lên. Bây giờ coi như là đụng phải 20.000 năm đạo hạnh tả hữu tồn tại cũng không sợ sợ. Nửa tháng trước nghe Khương Tiểu Bạch chủ động khơi mào sát phạt, trong lòng mọi người cũng bực bội muốn cho hán điểm màu sắc xem xem kết quả chờ không nửa tháng khải bẩm đại nhân ngụy đại nhân bên kia truyền tới tin tức tốt vào lúc này có thị vệ tiến vào đại điện chương 285, trăm dặm chuyển thế côn vợ ở dùng tiều cầu dùng hộ phiếu ngụy đại nhân tin tức nghe vậy bạch khởi cùng trung tướng trước mắt sáng lên dưới mắt đại chu hoàng thành hệ thống tình báo ở ngụy trung hiển tổ chức hạ đã đến cực kỳ kinh khủng bước trừ áo bào đen thiên giới bên kia tạm thời còn không có thấm vào da Toàn bộ thế gian có thể nói là không có đại tru không biết sự việc. ngụy đại nhân tin tức, ngăn trở Khương Tiểu Bạch chính là quốc quốc đại quân chủ xoáy tên là bằng quên đạo hạnh 400 năm, nguyên bản dưới quyền có tiệt giáo đệ tử 342 tên, liên tục khổ chiến sau đó, còn dư lại đệ tử 106. Khương Tiểu Bạch bên kia tổn thất to lớn, siển tiệt hai giáo đệ tử chỉ còn lại trăm tên chi đa số tính cùng quốc quốc ngang hàng, bên trong phát hiện áo bào đen. Hành động nhưng không xác thực định số tính. Trước mắt đại quân không có lại tiếp tục về phía trước đẩy tới. Thám tử không người mở miệng. Hán vốn là chữ thiên mật thám địa vị rất cao, nhưng có thể đứng ở chỗ này đều là hoàng thành trong cốt lôi nồng cốt. Hán thái độ thật rất cung kính. Bàng quyên. Nghe vậy, Tô Tần, Bạch Khởi cùng Quỷ Cốc Nhất Mạch đệ tử rối rít những mảy. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là bàng quyên. Từ Quỷ Cốc Nhất Mạch tán mất, trong danh sư huynh đệ tán lạc nhân gian, có thể nghe được tin tức liền sao nhiều người. Không nghĩ hắn lại là sẽ ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Bệ hạ bên kia có hay không mới chỉ ý? Châm tư, tô tần lên tiếng nữa. Bọn họ rất muốn mang binh đi ra ngoài xem xem bên kia rốt cuộc là tình huống gì. Làm sao cơ huyền đã từng hạ lệnh lấy Khánh Thành làm danh giới phòng thủ, bọn họ phải được tuân theo. Bệ hạ có chỉ, ở không ảnh hưởng Khánh Thành phòng thủ dưới, có thể thích hợp thi lấy giúp đỡ. Mật thám mở miệng, hắn đúng là mang tới thiên tử khẩu dụ. Như vậy quá tốt. Vừa nghe. Nhiều người manh tướng vui mừng quá đổi, nhà mình bệ hạ nói như vậy không thể nghi ngờ cho bọn họ rất nhiều tự do. Bạch hời, vương tiễn, đại sư huynh ngươi hai người lập tức ra khỏi thành, đi quắc quốc hỏi thăm tin tức, như có cần phải, có thể đi gặp gặp chúng ta vị kia sư đệ. Ứm, đại sư huynh Không có biện pháp, lúc này vốn nên là cơ huyền thân an bài, làm sao hắn bây giờ thật sự là không thể phân thân. Thiên tử núi, thành dưới đất. Hắn cùng mạnh bà, vô chi kỳ cùng xuất hiện ở nơi cửa thành. Rói mắt nhìn lại nơi này rõ tà từng cơn, vô cùng u ám, khắp nơi lơ lửng đều là quỷ sát, thật là không nên quá khủng bố. Bậy hạ, vô chi kỳ đại nhân nhưng mà đem sổ xanh tử vậy từ địa phủ mang ra ngoài. Thấy trật tự như vậy hỗn loạn, mạnh bà thật sâu cao mày, Đã mang ra khỏi. Cơ huyền ngay sau đó phất ống tay háo một cái, một bản đen tủi màng tí tí hắc khí cổ thư xuất hiện ở giữa không trung. Bậy hạ, ta hoàn thành địa phủ trật tự không toàn. Cho dù có sổ sanh tử và mê hồn canh cũng không cách nào mở lục đạo luân hồi, chỉ có thể để cho những quỷ này sát lần nữa chuyển đời làm người. Hơn nữa những thứ này hồn phách còn chỉ có thể ở hoàng thành vùng lân cận chu vi trăm dặm địa phương chuyển thế. Mạnh bà thần sắp ngưng trọng. Bình thường mà nói, tại địa phủ bên trong tất cả hồn phách bị dẫn sau đó, đều sẽ có thập đại diêm la đi phán định kiếp trước thiệt ác, sau đó sẽ quyết định bọn họ phải trang lần nữa chuyển đời làm người hoặc là xúc hoặc hạ 18 tầng địa ngục. Nhưng bây giờ muốn làm đến bước này căn bản không có thể. Chẳng những thiếu đồ quá nhiều, người vậy là không đủ. Nhất là người, Đại Chu Hoàng Triều bề tôi trên mình hạo nhiên chi khí một người so với một người mánh, để cho bọn họ chủ trì địa phủ không thể nghi ngờ là mèo vào con chuột nhóm. Không đem những quỷ này sát gam không mới là lạ. Chuyển đời làm người liền chuyển đời làm người. Mặc dù sau này hoàng thành nhân khẩu sẽ nhiều hơn một chút, nhưng không phải chuyện gì xấu. Châm tư, cơ huyền làm ra quyết định. Gần đây đêm tháng. Hoàng thành bên trong ngưỡn bụng bự bà bầu càng ngày càng nhiều, nhưng đứa nhỏ làm sao vậy sinh không xuống. Kéo dài nữa vấn đề lớn hơn. Mặc dù tiếp tục như vậy Hoàng thành sẽ nên đón nhân khẩu bùng nổ, nhưng tổng so bây giờ mạnh rất nhiều. Thần rõ ràng. Nghe được như vậy, mạnh bà không người gật đầu. Như vậy, không ra nửa tháng nàng là có thể xây lại nơi này trật tự. Như vậy, sau này cái này mới địa phủ liền tạm thời do người chấp trường. Lúc này, cơ huyền lại truyền lệnh cái này trách nhiệm nặng nề chỉ có thể do mạnh bà đi chọn. ủm. bẫy hạ. làm xong hết thề các thứ này, cơ huyền mang vô chi kỳ rời đi nơi này, bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn. nếu như có thể cầm chuyện này làm thành, hoàn thành sức đem có thể so với bây giờ đủ lên gấp mấy lần. quát quốc trong biên giới một tọa dưới chân núi lớn, bởi vì đi tới trước tuyến đường bị ngăn cản, thể quốc đại quân không được không ở nơi này đóng trại cắm trại mưu tính kế hoạch bước kế tiếp. quân trưởng. không chỉ có khương tiểu bạch, trọng nhĩ. Mỹ kiến ba người, liền liền áo bảo đen cũng ở đây. Giờ phút này mấy người trên mặt cũng không tốt lắm xem. Liên tục đại chiến, bọn họ bên này hao tổn siển tiệt hai giáo đệ tử không thiếu, dưới mắt ước chừng chỉ còn lại không tới một trăm vị. Dĩ nhiên cái này không coi vào đâu, đại chiến hao binh tổn tướng là chuyện rất bình thường tình. Bất đắc dĩ là chiến tổn sau đó liền lại cũng không có mới siển tiệt hai giáo đệ tử tới đầu, đây mới là mấu chốt nhất. Lại không có máu tươi mới gia nhập. Lại đánh như vậy đi xuống đem sẽ hoàn toàn thành là người phàm đại quân tỷ thí. Đại nhân, nói về chúng ta bên này cũng chưa có người mình. Nếu không phải là dựa vào siển tiệt hai giáo đệ tử. Trâm tư, Khương Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị áo bào đen. Đánh tới lúc này, Khương Tiểu Bạch vậy dần dần phát hiện, hắn cầm vấn đề muốn được quá đơn giản. Giờ phút này đại chu hoàng thành còn không có ra tay, nếu như bọn họ ra tay cho dù có dù sao cũng đại quân cũng chưa chắc chịu nổi. Không có người mình. hừ Chỉ là bọn họ thân phận tạm thời không tiện bại lộ mà thôi. Nghe được Khương Tiểu Bạch nói như vậy, áo bào đen khinh thường. Bọn họ tổ chức cường đại đến khó có thể tưởng tượng, chỉ là bây giờ nếu như bại lộ quá nhiều đối với chém chết những ngày đó giới đại lao vô cùng bất lợi, sẽ đưa tới bọn họ cảnh giác. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ mắt nhịn. Khương Tiểu Bạch, trọng nhĩ cùng rối rít lắc đầu. Chẳng lẽ còn muốn hắn cái này chủ soái tự mình xuất chiến? Chuyện này ta đã báo lên. Tin tưởng không lâu sẽ có dưới mệnh lệnh tới. Thật ra thì áo bào đen trong lòng cũng rất nóng nảy, thậm chí có từng kia hối hận. Sớm biết sự việc làm lớn như vậy, hắn ban đầu thì không nên xuất binh đại trù hoàng thành. Ai biết hiện ở phía trên thái độ là như thế nào. Vạn nhất trách tội xuống, thân công báo khẳng định sẽ không đi gánh trách nhiệm này. Vèo! Vèo! Đúng dịp là, lời của hắn vừa dứt, thì có bốn đạo áo bào đen đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi vào đại điện bên trong. Bốn vị này nơi cổ hai đạo kim tuyến nhìn như rất là gai mắt. Ừ. Bái kiến đại nhân. Thấy như vậy tình hình, áo bào đen không dám thờ ơ, vội vàng hành lễ. Khương Tiểu Bạch cùng ba người cũng là ngẩn ra vậy đi theo một bái. Nơi cổ kim tuyến chính là địa vị voi chừng, càng nhiều địa vị càng cao. Đối diện nếu như có cái gì không cách nào chiến thắng xiển đoạn đệ tử, tìm chúng ta chính là. Quét qua mọi người, hắn một vị trong đó khàn khàn mở miệng. Ừm. Đại nhân. Nghe vậy. Áo bào đen và Khương Tiểu Bạch cùng trong lòng vui mừng, mới vừa bọn họ còn đang thảo luận phía trên sẽ không sẽ phái người tới đây không nghĩ đảo mắt đã tới rồi bốn vị. Nhìn lên đạo hạnh trí ít so bọn họ mạnh hơn quá nhiều, ít nhất có 30.000 năm chừng. Bá. Bên này, lần nữa quét qua Khương Tiểu Bạch các loại, bốn vị này thân hình chớp mắt lúc này biến mất ở tại chỗ. Cái này. Bọn họ là ai? Lại lạ như vậy lãnh nạo. Hồi lâu, Khương Tiểu Bạch thở dài. Bọn họ bốn cái thật không đơn giản. Các ngươi ba người chớ không muốn bày phong thần người cái khung. Câu mày. Áo bào đen xoay người dặn dò. Không đơn giản. Không có nhiều đơn giản. Nếu như phương mới không có nhìn lầm, bọn họ bốn cái hẳn đến từ địa phủ, là đại danh đỉnh đỉnh hắc bạch vô thường và ngưu đầu mã diện. Áo bào đen nói ra mình suy đoán. Trưng 286, lẫn nhau cái hố. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Ngưu đầu mã diện. Hắc bạch vô thường. Bọn họ là Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ, Mị Kiến kinh ngạc, không có biện pháp, ba người vốn là người phản đối với Tam Giới chuyện hiểu vẫn là quá thiếu quá thiếu. Được rồi, các ngươi không cần biết bọn họ là ai, chỉ cần biết bọn họ rất lợi hại, không cần tùy tiện đi treo chọc chính là. Thấy vậy, áo bào đen lần nữa dặn dò. Ở hắc ảnh tổ chức bên trong, chưa một đường áo bào đen vẫn là tầng dưới chót ra, tuyến hai áo bào đen trở lên cũng không thể khinh thường, không chừng sau lưng liền sẽ dính dấp ra một cái đại lao tới. Thậm chí có chút tuyến hai áo bào đen thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng địa vị ở tam giới nhưng mà cao đáng sợ. Không nói khác, liền lấy chấp trưởng ngũ nhạc đứng đầu thiên địa tề nhân đại đế vậy chẳng qua là một cái ba tuyến áo bào đen mà thôi. Đây là tự nhiên. Chúng ta biết mình vị trí. Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ cùng gật đầu. Trước bọn họ còn lấy phong thần người thân phận tự cho mình là, bây giờ biết liền bóng đen mạnh mẽ sớm cũng không dám lấy thêm phong thần bi mà nói chuyện. Nếu hiện ở phía trên phái tới trợ thủ bọn họ thì cũng không cần lại cố kỵ quắc quốc chi kia đại quân, trực tiếp xuất phát Khánh Thành là được. Báo. Liên Khương Tiểu Bạch vừa muốn truyền lệnh, một người trinh sát lắc mình tiến vào đại điện. Khải bẩm điện hạ, chi kia đại quân sau lưng người chủ trì đã tra rõ. Đã điều tra xong. Là ai? Chẳng nghe, quân trướng bên trong tất cả mọi người vội vàng đứng lên. Đoạn này thời gian, chi này đột nhiên toát ra đại quân để cho bọn họ vô cùng nhức đầu, thật là sắp sắp treo khải bẩm đại nhân sau lương chi này đại quân chủ soái tên là bảng quyên mà bảng quyên lại là trinh sát nói tới chỗ này đống nhiên dừng lại một chút cái này bảng quyên lại là thân công báo đại nhân dưới quyền thân công báo dưới quyền lần này toàn bộ quân trưởng lâm vào yên tĩnh như chết cảm tình đánh lâu như vậy vậy cường hãn kẻ địch lại là người mình vậy còn chờ gì trực tiếp cho thân công báo truyền tin để cho hắn đại quân mau tránh ra chính là như vậy liền có thể trực đảo khánh thành nhưng mà nghĩ ngợi Áo bào đen cùng Khương Tiểu Bạch cùng rất nhanh những mày. Không đúng, chi này đại quân rõ ràng cho thấy kim đối với chúng ta tới, có phải hay không là thần công báo đã có lòng hai chủ. Khương Tiểu Bạch mở miệng. Không biết tại sao, hắn cứ cảm thấy xem thân công báo không vừa mắt, bàng. Phương Thời khiếp hàm. cầu tới. Nếu như có khả năng hắn thật muốn cấp lấy. Không không. Nếu thành người chúng ta, làm sao có thể tùy tiện phản bội. Nếu như đổi lại là các ngươi, các ngươi dám phản bội. Áo bào đen khoát tay cực kỳ tự tin mở miệng. Theo hắn biết, trước mắt trừ Mạc Minh Nguyệt chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Đại Chu hoàng thành, còn không có người nào dám dám phản bội. Nếu thân công báo không có phản bội, vì sao lại? Trọng Nhĩ và mị kiến liếc nhau một cái. Hẳn là như vậy, thân công báo phụng phía trên mệnh lệnh ẩn núp đến bích dù cũng phải đi chém chết Thông Thiên giáo chủ, bây giờ hắn lại không thể bại lộ thân phận chỉ có thể lấy loại phương thức này lấy được Thông Thiên giáo chủ tín nhiệm. Tự nói, áo bào đen trước mắt bỗng nhiên sáng lên, tiếp tục suy đoán. Như vậy thứ nhất, thiệt giáo đệ tử đem sẽ liên tục không ngừng và chúng ta đối với, tất cả chúng ta muốn làm chính là đem chém chết. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá. Khương Tiểu Bạch hoài nghi. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy sự việc không có như thế đơn giản. Đợi một chút xem, bên kia nếu như có bích du cung đệ tử đời thứ nhì xuất hiện, vậy liền thuyết minh bổn tọa suy đoán là chính xác. Áo bào đen lại khoát tay. Không thể không nói, cái này áo bào đen những thứ khác năng lực không có. Chó ngáp phải rồi công phu ngược lại là nhất lưu. Liên lam hắn mới vừa nói xong câu này lời thời điểm, thân công báo và Kim Cô Tiên đã xuất hiện ở quắc quốc quốc đô vị trí. Bích Du cung hao phí rất nhiều biện pháp, cuối cùng mới để cho Thái Bạch Kim Tinh ra tay đem Kim Cô Tiên cho đưa xuống. Thân công báo, cái đó đạo đức thiên tôn chuyển thế thân ở địa phương nào, bổ tọa cái này thì tìm hắn tính sổ. Vừa vào đô thành, Kim Cô Tiên liền nổi giận đùng đùng mở miệng. Mấy ngày nay chờ đợi giới cũng làm hắn cho buồn bực không nhẹ Thậm chí hắn ở thiên giới cũng đã nghĩ xong nhiều giống đối phó đạo đức thiên tôn chuyển thế thân biện Pháp. Sư huynh chớ nên cuống cuồng. Chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn. nghe vậy, thân công báo đảo trong mắt một vòng, nhàn nhạt mở miệng. Thảo luận kỹ hơn. Chuyện này còn muốn thương nghị cái gì? Trực tiếp nói cho ta hắn ở nơi nào? Không. Không. Sư huynh ngươi cũng không suy nghĩ một chút, đạo đức thiên tôn là dạng người gì vậy Hắn nhưng mà chúng ta đại sư bá. Đại sư bá thì thế nào? Nếu là đại sư bá, tự nhiên có hắn thủ đoạn, cho nên có lúc ngươi thấy không nhất định chính là thật. Không phải thật. Lời này vì sao rõ ràng. Sư huynh cũng không suy nghĩ một chút, đại sư chân tránh bá làm sao có thể tùy tiện bị người phát hiện, cho nên. Ý ngươi là. Kim Cô Tiên rơi vào trầm tư. Thân công báo nói tựa hồ có như vậy mấy phần đạo lý. Đạo đức thiên tôn đạo hạnh cao thâm làm sao sẽ bị tùy tiện phát hiện. Càng muốn liền cảm thấy bên trong sự việc càng nhiều. Dưới mắt bóng đen loạn thế. Nếu như là bọn họ giả trang đạo đức thiên tôn chuyển thế thân cố ý khơi mào mâu thuẫn, cũng không thử không có khả năng. Cũng may sư đệ ta trước thời hạn biết được liền một ít tin tức liền cùng đại sư bá chuyển thế thân có liên quan. Thấy Kim Cô Tiên nghi ngờ đã lên, thân công báo méo cả một cái. Tin tức gì? Nghe nói đại chu hoàng thành cái đó đạo đức thiên tôn chuyển thế thân là giả, chân chính thật ra thì nút ở tế quốc, tế quốc là ai thế lực cũng không cần sư đệ minh. Khương tử nha! Kim Cô Tiên trực tiếp đứng dậy, tức giận càng ngày càng thịnh Mấy trăm năm trước, hắn đối với Khương Tử Nha cũng có hận ý ngập trời. Cái này cũng chưa tính, theo dò xét của chúng ta, cái này Khương Tiểu Bạch sau lưng có thể là có hắc ảnh tổ chức. Hành động. Thân công báo càng nói càng tùy ý, nhưng Kim Cô Tiên nhưng là càng nghe chân mày vượt chặt. Chỉ như vậy, sau nửa giờ, Kim Cô Tiên quyết định sau cùng tự mình đi tìm Khương Tiểu Bạch hỏi kết quả. Nói phân hai bên. Tề quốc đại quân bên trong, bốn đạo áo bào đen cảm thấy đợi tại đại quân bên trong là thật nhàm chán chặt. Liền muốn khắp nơi đi thuận tiện xem xem nhân gian cảnh tượng. Không sai, bọn họ chính là áo bào đen trong miệng hắc bạch vô thường, lưu đầu mã diện. Đi, nghe nói đông hải bên kia gần đây sẽ có duyên hạ xuống, muốn không lại xem. Đập ở đám mây ở trên nhìn xem bốn phương, đầu trâu mở miệng. Không sai, ta cũng đang có ý đó, thật vất vả ra tới một lần, dưới mắt chiến sự không hề an chặt, bên này còn có trăm tên siển đoạn đệ tử kiên trì một tháng không thành vấn đề. Ngay vậy, mã diện lúc này phụ hoạng phía trên đại lão suy tính ra cái này thời gian đông hải vùng lân cận sẽ có pháp bảo nhô lên mặc dù không biết vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh có thể cái này không tốt hơn vạn nhất đi liền nhô lên liền đâu hiển nhiên đầu châu và mã diện đã sớm tính toán tốt chỉ là mới vừa nói ra thôi như vậy thật có thể không vạn nhất phía trên trách tội xuống há chẳng phải là hắc vô thường trong lòng ý động trên mặt nhưng là có chút chần chừ sẽ không chúng ta chính là đi đông hải xem xem Nếu như không có chuyện gì trở về, tới một cái đi một lần ba bốn ngày đủ để Đầu châu tiếp tục đầu độc. Ba bốn ngày. Như vậy ngược lại không trễ nói chuyện. Hai vị vô thường đối mặt. Vì vậy, bốn vị này ăn nhịp với nhau, trực tiếp đỡ lên đám mây đi trước mở mịn Đông Hải. Trưng 287, thật là một bi kịch. Côn vợ ở dùng kiều cầu hủng hộ phiếu. Chỉ như vậy, như đầu mã diện, hắc bạch vô thường bốn vị một đường tán gâu hướng đông, rất nhanh liền bay khỏi quốc quốc. Nghe nói phân bảo nham lần thứ ba nhô lên sẽ cùng trước mặt hai lần lớn không giống nhau, nói không chừng còn có cự bảo giang thế. Không phải nói không chừng, mà là khẳng định. Biết phía trên tại sao sẽ đối với lần này phân bảo giữ kín như bưng sao. Thậm chí quá nhiều đệ tử cũng không biết chuyện này. Tại sao? Bởi vì thuộc về bọn họ thời đại kia đã qua, phía trên tự nhiên không muốn lại nhìn thấy có mới cường hãn tiên thần quật hởi. Vẫn là đầu châu nhìn đấu triệt. Nơi nào nơi nào, khá tốt chúng ta bốn cái vận khí không kém. Vèo! Vèo! Giữa không trung bốn cái bóng đen thoáng một cái đã qua. Nhưng mà bốn vị này không biết là khi bọn hắn mới vừa đi ngang qua tần quốc bầu trời thời điểm, sau lưng của bọn họ nhưng là đột nhiên vạch qua một đạo bụi đất mang. Nguyên bản bụi đất mang đã biến mất, có thể thoáng qua công phu rốt cuộc lại trở lại, lộ ra thân phận thật sự. Nguyên lai cái này bụi đất mang không phải người khác chính là huyền đô đại pháp sư quỷ cốc tử. Ừ! Cái này bốn cái là lai lịch thế nào? Trên mình lại cũng có màu đen kia sát khí bóng dáng. Nhìn như đầu mã diện cùng rời đi phương hướng, quỷ cốc tử cao mày tự nói. Nửa tháng trước, hắn cũng không có tử vậy hắc bảo trong miệng ép hỏi ra cái gì, kết quả lại ở chỗ này cảm giác được hắc bảo hơi thở. Không được. Những thứ này háo bảo đen làm việc vô cùng là phách lối, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lại làm hại nhân gian. Lênh ngữ, quỷ cốc tử thân hình lần nữa hóa thành bóng sám đi theo lên. Cho đến mấy giờ sau đó, hắn lần nữa xuất hiện ở liền nơi này. Cùng trước kia bất đồng chính là, giờ phút này quỷ cốc tử giữa eo cút bốn cái túi vải nhỏ tử, bên trong còn có đồ ở bên trong ngoài ngoại. Người là ai? mau thả chúng ta. Trong phảng phất còn có thể nghe được túi vải nhỏ tử bên trong truyền ra yêu ớt thanh âm. Khá tốt Khương Tiểu Bạch cùng không ở nơi này, nếu không bọn họ nhất định có thể nghe ra, đây không phải là ngư đầu mã diện thanh âm của bọn họ. Không nên gấp. Đợi tìm được sư tôn sẽ chậm chậm thầm hỏi các ngươi Bốn cái tiểu quỷ cũng dám làm vậy thật là không biết sống chết. Sờ một cái bên hông cái túi nhỏ, quỷ cốc tử khỏe miệng vểnh lên. Sau đó phân biệt sáng tỏ phương hướng, một đường bay hướng đại Chu hoàng thành. Nguyên lai, like, nửa tháng trước quỷ cốc tử biết mình sư tôn đã chuyển thế sau đó, liền nhiều mặt hỏi thăm, rốt cuộc có được thanh ngưu đã từng xuất hiện ở đại Chu hoàng thành tin tức. Vì vậy một đường chạy tới muốn dò xét kết quả. Không nghĩ đụng phải như vậy khúc nhạc đệm. Không thể không nói, ngưu đầu mã diện và hắc bạch vô thường chính là một đại bi kịch. Nếu như bọn họ tiếp tục lưu lại ở Khương Tiểu Bạch Đại quân bên trong khẳng định cũng không có chuyện gì. Kết quả bọn họ hết lần này tới lần khác phải đi Đông Hải. Thật đáng tiếc Khương Tiểu Bạch cùng còn trông cậy vào bọn họ bốn cái ra tay đối phó những cái kia tiệt giáo đệ tử. Bây giờ định trước đã thành hồ to. Hoàng thành, ngắn ngủn nửa tháng biến hóa rất lớn. Đầu tiên là là Lý Nhĩ Vương Phủ toàn thể rời đến thiên tử núi đỉnh, đi theo có dẫn hỉ, liệt khấu vậy đi theo lên trời từ núi. Nơi này đồng thời thiên tử dưới chân núi Theo đứa trẻ hàng loạt ra đời, mới địa phủ bên trong quỷ sát vậy so với trước đó ít đi rất nhiều. Trọng yếu nhất là, ở nơi này một nhóm ra đời đứa nhỏ bên trong vẫn còn có không thiếu hạo nhiên chi khí ngất trời tồn tại. Mặc dù không bằng khổng tử xuất thế lợi hại như vậy, nhưng cũng không thể nhỏ thứ. Chỉ phải thật tốt đào tạo, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Thiên tử học cung liền càng không cần phải nói, gần đây cũng là tuân gia không ít nhân tài, trong đó có cái kêu tử đường thành là khổng khâu vị trí thứ hai đệ tử đắc ý. Hơn nữa một cái tên là Mạnh Kha thiếu niên cũng được là Thiên tử học cung một thành viên. Hơn nữa hắn ý tưởng và Khổng Khâu rất nhiều cũng không hẹn mà hợp, dưới sự kích động, Khổng Khâu lại là cầm Mạnh Kha nhận làm nho pháp phó giáo chủ. Thấy Khổng Khâu lại là thu học trò lại là phó giáo chủ, Trang Chu cũng không cam chịu yếu thế. Hiện tại thiên tử trong học cung xem xét đến không thiếu đệ tử, điều kiện tốt liền mình đào tạo, điều kiện cực tốt trước hết để cử cho mình đại ca Lý Nhĩ. Để cho hắn đi chăm sóc huấn luyện. Dù sao ở Trang Chu trong mắt Đạo Pháp không thể so nhò Pháp kém. Có thể trong Hoàng Thành hết thảy phồn thịnh hướng vinh. Cũng liền hướng tốt nhất phương hướng phát triển, như vậy đi xuống, không bao lâu, Đại chu Hoàng Thành hoàn toàn quật khởi đã là tất nhiên thế. Khánh Thành bên này, một đám võ tướng tụ tập, liền cùng đại chiến tới. Mà đây hết thảy người chủ đạo cơ huyền nhưng là lần nữa lặng lẽ lên trời đỉnh, hơn nữa đi tới Thái Bạch Kim Tinh tiên phủ. Cái này làm cho Thái Bạch Kim Tinh thật bất ngờ, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó hai người ở tiên phủ bên trong nói chuyện hồi lâu, cuối cùng cơ huyền đi trước bắc cực tử vi đế quân chô ở tiên vực, còn như đi làm gì, có lẽ chỉ có chính hắn rõ ràng. Đông Hải, mở mịt chỗ sâu, Long Cung, đại điện nghị sự tứ hải Long Vương, Ngao Bính, thừa tướng rùa cùng đều ở đây. Nhất là Ngao Bính, từ cơ huyền rời đi sau đó, hắn ở Đông Hải địa vị thẳng tắp lên cao. Bây giờ trên căn bản thành tứ hải Long Vương dưới người thứ nhất, quyền phát biểu so với trước đó nặng không biết nhiều ít. Dĩ nhiên, đây hết thể hết thể chỉ vì là hắn là Chu thiên tử cơ huyền học trò. Bất quá giờ phút này trong đại điện nhưng là xuất hiện một cái đặc biệt khách tới, bác cực bốn thánh bên trong thiên du đại Soái, Thiên du cùng thiên bồng, Hắc sát, Trần võ bốn vị đều là bác cực tử vi đại đế thủ hạ kiện tướng đắc lực, lần này xuất hiện ở nơi này là thật có chút kỳ quái. Nói về cái này thiên du đại Soái thống lĩnh 300 ngàn thiên binh, dưới quyền còn có giao long, kim long vô số. Hắn thật giống như trời xanh đối với long tộc có thống soái khả năng như vậy. Cho nên, bốn tộc hải long thấy hắn cũng có một cổ nhàn nhạt sợ hãi. Đông hải long vương, bổn tọa không là những thứ khác, là là vậy định hải thần châm tới. Bưng rượu lên ly, trời phù hộ nhàn nhạt mở miệng, giống như là nói một kiện cực kỳ thông thường sự việc. Cái gì? Định hải thần châm? Vừa nghe, tứ hải long vương nhất thời cả kinh. Thiên du đại soái có chỗ không biết, ngay tại đếm tháng trước định hải thần châm ly kỳ biến mất. Chúng ta tìm hồi lâu vậy không có thể. Không biết làm sao, Đông Hải Long Vương đành phải nhắm mắt trả lời. Ly kỳ biến mất. Thật là Ly kỳ biến mất. Phía trên nhưng mà có người nói là người Đông Hải Long Vương cố ý thu hồi định Hải Thần Trâm, từ đó để cho yêu khí vô chi kỳ thoát khốn. Nghe vậy, Thiên Du ánh mắt đống trở nên lạnh, khí thế vậy nổ ra. Cái này, đại Soái bất giận, định Hải Thần Trâm thật sự là Ly kỳ biến mất, toàn bộ Đông Hải thủy tộc cũng có thể làm chứng. Nghe được Thiên Du nói như vậy, Đông Hải Long Vương cấp vội vàng giải thích: Hừ, ba ngày, bổn xoáy cho ngươi tối đa là ba ngày thời gian. Như ba ngày sau không thấy Định Hải Thần Trâm, bổn xoáy liền trị ngươi cái thả chạy yêu thú tội. Liếc một cái Long Vương Thiên Du lần nữa bưng rượu lên ly. Mặc dù giọng như cũ bình thản, nhưng là người cũng có thể nghe ra hắn trong miệng ý uy hiếp. Thiên Du đại xoáy, ta Long tộc được bưng, đi đằng. Nếu là muốn đem tội này qua cường ra tại ta Đông Hải, tựa hồ hơi quá đáng. Năm đó vũ thần đối với vậy vô chi kỳ chấn mà không giết, tự có đạo lý của hắn. Liên tại đại điện bầu không khí càng là ngưng trọng thời điểm, thật lâu không nói chuyện Ngao Bính nhưng là trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nhàn nhạt mở miệng. Khí thế lại là một chút cũng không tốn cùng Thiên Du. Ừ, ngươi lại là vì sao phương tiểu tử. Thiên Du quay đầu nhìn về phía Ngao Bính. Tại hạ là là Đông Hải Long Vương thứ tam tử, Ngao Bính. Đối mặt Thiên Du áp lực, Ngao Bính không có chút nào lùi bước. Chương Kế thu thiên bồng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Ngao bính, không được cản trở, Nhanh chóng cho đại xoái nhận lỗi. Bên này thấy ngao bính không cam lòng yếu thế, tứ hải long vương vội vàng mở miệng giảng hòa. Bên ngoài như vậy, bọn họ trong lòng vẫn là tiếp viện ngao bính. Cái này thiên du đại xoái thật sự là có chút hùng hổ do người. Thêm nữa nói định hải thần châm vốn là long cung vật và hắn vậy không có quan hệ gì. Hắn nói đến cầm thì tới lấy. Như vậy há chẳng phải là nói thiên giới bên trong là một đại lão cũng có thể cho rằng định hải thần châm là hắn đổ. Dĩ nhiên, ở toàn bộ Đông Hải tựa hồ dám cùng thiên du đối với sặc tựa hồ cũng chỉ có Ngao Bính. Không nói khác, Ngao Bính là chu thiên tử học trò mà chu thiên tử lại là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân đại ca. Thật nếu bàn về tới, Ngao Bính tựa hồ còn muốn đem đến thiên tôn chuyển thế thân kêu một tiếng sư thúc. Có tầng quan hệ này tựa hồ vậy là đủ rồi. Ngươi Thiên Du đại xoáy lợi hại hơn nữa cũng bất quá là bốn ngự một trong thủ hạng, so với Tam Thanh mà nói còn muốn kém rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là Chu Thiên Tử dưới quyền còn có vô chi kỳ, hắn cũng không phải là dễ chơi. Nếu đánh thật Thiên Du chưa chắc đã là đối thủ. Có chút ý tứ, ngươi có thể biết ngươi phụ vương cũng không dám đối với bổn xoáy như vậy lời nói. Mặc dù ngươi ở mấy trăm năm trước thu được một cái thần vị, bất quá cái đó tiểu thần vị ở bổn xoáy trong mắt cái gì cũng không phải. Bên này lại nhìn về phía Ngao Bính. Thiên Du đại soái ánh mắt hiếp một cái, lại là có tí ti sát khí tàng ra. Lần này, hắn tới Đông Hải mục đích chính là vì định Hải thần trâm. Bất kể là ai, chỉ cần dám cả gái, vậy thì phải chết. Thần vị cao thì ngon, đạo hạnh cao thì ngon. Trăm năm sau đó đại phong thánh cũng không gặp được là có thể leo lên phong thánh địa. Ngao Bính bất tài, nhưng cũng cùng không thiếu phong thần người đều là mạc nghịch chi giao, có bản lãnh ngươi liền nhúc nhích một chút xem. Ngao Bính nhìn một cái nhà mình vụ vương cũng không có yếu thế thậm chí khí thế so với trước đó mạnh hơn lên rất nhiều. Không có biện pháp, hắn sở dĩ vào lúc này nhảy ra thật ra thì cũng không phải là biểu hiện mình, mà là cảm thấy định hải thần châm thần bí biến mất khẳng định có thể khối tiên đá có liên quan. Tiên đá giờ phút này lại bị thầy mình dẫn tới Hoàng Thành, thiên du người này một đường truy xét chẳng phải là muốn cho Hoàng Thành tìm phiền toái? À, uy xem ra ngươi là ở tự tìm cái chết. Chẳng nghe, thiên du đại xoái xứng sốt một chút. Hắn là thật không nghĩ tới một cái nho nhỏ lòng vương tam thái tử giọng sẽ lớn như vậy. Lúc này, hắn trực tiếp tuôn ra tất cả khí thế liền muốn động thủ. Còn như Ngao Bính theo như lời, Thiên Du cho rằng đây là hắn đang hư trương thanh thế mà thôi. Cái này Ngao Bính là một nổi danh tuổi mụ, làm sao có thể biết không thiếu phong thần người. Vẹo. Đang khi thời khắc mấu chốt, một đạo ngọc giản kéo cái đuôi thật dài phá không tới, dừng ở Thiên Du trước người. Đơn giản đào qua, Thiên Du đại xoáy sắc mặt đại biến. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường vẻ. Hừ, ngày hôm nay tạm thời tha ngươi một mạng, vẫn là câu nói kia ba ngày sau buồn xoáy tới lấy định hải thần châm. Nếu là không có vậy thì không nên trách buồn xoáy đối với ngươi Đông Hải thủy tộc không khách khí. Nhất là ngươi Đông Hải tam thái tử Ngao Bính. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phất tay áo, thiên du tựa hồ rất gấp, lại là trực tiếp hóa thành cầu vòng ra Long Cung. thấy như vậy, tứ hải Long Vương cùng cao mày không dứt cuối cùng lại là nhất tề nhìn về phía Nga bính Nga bính cái này thiên du đại xoáy không dễ chọn chân thực không được ngươi hay là đi đại chu hoàng thành tránh một chút tây hải long vương vội vàng mở miệng hắn ngoài miệng nói là tránh đầu ngọn gió trên thực tế liền là muốn cho ngao bính hoàn toàn tọa thực cùng đại chu hoàng thành quan hệ như vậy ba ngày sau thiên du tới thì có thể làm gì đông hải bên này liền có thể dọn ra đạo đức thiên tôn chuyển thế danh tiếng tới áp chế thiên du đại xoáy đi đại chu hoàng thành ngao bính như có điều suy nghĩ sau đó gật đầu một cái Hắn đến không phải thật muốn đi tránh đầu ngọn gió, mà là muốn đem chuyện nơi đây tự mình nói sư tôn. Không nói ngao bính, nói sau thiên du đại xoái hóa thành cầu vòng bay khỏi Đông Hải mấy giờ sau liền đi tới phạm trần một nơi cực kỳ ẩn nút trên đỉnh núi. Lúc này một đạo áo bào đen bóng người đã chờ đợi đã lâu. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Nếu như thân phận lúc này bại lộ, ngươi có thể tha thứ dậy. Nhìn cái này tuyến hai áo bào đen. Thiên du trên mặt nồng nặc đều là bất mãn nghĩ lúc đó Bắc Cực tử Vi đại đế bá ấp thi bị tập kích cũng cùng hắn có cực lớn quan hệ, sau đó hắn lại phụng mệnh tới Đông Hải lấy Định Hải Kim, hết thể hành động tiên có người biết. Bây giờ áo bào đen ở chỗ này tìm hắn, không thể nghi ngờ sẽ ra tăng bại lộ nguy hiểm. Đại nhân, Bắc Cực tiên vực bên kia phát sinh việc lớn, Thiên Đồng nguyên xoáy để lại 100.000 thủy tộc không biết nơi, hơn nữa hắn vẫn còn cho chân võ, hắc sát hai vị nói cái gì? Bây giờ ngài đại quân đã bị thật vũ đại xoáy tiếp quản, áo bào đen thậm chí cũng rất thấp. Nhìn như vô cùng là nhún nhường. Cái gì? Đại quân bị tiếp quảng. Không nghe thì lấy, vừa nghe thiên du sắc mặt đại biến lại cũng không thể giữ chấn định. Đúng vậy đại nhân, ngài tiên phủ đã. Tên này hắc bảo giọng vậy tràn đầy cuốn cuồng. Thiên đồng, ngươi dám xấu xa ta chuyện tốt. Cho bổn xoáy trở. Lúc này, thiên du lần nữa hóa thành cầu vòng, không vào hư không bên trong. Nào ngờ ở nơi này thiên du đại xoáy mới vừa rời đi nơi này không bao lâu thời điểm. Cái này tuyến hai áo bào đen lại là thân hình trước mắt. Lại xem hắn đã hóa thành vô chi kỳ hình dáng. Đỉnh núi sau lưng còn có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Không phải cơ huyền và thiên đồng lại là ai? Như thế nào? Đã sớm nói cho ngươi tử vi đại đế chết không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, có thể ngươi khăng khăng không tin. Cơ huyền nhìn xem thiên đồng trầm giọng mở miệng. Nguyên lai, like, từ thân công báo thành là áo bào đen tổ chức một phần tử sau đó. Cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ đem bên trong tình báo lặng lẽ truyền một phần đi ra. Trong danh sách đều là đã phản bội các lộ tiên thần. Bây giờ đã có hơn 10 vị trí hơn. trừ đông nhạc thiên điệu tề nhân đại đế ra vị trí thứ 2 chức vị tương đối cao thì có cái này thiên du đại soái Thế như vậy, cơ huyền tâm tư động một cái liền muốn lại cho đại chu hoàng thành kéo một viên manh tướng. Vì vậy mới có một màn trước mắt. Thiên du, thật không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy. Như thế nào đi nữa bá ấp thì cũng là bọn ta đế quân bên này nhìn bầu trời thiên đồng nguyên xoáy trong mắt tràn đầy ảm đạm mấy trăm năm trước bá ấp thi bị sắc phong là tử vi đại đế làm chủ bắc cực tiên vực nhưng bởi vì hắn đạo hạnh cũng không cao lắm sâu rất nhiều tiên tướng tiên đẹp trai đều có khương phục cầm đầu đứng ra phản đối chính là trời du chỉ là không nghĩ tới ở mấy trăm năm sau hắn sẽ đầu dựa vào hắc ảnh tổ chức tự mình tham dự tập sát được ta gia nhập đại chu hoàng thành nhưng có cái trước đề ra hoàng thành trên núi giả khối kia tiền đá trầm mặc hồi lâu Thiên đồng mở miệng lần nữa. Không thành vấn đề, khối kia tiên đá ngươi muốn xem hơn liền liền xem bao lâu. Cơ huyền. Khí, vẫn làm việc một đoạn như vậy thời gian, khổ cực cuối cùng là không có bổn phí. Vì thiên đồng, hắn và vô chi kỳ hai cái chạy ngược chạy xuôi lại là thiên giới lại là phàm trần, thậm chí còn để cho vô chi kỳ đặc biệt đi bắt trước hắc sát khí. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được được thiên đồng nguyên xoáy thành tâm gia sức, độ trung thành, 100. Có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo, xin hỏi phải trăng tiến hành đào tạo. Quả nhiên, Thiên Đồng dứt lời, cơ huyền đầu góc bên trong vậy vang lên một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đào tạo. Cơ huyền chuyển ra thần niệm. Đến đây, trong Hoàng thành đắt tiền chiến lực đã có 3 vị, Vô Chi Kỳ, Mạnh Bà, Thiên Đồng. Hơn nữa ly Nhĩ, Trang Chu, Khổng Khâu, Mạnh Kha, Mạc Địch các loại. Tuy nói trong thời gian ngắn còn không cách nào và Thiên Đình so, nhưng chỉ cần thời gian đủ. Vượt qua thiên đỉnh chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ, Mỹ Kiến. Lần này là thời điểm và các ngươi thanh toán thanh toán. Tự nói, cơ huyền xoay người nhìn về phía Tần Quốc phương hướng. Trường 289, Minh Hà đệ tử, a Tu La Ma Vương. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Cơ huyền mang mới vừa thu phục thiên đồng quay trở về Đại Chu Hoàng Thành. Mà Tần Quốc cùng quắc quốc biên giới, đại chiến lần nữa bùng nổ. Lần này, Khương Tiểu Bạch cùng tự nhận có giúp đỡ, hành quân cũng lớn mật rất nhiều. Tập trung ước chừng 200.000 tiên phong, lấy trương nghi, nhạc nghị cùng làm xoái, phối hợp trăm tên tiệt giáo tứ đại đệ tử, muốn lấy nghiền ép tư thái bắt lại bảng quyền xuất lĩnh đại quân. Đáng tiếc mới vừa đánh, liền bị đối diện một muộn côn cho gõ cái đầu góc quay cuồng. Chỉ vì là đối phương xuất chiến không phải người khác, mà là đại danh đỉnh đỉnh Kim Cô Tiên. Kim Cô Tiên là tiệt giáo đệ tử đời thứ nhì, ra tay một cái chính là trời biến sắc ngàn đại quân còn chưa kịp phản ứng liền lâm vào mê trận bên trong, cuối cùng bị bảng quên đại quân dừng lại chém chết, đành phải áo náo lui về. Còn như dưới quyền bọn họ siền đoạn đệ tử thấy đối phương xuất chiến lại là Kim Cô Tiên, nơi nào còn có dũng khí xuất thủ. Đánh một trận xuống, chết chết, bị thương tổn thương, trốn được trốn. Cuối cùng Khương Tiểu Bạch trong quân lại không một người tiệt giáo đệ tử. Giờ phút này, quân trướng bên trong, áo bào đen và Khương Tiểu Bạch cùng trừ buồn dầu vẫn là buồn dầu. diện. Hắc bạch vô thường đâu. Áo bào đen suy nghĩ mãi không xong. Phía trên phái bọn họ xuống chính là vì vào lúc này xuất thủ, kết quả thời khắc mấu chốt không gặp người. Đại nhân, có phải hay không là cái này như đầu mã diện thấy Kim Cô Tiên có chút sợ, cho nên. Khương Tiểu Bạch buồn rầu suy đoán. Lúc này không gặp người, thật sự là. Cũng có khả năng này. Áo bào đen tự nói. Bất đắc dĩ đành phải lại cho mình phía trên đánh ra ngọc giản, đem nơi này tình huống nói một cách đại khái. Nếu như mặc cho Kim Cô Tiên và bảng quyên đại quân hoành quét xuống, phàm trần tất cả bố chi đem hoàn toàn hóa thành hư không. Trọng yếu nhất chính là bên ngoài Kim Cô Tiên vẫn còn ở thách thức, nếu như lại không có cùng chống lại tu sĩ xuất hiện, bọn họ mấy cái nói không chừng cũng tự thân khó bảo toàn. Báo. Ngay tại lúc này, một người truyền lệnh thị vệ vội vội vàng vàng chạy quân quân trướng. Khải bẩm điện hạ, việc lớn không tốt, bảng quyên đại quân lần nữa về phía trước đẩy tới mười mấy rằm, ta phương tướng sĩ không cách nào ngăn cản, trương ch Nhạc nghị hai vị đại nhân đã bị chém đi trước. Cái gì? Trương nghi, nhạc nghị đều bị chém. Cỏ. Nghe vậy, mị kiến ngay tức thì đứng lên. Cái này hai vị là hắn vô cùng là coi trọng người. Làm sao liền nói bị chém chết liền bị chém chết. Đáng chết. Ta vậy thì đi chém vậy Kim Cô Tiên. Dưới sự tức giận, mị kiến muốn đi ra liều lớn. Đáng tiếc, mị kiến kích động, còn lại mấy vị nhưng là một mặt xem bạch kha dáng vẻ. Cuối cùng chỉ thiếu chút nữa là nói, ngươi muốn đi thì đi đi. Đùa gì thế, Kim Cô Tiên nhưng mà tiệt giáo đệ tử đời thứ nhì, đừng nói một cái mị kiến chính là mười cũng không được. Ngạnh. Thấy vậy mị kiến lúng túng, mới vừa hắn còn cho là có người sẽ ngăn cản hắn, không nghĩ. Cuối cùng đành phải lúng túng ngồi xuống lại. Báo. Ngay tại mấy người hơn nữa buồn rầu lúc đó, lại có thị vệ chạy vào đại điện. Khải bẩm điện hạ, đối phương đại quân tiếp tục về phía trước đẩy tới, ta phương tướng si đã không đỡ được, tổn thất thảm trọng. Phế vật. Phế vật một cái kim cô tiên liền không ngăn được, thật là phế không thể lại phế. áo bào đen tức giận trực tiếp tướng quân án đập thành hai nửa. hắn bề ngoài là đang chửi phổ thông đại quân, trên thực tế chính là đang chửi nhưu đầu mã diện và hắc bạch vô thường. dưới mắt thật vất và đem binh tuyến về phía trước đẩy tới mấy trăm dặm, chẳng lẽ bây giờ muốn toàn bộ để cho hồi đi không được? báo, khải bẩm điện hạ, việc lớn không tốt. ngay tại áo bào đen nổi nóng không dứt thời điểm, lại có mười mấy tên thị vệ trước sau chạy vào lều lớn. Có thể trước đi tình huống chiến đấu có bao nhiêu nguy cấp. Lui. Ra lệnh đại quân toàn bộ lui về phía sau. Như vậy, Khương Tiểu Bạch và Áo Bào Đen đành phải hạ lệnh đại quân rút lui. Không có biện pháp, nếu như không rút lui đừng nói là mấy triệu đại quân, chính là dù sao cũng thế gian đại quân cũng sẽ bị chém chết hầu như không còn. Đấu chuyển tinh di. Chỉ như vậy, Khương Tiểu Bạch đại quân liên tục rút lui năm ngày thời gian. Cho đến ngày thứ 6, thế cục mới nên đón chuyển biến tốt phía trên phái tới một người ba tuyến áo bảo đen tên viết A Tu La Ma Vương, chính là năm tuyến áo bảo đen Minh Hà lão tổ đệ tử Đắc Ý. Hắn vừa ra chiến cùng vậy Kim Cô Tiên đánh trời đất ú ám. Cuối cùng lại là lợi dụng một chồi tên là Nguyên Đồ sát cao nhất bảo kiếm, đem Kim Cô Tiên chém rơi vào trước trận. Cũng may Kim Cô này tiên coi như có chút khí vận, leo lên phong thần y. Thành thánh nhất định là không được, chỉ có thể mò một cái tránh thần hoặc là tiên tướng vị. Dĩ nhiên, cuối cùng còn muốn xem cơ huyền có nguyện ý hay không. Nếu như cơ huyền không muốn, cầm hắn tên chữ cho lấy coi như khó nói. Sau trận chiến này, Khương Tiểu Bạch đại quân khí thế bừng bừng, một đường xuất phát, mà bàng quyên đại quân nhưng là vừa lui lui nữa, vô số tử thương. Trừ thân công báo bị vậy A Tu La Ma vương cho rằng là người mình ra, còn lại thấy liền đổ sát, dưới mắt bàng quyên bên này đã lại không tiệt giáo đệ tử. Tin tức này truyền ra, bốn phương làm đại chấn. Mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến, ban đầu bốn thánh tề vượt 10.000 tiên trận đều không có thể lưu lại Kim Cô Tiên. Lần này nhưng là nuốt hận ở thế gian. Giờ phút này, thiên đình lăng tiêu bảo điện, rất là khó khăn được. Thông thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Đế cùng cự đầu đều ở đây. Dưới mắt hấp ảnh tổ chức ở thế gian đã hiện đầu mối, không biết nhị thánh có thể có biện pháp. Ngọc Đế dẫn đầu mở miệng trước. Tiêu diệt kim cô tiên áo bảo đen chính là Minh Hà Lao tổ đệ tử đắc ý. Tên viết A Tu La Ma Vương, một tiếng ma công sâu không lường được thiên giới hiếm có địch thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn khe khẽ thở dài Nói về cái này Minh Hà Lão Tổ và bọn họ đều là một cấp bậc tồn tại, mấy trăm năm phong thần cuộc chiến chỉ là bọn họ sáu thánh giữa sự việc. Quá nhiều cùng cấp bậc đại lão cũng không có tham dự, không được lần này đầu tiên bại lộ thân phận chính là Minh Hà Lão Tổ. Dưới mắt thân công báo ở thế gian cầu viện, hy vọng chúng ta có thể phát đi cùng chống lại tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vừa dứt lời, Thông Thiên Giáo Chủ thì tiếp tục mở miệng. Nói thật nói, lần này chết trận là hắn đệ tử thân truyền. Thông Thiên Giáo Chủ vậy muốn báo thù có thể một đám đệ tử bên trong lại rất ít có thể lựa ra một cái cùng A-tu-la-ma-vương có thể chống lại tồn tại. A-tu-la-ma-vương dũng manh vô địch, được gọi là chiến lực vô song, bất kể là siển giáo 12 kim tiên vẫn là tiệt giáo học trò đắc ý thật giống như đều không phải là hàn đối thủ. Cầu viện Thật ra thì hai vị đại thánh không cần nóng nảy, thế gian cũng không phải là không có người, đạo đức thiên tôn chuyển thế thân liền ở đại Chu hoàng thành, có hắn ở tự nhiên cũng có thể diệt được A-tu-la-ma-vương. Chúng ta bây giờ chỉ cần phòng thủ kỳ thiên giới, miễn được bị Minh Hà lão tổ. Tính lại kế. Đây là, Ngọc Đế lại là ổn định mở miệng. Đại sư huynh chuyển thế thân, hai vị thánh người nhìn nhau. Không sai, hai vị có thể không biết, đạo đức thiên tôn mặc dù chuyển thế nhưng thanh lưu như cũng không có. Hơn nữa gần đây đâu trước tiên cũng tốt nhiều đồ đều biến mất không gặp, hiện nhiên đã hai lần nhận chủ. Ngọc Đế ngoài miệng ổn định, trong lòng nhưng là cười nhạt không dứt. Ừ, ban đầu cầu ngươi lên giới để cho ngươi trấn giữ thiên đình Kết quả ngươi dùng mọi cách từ chối, vậy trước tiên đưa một mình ngươi a tu la vương để cho ngươi ăn một chút đau khổ. Còn có cái này Chu thiên tử, không phải xem không lên thiên giới thần vị sao. Xem ngươi như thế nào ngăn cản. Nguyên lai, like, hắn như thế nói vẫn còn ở ghi hận ban đầu chiêu mộ cơ huyền một chuyện. Ngọc đế nói có đạo lý, vậy thì cho thân công báo nói một chút, để cho hắn không cần lại ngăn trở khương tiểu bạch đại quân, thả hắn tiến vào đại Chu hoàng thành biên giới. Nghĩ ngợi, nguyên thủy thiên tôn mở miệng. Ừ. Trong đại điện, nghe được thánh nhân làm ra quyết định, thái bạch kim tinh nhưng là nhỏ không thể tra nhũ mày một cái. Nơi này đồng thời tứ đại thiên sư lại là một mặt không nói. Tại sao những đại lão này không thân từ hạ giới ngăn cản sát phạt, cứu thế gian người dân? Ngược lại muốn như vậy tính toán, thật là không nên quá không nói. Trưng 290, có tỷ khí mà thám. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Người yếu bị gạt. Đạo đức thiên tôn dẫu sao là chuyển thế thân đạo hạnh có hạn. Làm sao có thể chống đỡ được Atula Đại Ma Vương? Như vậy thứ nhất, người bình thường sau cùng một tòa chỗ rửa vững chắc cũng phải bị tàn sát. Trương Thiên Sư quả đấm gắt gao cầm chung một chỗ. Hắn đã đối với những đại lão này hết sức thất vọng. Chẳng bao lâu sau, thế gian thành tiểu tam giới cơ sở cộng bị bảo vệ, cuối cùng không có lục đạo luân hồi cũng chưa có cao cao tại Thượng Thiên Giới. Bây giờ ngược lại tốt. Bọn họ vì một cái cái gọi là thánh vị, các loại tích mệnh các loại bảo toàn. Thật là không nên quá chán ghét Nhất là ở loại thời khắc mấu chốt này còn nghĩ tính lại kế một chút phàm trần chu thiên tử. Bậy hạ, thế gian thề yếu, quỷ cửa không mở, đã sớm sinh linh đồ thán, nếu không vẫn là phái một ít thiên binh thiên tướng đi xuống đem cái này á tu la đại ma vương thu phục miễn được. Bên này, ngay tại trương thiên sư không nhịn được thời điểm, thái bạch kim tinh không người đứng dậy. hắn và cơ huyền quan hệ không tệ, cũng không nguyện ý thấy ngọc đế như vậy đầu độc nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ. Mặc dù Thái Bạch Kim Tinh cũng biết lấy hiện ở Đại Chu Hoàng Thành thực lực chưa chắc chỉ sợ vậy A Tu La Ma Vương, nhưng cái này bên có người hạ giới luôn có thể chia sẻ một ít áp lực. Thái Bạch, nơi này không ngươi chuyện gì. Đáng tiếc, Thái Bạch Kim Tinh nói mới lối ra liền bị Ngọc Đế trực tiếp cản trở về. Bây giờ muốn muốn bắt cái này A Tu La Đại Ma Vương, trừ phi là nhị thánh tự mình ra tay, trừ cái này ra toàn bộ thiên giới còn ai có bản lĩnh kia. Xuyền giáo thủ đồ quảng thành Tử, Tiết giáo thủ đồ đoạt bảo đạo nhân. Những thứ này đều là muốn tranh đoạt thánh vị, làm sao có thể vào lúc này lấy thân phạm hiểm. Nhưng mà thế gian, Thái Bạch Kim Tinh lần nữa không nói. Không việc gì nhưng mà, muốn trách thì trách vậy phong thánh người lập được quy tắc, toán không được những thứ khác. Thế gian người sẽ để cho chính bọn họ đi ứng kiếp. Phất ống tay háo một cái, Ngọc Đế lại là trực tiếp bình lui Thái Bạch Kim Tinh cùng quần thần. Cuối cùng trong đại điện chỉ còn lại có Ngọc Đế và Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cùng mấy vị đại lão. Bọn họ đàm luận hồi lâu mới tản đi, bất quá nhìn dáng dấp, hiển nhiên đối với thế gian chuyện đã đạt thành nhận thức chung. Thế gian, quắc quốc biên giới, đại quân giống như vô biên lũ lụt chậm rãi đi tới trước. Giờ phút này Khương Tiểu Bạch cưỡi không đâu vào đâu ham hở đi ở đại quân phía trước nhất, đi theo còn có Trọng nhị và Mỹ Kiến. Thật không nghĩ tới phía trên sẽ phái tới mạnh như vậy hãn tồn tại, có thể tùy ý chém chết Kim Cô Tiên. Quay đầu nhìn một cái sau lưng mười mấy giảm chỗ vậy đỉnh hất tiệu, Trọng nhị xúc động. Đây mới là ba tuyến áo bào đen, ai biết tuyến 4 áo bào đen và 5 tuyến áo bào đen sẽ mạnh thành hình dáng gì. Sau này thấy cấp trên còn cần cẩn thận làm việc mới được. Một bên mị kiến đi theo phụ họa. Mấy năm trước, khi đó có cái võ giả cấp 9 đỉnh cấp liền giác có phải hay không, là trong cường giả cường giả. Sau đó thiên giới đệ tử hạ xuống, lại cảm thấy có trăm năm đạo hạnh cũng đã rất mạnh. Về sau nữa, ngàn năm đạo hạnh, vạn năm đạo hạnh. Cho tới bây giờ vị này đã không cách nào dùng thông thường đạo hạnh đi cân nhắc. Bốn thánh đều không cách nào chém giết kim cô tiên liền bị hắn cho. Bỏ mặc bọn họ là mấy tuyến áo bào đen, tương lai tam giới này đều sẽ có chúng ta một bộ chi địa Chỉ bởi vì chúng ta là phong thần người. Nhưng bọn họ không giống nhau. Nghe được mị kiến nhỏ như vậy lòng, Khương Tiểu Bạch lớn lạt lạt khoát tay, trong con ngươi vẫn là tự tin và cao ngạo. hắn vậy thừa nhận tuyến ba bốn áo bào đen rất mạnh, nhưng cũng không cho rằng bản thân có hơn yếu. Địa vị có hơn thấp. Lời tuy như vậy, nhưng ngươi nhìn nhau, trọng nhĩ và mị kiến lắc đầu cười khổ. Khương Tiểu Bạch tự tin thật sự là có chút quá phận, liền bọn họ ba cái nắm trong tay về điểm kia thần vị những người này phỏng đoán thật đúng là nhìn không thuận mắt. Ừ, chỉ cần chúng ta lần này có thể diện chu thiên tử, thuận tiện bắt lại cái đó địch nhân kiệt, địa vị liền sẽ lần nữa tăng lên. Vèo. Vào thời khắc này, Khương Tiểu Bạch trước mặt vậy tên binh sĩ bỗng nhiên thân hình động một cái. Hóa thành bóng đen lướt qua Khương Tiểu Bạch trước người, rồi sau đó bành một chút nhảy vào liền đất đai bên trong, biến mất không gặp. Tình huống gì? Thấy vậy, mấy người hoảng hốt. Trung quanh binh sĩ cũng là rối rít đem Khương Tiểu Bạch cùng đây lại. Chẳng ai nghĩ tới lúc này sẽ phát sinh loại chuyện này. Nơi này chính là đại quân bên trong nhất làm trụ cột địa phương, lại có người có thể trà trộn ở trong đó, thật là không nên quá khủng bố. Lại xem thời khắc này Khương Tiểu Bạch, sắc mặt kém vô cùng. Một cái tay còn bưng bít ở nơi cổ cái ngón tay ràn không ngừng có máu tươi lưu lại. Mới vừa nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, phòng đoán đã sớm đổ lịa khỏi xác Ừ, đây là cái gì? Mọi người ở đây khắp nơi dò xét phòng bị thời điểm, trọng nhĩ bỗng nhiên nhướng mẩy một cái nhìn xuống đất. Nguyên lai like trên mặt không biết lúc nào để lại một hành tiểu tử, phía trên bất ngờ viết. Khương Tiểu Bạch, lao tử nhị ngươi rất lâu rồi, lần này giết ngươi không được còn có lần sau. Hoàng thành chữ thiên mật thám cửu ngũ hai lưu Trên mặt đất lưu vậy được từ rất ý tứ rõ ràng, là một người cũng có thể rõ ràng. Hiện nhiên là Đại Chu Hoàng triều Mật Thám thật sự là không nhìn nổi Khương Tiểu Bạch giải thích, lúc này mới lựa chọn ra tay. Nếu không, còn không biết hắn sẽ ẩn giấu tới khi nào. Dấu sao có thể đứng ở Khương Tiểu Bạch người bên người, cũng có thể coi là lên là thân tín ở giữa thân tín. Hoàng Thanh Mật Thám. Càn rỡ. Càn rỡ. Thật là lấn hiếp người quá đáng. Chu Thiên Tử, lần này ta không giết người, thế không làm người. Khương Tiểu Bạch tức giận ngửa mặt lên trời thét dài. Mới vừa hắn vẫn còn nói muốn chém giết địch nhân kiệt, kết quả người ta mật thắm một khắc sau liền lựa chọn ra tay, còn để lại như vậy chứ? thật là không nên quá đánh mặt. Sau đó, Khương Tiểu Bạch cưới không đâu vào đâu xoay người bay hướng A-tu-la-ma-vương ở địa phương đó. Bất kể như thế nào, hắn đều phải cho cái này A-tu-la-ma-vương thật tốt nhân sầm một bản. Lại không nói Tề quốc đại quân bên này phát sinh khúc nhạc đệm. Nói sau các quốc biên giới một nơi chân núi hạ. Thân công báo mang tàn bình chậm rãi đi tới trước. Vèo. Chốc lát, một đạo ngọc giản phá không tới vững vàng dừng ở trước người của hắn. Thân thức đảo qua, thân công báo sắc mặt ngay tức thì trở nên lạnh. Ngọc này đế thật sự là tốt dự định. Ngọc giản lên nội dung rất đơn giản, để cho hắn rút lui thế gian không cần lại lý sẽ khương tiểu bạch nơi này tất cả mọi chuyện, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp cầm A Tu Lama vương dẫn tới đại chu hoàng thành. Hết thể hết thể do đạo đức thiên tôn chuyển thế thân tới xử lý. Hử? Xem ra các ngươi vẫn còn sống quá tự tại một ít. Lần nữa ngẩng đầu, thân công báo ngay sau đó đánh ra một đạo ngọc giản. Cái này ngọc giản không có bay về phía thiên giới, mà là bay hướng vô tận Tây Hải. Ở hắn xem ra, tập sát thông thiên giáo chủ kế hoạch hẳn trước thời hạn áp dụng. Làm xong hết thể các thứ này, thân công báo lại cho Đại Chu Hoàng Thành Phương hướng đánh ra một đạo ngọc giản, lúc này mới xoay người. Bàng quyên ở chỗ nào? Đại vương! nghe vậy, bàng quyên vội vàng không người. Ngươi lập tức dẫn đại quân đi vòng khương tiểu bạch đại quân, đi bọn họ đại bản doanh bổ sung binh lực. Bùn tọa muốn ở 2 tháng sau đó lần nữa thấy một chi có thể cán quét tề quốc hậu phương triệu đại quân. Thân công báo với tay, rồi sau đó một cái hộp ngọc trạng đồ xuất hiện ở bàn quyên trước mặt. Đây là bổn tọa từ Bích Du Cung mang ra ngoài cao cấp tiên đan, ăn một viên có thể tăng trưởng ngàn năm đạo hạnh, có nó nghe được chuyện sẽ thuận lợi rất nhiều. Cái này. Cảm ơn đại vương. Bàn quyên mắt buốt tinh mang. Hắn cảm giác được mình thật không có theo sai người. Trưng 291, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ phải dựa vào các ngươi. Cổn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Khánh Thành, đại điện nghị sự. Cơ huyền ngồi ở chủ vị trước nhìn trước mặt từng đạo ngọc giản trầm tư hồi lâu. Hắn đang đang nghĩ ngợi trước toàn bộ hoàng thành bên trong rốt cuộc ai mới có thể bắt lại trước A-tu-la-ma-vương. Còn như thiên giới ngọc đế thái độ, cơ huyền mí mắt đều không mang một chút. Bởi vì cuối cùng, hoàng thành chính là hoàng thành. Cho tới bây giờ không có nghĩ qua phải dựa vào những thứ khác thế lực. Báo. Vừa lúc đó, một người thị vệ thần sắc thông thông chạy vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, Tề quốc đại quân đã tiến vào kinh thành trăm dặm bên trong đang khí thế hung hăng hướng ta phương tấn công tới. Trăm dặm. Cả điện bề tôi ánh mắt tinh mang liền tránh, nhao nhao muốn thử. Bệ hạ, thần cùng muốn đi thử một lần. Lúc này, Bạch Khởi và Vương Tiễn liền đứng dậy. Gần đây nửa tháng Khánh Thành nhận được tin tức đều là cái này a tu vương như thế nào cường hãn các loại, nhưng vậy chỉ là lời đồn đãi, bọn họ là thật muốn đi tự mình thử một chút. Các ngươi, cơ huyền ngừng đầu, bạch khởi và vương tiễn mặc dù ăn nhân sâm quả và bàn đào đạo hạnh cùng tăng 5.000 năm, đó cùng vậy a tu vương so với hẳn thiếu chút nữa. Bất quá một đám thuộc hạ chiến ý chăn đầy, đúng sự thật không để cho bọn họ xuất chiến át phải sẽ ảnh hưởng tinh thần. Trọng yếu nhất là bọn họ cuối cùng muốn thành gi Cái này A-tu-la-ma-vương nếu là cái đầu tiên xuất chiến thực lực ở hắc ảnh tổ chức bên trong khẳng định không phải mạnh nhất tồn tại. Lần này cũng không để cho bọn họ xuất chiến, phía sau khẳng định liền lại cũng không có xuất chiến cơ hội. Như vậy còn nói thế nào trưởng thành? Lão đại, trận chiến này vẫn là ta đi, A-tu-la-ma-vương không thể khinh thường. Nhưng mà, cơ huyền chưa hứa hẹn, bên này vô chi kỳ vai vác gậy sắt đứng dậy. Không sao. Bạch hởi, vương tiễn nghe lệnh, ngươi hai người mang 3.000 tinh binh đi trước dò bin nếu có không đúng lập tức trở lại. khoát tay, cơ huyền nhìn bạch khởi, vương tiễn gật đầu. mặt tướng lĩnh mệnh. nghe vậy, mừng rỡ. bạch khởi và vương tiễn lúc này đi ra đại điện. lão đại, bọn họ. nhìn bạch khởi và vương tiễn hai người rời đi hình bóng, vô chi kỳ trên mặt tràn đầy lo âu. ngươi về phía sau phương đề, một khi tình huống không đúng lập tức đem hai người cứu về. vẫy tay, cơ huyền lần nữa hạ lệnh. hắn là muốn lịch luyện những thứ này bề tôi, nhưng cũng không phải muốn cho bọn họ đi chịu chết tự có hậu thủ. Ừm, lão đại. Như vậy, vô chi kỳ vậy đi theo ra đại điện. Trong giảm địa phương đối với tu sĩ mà nói cơ hồ không coi vào đâu, hai tiếng sau đó hai bên gặp gỡ, kéo ra trận thế. Giờ phút này Tề Quốc đại quân quân tướng bên trong, Khương Tiểu Bạch nghe xong truyền lệnh thị vệ bẩm báo lúc này vô án. Mấy ngày trước hắn bị Hoàng Thành mật thám cửu ngũ 27 làm đục, đang nín nổi giận trong bụng. Phía trước là người nào thách thức? Khải bẩm điện hạ, chính là Hoàng Thành đại tướng Vương Thiễn. Vương Thiễn Rất tốt. Lúc nào liền loại người này vậy dám ra đây cằn dỡ? Chẳng nghe, Khương Tiểu Bạch cười lạnh liên tục. Dọc theo đường đi, mấy người phỏng đoán hoàng thành cái đầu tiên phái ra nên chiến đơn giản liền hai người, hoặc là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân lý nhĩ, hoặc là chính là vậy cái gì vô chi kỳ. Còn như những thứ khác nhưng là không hề nghĩ ngợi. Bổn vương bây giờ có 5.000 năm đạo hạnh, tuy nói không chém được người khác, nhưng là chém cái vương tiễn còn không thành vấn đề. Tự nói. Khương Tiểu Bạch lúc này biểu thị trận chiến đầu tiên do hắn đánh, căn bản không cần kinh động A-tu-la-ma-vương. Vậy ngươi cẩn thận, dẫu sao Đại Chu Hoàng Thành và những thứ khác nước chư hầu không giống nhau. Bên cạnh áo bào đen gật đầu. Dù sao dưới mắt bên này không việc gì siển đoạn đệ tử có thể nên chiến, còn như A-tu-la-ma-vương loại cấp bậc này tích trữ ở lại hậu thủ tốt nhất biết bao. Yên tâm, chính là một cái vương tiễn mà thôi, cũng không phải là vô chi kỳ. Khương Tiểu Bạch khoác tay. Vì vậy... Nửa trụ nhang sau phi treo ngay ngắn, hắn cười không đâu vào đâu đỉnh đầu treo một cái kiếm đen ra liều lớn, chạy thẳng tới trước trận đi. Khương Tiểu Bạch sau khi đi, trong đại điện vẫn là một bộ ung dung dáng vẻ. Ở áo bào đen trọng nhĩ cùng xem ra, Khương Tiểu Bạch bắt lại Vương Tiễn hẳn rất ung dung. Một nén hương, hai nén hương. Ngay tại mấy người chờ có chút không nhịn được thời điểm. Báo! Báo! Chuyên lệnh thị vệ lão đảo nghiêng ngã chạy vào. Khải bẩm đại nhân, điện hạ ở trước trận không thấp đối phương Vương Tiễn thiếu chút nữa lỡ tay bị bắt, khá tốt thú cười không đâu vào đâu cơ trí, thời khắc mấu chốt vác điện hạ muốn tay bỏ chạy, không biết nơi. Hút! Cái gì? Khương Tiểu Bạch không địch lại vương tiễn. Mấy người đồng thời đứng lên, trong mắt tràn đầy không tin. Theo đáng tin tình báo, Đại Chu Hoàng Thành một đám bề tôi đạo hạnh cao nhất cũng chỉ có năm 2000, Khương Tiểu Bạch có thể là có 5.000 năm đạo hạnh. Tại sao có thể như vậy? khải bẩm đại nhân. Thị vệ không dám thở ơ. Vội vàng đem trước trận phát sinh sự việc tỉ mỉ nói một lần. Đại nhân, dưới mắt vậy Vương Tiên vẫn ở chỗ cũ trước trận thách thức. Chúng ta. Cái này đại chu hoàng thành chính là phiên toái Một khắc sau, áo bào đen bất đắc dĩ phất tay áo. Mới vừa hắn vậy đã hiểu, cũng chính là Khương Tiểu Bạch là phong thần người trời xanh có thể ban cho một đạo sức sống. Nếu như đổi thành người khác phỏng đoán đã sớm bị chém vào trước trận, làm sao có thể có cơ hội chạy khỏi. Thôi. Chân thực không được thì đi mời A Tu Lama Vương xuất chiến. Nghĩ ngợi hồi lâu, áo bào đen làm ra quyết định. Không có cách nào, Khương Tiểu Bạch không địch lại Vương Tiễn, Trọng Nhĩ và Mị Kiến khẳng định vậy không phải là đối thủ, toàn bộ đại quân trừ A Tu Lama Vương khá hơn nữa xem không có một cái có đạo hạnh tồn tại, chỉ có thể mời hắn. Không nói tề quốc đại quân bên này như thế nào ứng đối. Nói sau Khánh thành, Cơ Huyền cũng là ở thời gian đầu tiên nhận được tin chiến sự. Khương Tiểu Bạch bị không đâu vào đâu cứu hướng Tây bỏ chạy. Cao mày tự nói, cơ huyền khỏe miệng lạnh lùng vểnh lên. Cái này chính là thiên đạo ban cho phong thần người sức sống. Hừ, loại người này cũng có thể phong thần, thiên đạo là mù mắt sao? Hắn vất tay háo đứng dậy. Đối với Khương Tiểu Bạch không có gì đáng nói, nếu như một đám thuộc hạ chém không giết được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Dù sao, hắn phải chết. Nào ngờ ngay tại cơ huyền mới vừa nói xong câu này lời thời điểm, bên hùng hắn khối kia thanh ngọc hết sức mịt mở thoáng qua một đạo thanh mang. Nơi này đồng thời, Khương Tiểu Bạch phủ đệ, bảy thả phong thần bi trong đại điện đống nhiên dị động liên liền, toàn bộ đại điện bảng. Phân. nổ tận gốc như vậy. Vùng vây không tới mấy hơi thở. Đen thui phong thần bi cuối cùng vọt ra khỏi đại điện hóa thành lưu quang không biết nơi. Nơi này đồng thời, phong thần bi lên vậy có biến hóa. Phía trên rõ ràng biểu hiện Khương Tiểu Bạch không còn là phong thần người. Còn như khối này phong thần bi rơi xuống phương nào, không người biết. Bên này, theo cơ huyền từng đạo mệnh lệnh truyền xuống Hoàng Thành đã cùng tề quốc đại quân chính thức đối với, một chàng trước đó chưa từng có đại chiến chính thức đánh. Giờ phút này Tân Quốc, Ly Sơn đỉnh núi, cổ kính trong đại điện, Lê Sơn lão mẫu khe tao mày sau đó chậm rãi mở mắt. Huyền nữ ở chỗ nào? Sư Tôn. Một khắc sau, một người cô gái tiến vào đại điện, nàng không phải người khác chính là Tây Thi. Nói nói lần trước rời đi Đông Hải sau đó nàng liền đi trước đại Chu Hoàng Thành. Ở phân bảo nham trước cảng nộ một phen lấy được được một cái tương tự với dây lụa đỏ pháp bảo sau đó liền trở lại Ly Sơn tiếp tục tu hành. Mà Lê Sơn lão mẫu cảm thấy tây thi hai chữ không phải rất thuận miệng, dứt khoát cho cái pháp danh tên viết huyền nữ. Gần đây thế gian ma sát ngất trời, có thể có vô cùng hung vật hiền thế, ngươi lại mang vi sư Sơn hà xã tắc đồ đi Đại Chu Hoàng Thành đem thu phục, rồi sau đó mau mang về Ly Sơn. Phất tay áo, Lê Sơn lão mẫu mở miệng, lại chuyến mắt. Tây Thi trước mặt đã nhiều một cái trụ cuốn bộ dáng phát bảo. chương 292, thật nhỏ người. Cồn vợ dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Sơn Hà xã tác đồ. Nhìn trước mặt cái này chủ cuốn Tây Thi ngạc nhiên. Lời đồn đãi này đồ bên trong có một cái thế giới nhỏ, chỉ cần đem tu sĩ thu vào trong đó hắn có thể cái này nhất thế đều không cách nào lại trở lại lúc đầu đại thế giới. Cho nên coi như là thánh nhân cấp bậc tồn tại vậy hết sức kiên kỵ món đồ này. Đi sớm về sớm. Ly Sơn lão Mẫu cho Tây Thi truyền một đạo Sơn Hà xã tắc đồ sử dụng khẩu quyết, liền lần nữa vây tay. Dạ, Sư Tôn. Nghe vậy, Tây Thi không người một bái ngay sau đó ra đại điện, đỡ lên đám mây bay hướng đại Chu hoàng Thành phương hướng. Không nói bên này Ly Sơn lão Mẫu đã phái ra đệ tử. Nói sau Khánh Thành, Khương Tiểu Bạch chiến bại sau đó không biết tung tích, bất đắc di áo bảo đen đành phải mời A Tu Lama vương xuất chiến. Không có bất chắc. Bất kể là vương tiễn vẫn là bạch khởi các người tộc tu sĩ đều không phải người này đối thủ, cũng may hoàng thành bên này có vô chi kỳ. Cái này cả hai lên trên, đánh vậy kêu là một cái trời đất lũ ám, dòng dã 4-5 ngày cứ thế không phân ra thắng bại, chiến cuộc trong chốc lát cứ như vậy rằng có tiếp. Mắt dòm đánh tiếp nữa cũng là hưởng công, vì vậy hai bên đồng thời thu minh, bắt đầu mưu đổ bước kế tiếp. Tề quốc đại quân quân trướng, cả người hắc bảo A Tu Lama vương dưới sự tức giận trực tiếp bóp nát đồng xanh rượu ly. Con khỉ này rốt cuộc là lai lịch gì? Yêu tu là ma vương thẳng nện quân án. Vốn cho là lần này đi ra hẳn không vấn đề gì có thể nhẹ nhàng tùng. Bắt lại đại chu hoàng thành, kết quả còn không có đánh tới khánh thành liền không cách nào lại tiến về trước, là thật buồn rầu. Hắn càng không nghĩ ra là một cái nho nhỏ tộc người thế lực bên trong vẫn còn có cùng hắn ngang sức ngang tài tồn tại. Khải bẩm đại nhân, con khỉ này tên là vô chi kỳ, chính là thượng cổ ma thú một mực bị trấn áp tại Đông Hải chỗ sâu đếm tháng trước mới lần nữa xuất thế trở thành đại chu hoàng thành một phân tử. Thấy Tu La Ma Vương hỏi áo bào đen không dám thở ơ, cấp vội vàng giải thích. Thượng cổ ma thú. Thảo nào. Xem ra phải để cho xỉ vạ tới một chuyến. Đứng dậy, A Tu La Ma Vương trên người ma sát khí lại tăng ba xích Minh Hà Lao Tổ cử xuống tổng cộng có bốn đại ma vương, bốn đại ma đem. A Tu La Ma Vương là bốn đại ma vương đứng đầu, có thể nói là Minh Hà Lao Tổ cái này nhất mạch dưới quyền người mạnh nhất. Dĩ nhiên bốn đại ma vương cùng cũng không thể khinh thường, nhất là xếp hạng thứ hai lớn phạm thiên, thứ ba sĩ vạ thực lực so với siển giáo 12 kim tiên cũng không có yếu nhiều ít. Si vạ càng đối với ma thú có khống chế thiên phú, có nàng ở hoàn toàn có thể. Vệ đút chế vô chi kỳ. Dạ, đại nhân, thuộc hạ cái này thì cho lên mặt truyền tin tức. Nghe vậy, áo bào đen mừng rỡ không thôi. Bỏ mặc sao nói, nơi này cường giả càng nhiều khẳng định càng tốt, dưới mắt bại lộ đều là minh hà lao tổ người nơi này cũng không phải là đại sự gì. Khánh Thành cơ huyền nhẹ nhàng gõ lưng ghế, cũng là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đưa cái này A Tu La Ma Vương cho chấn áp xuống đi. Đáng tiếc Thạch Hầu còn không có xuất thế, nếu không lấy bọn họ hai người lực tuyệt đối có thể ung dung bắt lại. Tự nói, cơ huyền xoa xoa hướng đường. Đừng xem Hoàng Thành đắt tiền chiến lực có mấy vị, nhưng bây giờ đều có chuyện của mình, căn bản không phân thân ra được. Đại ca, cái này A Tu La Ma Vương chiến lực tuy mạnh, nhưng vậy không phải là không có nhược điểm nếu không ta đi thử một chút giờ phút này Lý Nhĩ mở miệng hắn bản tại Thiên Tử đỉnh núi Vương phủ tu hành kết quả nghe được Khánh Thành bên này tựa hồ đụng phải vấn đề vì vậy chạy tới không cần ngươi lại trở về núi tiếp tục tu hành nếu nói là thật đến dùng ngươi lúc đó tự nhiên sẽ để cho ngươi ra tay Cơ Huyền quát tay Lý Nhĩ là Đại Chu Hoàng Thành lá bài chủ chốt bên trong lá bài chủ chốt làm sao có thể để cho hắn tùy tiện ra tay về sau xuất chiến cơ hội còn nhiều mà có thể là đại ca Lý Nhĩ thở dài, nếu như mình không ra chiến, hai bên đại quân lại như thế đối lập đi xuống đối với hoàng thành nơi này tinh thần ảnh hưởng sẽ lớn vô cùng. Bậy hạ. Vào thời khắc này, địch nhân kiệt nhưng là thần sắc thông thông tiến vào đại điện. Hắn đầu tiên là đối với cơ huyền một bái rồi sau đó thấy Lý Nhĩ lần nữa một bái, gặp qua vương gia. Nhưng mà vậy A-tu-la-ma vương lại kêu trận. Cơ huyền nhíu mày. Khải bẩm bệ hạ, hôm nay bên ngoài thành tới một đạo nhân tự xưng là huyền đô đại pháp sư. Muốn bái kiến vương gia. Địch nhân kiệt sắc mặt cổ quái mở miệng. Hơn nữa cái này huyền đô đại pháp sư thật giống như và tô tần đại nhân cùng quan hệ không cạn. Huyền đô đại pháp sư. Chẳng nghe, cơ huyền và Lý Nhĩ đồng thời xứng suốt một chút. Nhất là Lý Nhĩ tự lẩm bẩm mấy câu, huyền đô, huyền đô, mời, mau mời. Bên này, tình hồn, cơ huyền mừng rỡ không dứt. Huyền đô đại pháp sư người khác không biết, nhưng hắn nhưng là biết đây không phải là đạo đức thiên tôn đệ tử sao không thể không nói huyền đều tới thật là đúng lúc, nếu là có thể để cho hắn ra tay, bắt lại a tu la vương hẳn không phải là vấn đề gì. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau đó, quỷ cốc tử mang bốn cái túi vải nhỏ tiến vào khánh thành đại điện nghị sự. Đấu truyền tinh di, hai bên trận chiến đầu tiên đánh ngang tay tin tức một đường truyền bá. Rất nhanh, thiên giới rất nhiều thế lực cũng biết liền chuyện này. Thái Bạch Kim Tinh, Tứ Đại Thiên Sư nghe vậy, đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào Tộc người bên này chỉ cần không có bị càn quét cũng đã cảm ơn trời đất, còn như Hoàng Thành có thể hay không đánh chết A Tu La Ma Vương nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đáng tiếc, mấy vị này còn chưa kịp vui vẻ, Bác Cực Tiên Vực Thiên Du đại soái lại là nổi giận đùng đùng đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Khải Bẩm Ngọc Đế, cái này vô chi kỳ chính là thượng cổ hung thú, lần này chạy ra định sẽ làm hại nhân gian, mặt tướng nguyện dẫn 300.000 thiên binh hạ giới đem chém chết, làm một mẹ, khỏe suốt đời. Phúc! Nghe được Thiên Du đại soái nói như vậy, Thái Bạch Kim Tinh và Trương Thiên Sư cùng con người thiếu chút nữa không bay ra ngoài. Dưới mắt cái này vô chi kỳ cùng A-tu-la-ma-vương chiến ngang tay, có thể nói là vì tộc người lập được công lao hán mã, chẳng những vô tội ngược lại có công. Giờ phút này Thiên Du lại nói vô chi kỳ xuất thế sau đó sẽ làm hại nhân gian, thật là không nên quá hoang đường. Bậy hạ, Thiên Du đại xoáy lời ấy mất thiên lệnh. Không nói dưới, Thái Bạch Kim Tinh và Trương Thiên Sư cùng lại là đồng thời đứng dậy. Bọn họ thật muốn cùng cái này thiên du đại xoáy được được được lý luận một chút. lùi một bước nói coi như hắn mang binh hạ giới chắc cũng là đi lùng bắt A-tu-la-ma-vương mới là, làm sao toàn làm phản. Các người trước lui về, thật ra thì thiên du đại xoáy nói như vậy vậy nhất định có đạo lý, hung thú cuối cùng là hung thú, bây giờ có thể nghe lệnh của chu thiên tử nhưng sau này thì sao? Bây giờ không nhân cơ hội diệt trừ sau này nếu như để mặc cho đi xuống, nhân gian coi như. Nhưng mà Thái Bạch Kim Tinh cùng nói mới lên tiếng nửa đoạn. Liền bị Ngọc Đế khoát tay cản trở về. Ngọc Đế anh minh. Như vậy mà tướng cái này thì mang thiên binh hạ giới. Bên này thiên du nghe được Ngọc Đế nói như vậy, mừng rỡ không dứt. Thiên binh hạ giới cần từ thiên sông tiến vào thế gian, mà nắm giữ cái này một lối đi không phải người khác, chính là Ngọc Đế. Có cái này chỉ ý, thiên binh hạ giới đã không là vấn đề. Bậy hạ, nghĩ lại à, nếu như Chu thiên tử bên này không có vô chi kỳ, vậy A-tu-la-ma-vương định hội trưởng khu thẳng vào. Thấy vậy. Thái Bạch Kim Tinh cũng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Một con ngựa thì một con ngựa, bắt hung thú là bắt hung thú, cũng không trở ngại Đại Chu Hoàng Thành những kiếp, nói sau Hoàng Thành bên trong còn có đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Hiển nhiên, Ngọc Đế tâm ý đã quyết, nói xong câu này nói sau đó lại là phất tay háo tiến vào hậu điện, không để ý nữa sẽ một đám tiên thần. Trưng 293, ngại quá, người ta tới trước. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Ngọc Đế rời đi lăng tiêu bảo điện để lại chỗ mắt nhìn nhau Thái Bạch Kim Tinh và tứ đại thiên sư cùng với những thứ khác tiên thần thật phải đi bước này nhìn trên bảo điện trống giống chủ vị cầm đầu trương thiên sư tự lẩm bẩm chẳng bao lâu sau hán tâm kết thế gian người dân một lòng lấy trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình vốn cho là chỉ phải kiên trì hạ thế gian chung sẽ vĩnh hưởng an ninh nhưng bây giờ đi thôi xoay người nhìn một cái trôi lơ lửng ở trên chín tầng trời lăng tiêu bảo điện tứ đại thiên sư dứt khoát quyết nhiên bay hướng mình thiên sư phủ Mới vừa bọn họ đã dùng thần niệm trao đổi qua, lần này sau này có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không lại tới chỗ tòa này lăng tiêu bảo điện. Mấy vị thiên sư, nhìn trương thiên sư cùng rời đi hình bóng, thái bạch kim tinh muốn nói lại thôi. Hắn đã nhìn thấu mấy vị này ý nghĩa, nhưng lại không biết nên như thế nào khuyên can, bây giờ thiên Đình đúng là để cho người hết sức thất vọng. Không nói ngoài điện như thế nào, nói sau hậu điện. Ngọc đế mới vừa tiến vào liền người run một cái hóa thật giống như thả. Liền rất nhiều thân thái trước chừng như hai người. Cái này trang điểm Ngọc Đế thật đúng là mất công, thiếu chút nữa lộ tẩy. Tự nói. Cảnh giác nhìn phía sau, thân hình hắn lại tránh tại chỗ biến mất. Mặc dù đây là hậu điện chỉ có một mình hắn có thể tiến vào, có thể có một số việc không thể không đề phòng. Một khắc sau, giả Ngọc Đế lại là xuất hiện ở một nơi cực độ bóng tối mật thất bên trong. Nơi này cực kỳ âm u, cùng thiên giới khắp nơi điểm lành chi cảnh có khác biệt một trời. Cái này cũng chưa tính, lại xem mật thất bên trong vẫn còn có mười mấy tên tiên thần, bọn họ bị Hàn Thiết xiềng xích trói ở đồng trụ núi đã thoái thoát. trong đó ở giữa nhất một vị kia lại là và ngọc đế giống nhau như lúc. bên cạnh hòa Đức Tinh quân cùng bất ngờ trong hàng, thậm chí bên trên nhất còn có đại danh đỉnh đỉnh tháp tháp thiên vương đợi một chút. tóm lại nơi này tiên thần địa vị không có một cái thấp. quét qua những thứ này tiên thần, thấy đồng sau cổ xích sắt bình yên vô sự, ngọc đế trên mặt buông lỏng một chút. lúc này mới tam chuyển lưỡng chuyển đi tới một nơi càng ám thạch thất bên trong. Yêu sư đại nhân, đã để cho thiên du mang thiên binh hạ giới đi, bắt lại vô chi kỳ khẳng định không vấn đề gì. Lại xem căn mật thất này, trung ương màu đen trên bùa đoàn ngồi xếp bằng cái này một người 5 tuyến áo bào đen. Vô chi kỳ chỉ là tiểu tốt mà thôi, tôn thượng để cho chúng ta nhất định phải ở bên trong 3 năm chém hết thông thiên giáo chủ và nguyên thủy thiên tôn, cho nên hết thể hành động chớ không thể để cho cái này hai vị nổi lên nghi ngờ. Nghe vậy, 5 tuyến áo bào đen nhàn nhạt mở miệng. Nếu như bởi vì là một cái nho nhỏ vô tri kỳ sẽ để cho tập sát kế hoạch thất bại, ngươi cũng gánh không nổi tội này trách. Dạ, đại nhân. Thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ lần này làm không chệ vào đâu được, không có bất kỳ tiên thần hoài nghi. Nghe vậy Ngọc Đế lần nữa không người. Biết liền tốt. Đúng rồi, Vô tận Tây Hải bên kia truyền tới tin tức, nói Trang Chu vậy chỉ thú cấy côn bằng đã lột vỏ ra, thôi có mấy phần ý nghĩa, ngươi phái người lặng lẽ đi Tây Hải, đem vậy côn bằng cho bọn tỏa mang tới. Hồi lâu Áo bào đen lúc này mới lần nữa lên tiếng. Coi như, vậy chỉ côn bằng cùng hắn là cùng tộc cùng loại, nhưng có hắn ở nơi này chỉ côn bằng định trước trưởng thành không đứng lên, chỉ có thể bị hắn tế luyện thành phân thân. Khải bẩm yêu sư đại nhân, tây hải bên kia đối với vậy chỉ côn bằng nhìn vô cùng trọng yếu, sẽ sẽ không không cho. Ngọc đế có chút khó xử. Sẽ không, chuyện này ta đã cho tôn thượng nói qua, ngươi chỉ để ý phái người chính là. Ừm, yêu sư đại nhân, thuộc hạ cái này thì an bài. Đi đi. Lại không nói thiên giới bên này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nói sau thế gian, Tề Quốc đại quân trận doanh. Lều lớn bên trong, Atulama vương ngồi ở trên chủ vị cùng áo bào đen, trọng nhĩ, mị kiến cùng cùng ly đổi chén, vô cùng náo nhiệt. Phía trên đã truyền tới tin tức, Minh Hà Lao tổ đệ tử thứ ba sĩ vạ đã lên đường, không cần mấy ngày lập tức đến đại doanh. Mọi người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dứt khoát uống nổi lên rượu. Hừ, cùng bọn tọa bắt lại con khỉ kia. Nhất định phải đem hắn biết ta tu là nhất tộc thủ đoạn. A tu là ma vương bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Đại nhân huy vũ, cái này vô chi kỳ vốn là thượng cổ hung thú. Là cùng vũ thần đại chiến qua tồn tại, có thể cùng nó đánh ngang tay, thật không phải là cái gì. Thấy vậy, một đường áo bào đen vội vàng đánh một cái nịnh bợ. Hừ, cũng chính là lần này tới vội vàng, không có mang lên ta kiện pháp bảo kia, nếu không. Hừ. Đại nhân lợi hại. Nhưng mà ngay tại mọi người uống càng ngày càng nổi dậy lúc đó, một người truyền lệnh thị vệ vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm đại nhân, bên ngoài con khỉ kia lại tới thách thức. Cái gì? Lại tới thách thức? Xong chưa? Chẳng nghe, chủ vị a tu vương nhướng mày một cái, trên mặt tràn đầy khó chịu. Ở hắn trong mắt con khỉ này chính là không biết phải trái, đánh tiếp nữa cũng là ngang tay, không biết còn đánh cái gì đánh. Trọng yếu nhất là bọn họ người nơi này còn chưa tới. Đại nhân! Không cần để ý tới sẽ người kia, cùng xỉ vạ đại nhân tới. Một đường áo bào đen thì phải vẫy tay bính lui truyền lệnh thị vệ. Không. Nếu vậy con khỉ thách thức bổn tọa nếu không phải cần phải há chẳng phải là để cho người chê cười. Đã như vậy vậy thì cùng hắn lại đánh thêm một tràng thấy vậy, khoát tay, A-tu-la-ma-vương lúc này đứng dậy, sau đó cầm binh khí của mình ra liều lớn. Dù sao người này cũng không thể làm gì được người kia, đánh một chút lại ngại gì. Cái này vừa nhìn a tu la vương rời đi hình bóng, trọng nhĩ xúc động. Không thể không nói, chúng ta trước thật sự là xem nhẹ cái này đại Chu hoàng thành, chỉ dựa vào chúng ta nói. Cũng không biết Khương Tiểu Bạch trốn hướng nơi nào. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như không có những thứ này bà tuyến áo bào đen, bọn họ chi này đại quân phòng đoán sớm đã bị đánh tan cảnh, không tìm được bại. Khương Tiểu Bạch. Hắn có không đâu vào đâu hẳn không chết được. Dĩ nhiên, các người cũng không cần quá cao xem đại Chu hoàng thành. Bọn họ chỉ có đạo đức thiên tôn chuyển thế thân cùng cái này vô chi kỳ có thể cầm ra tay, nhưng chúng ta. Ba tuyến áo bào đen chỉ là lực lượng trung kiên. Áo bào đen cười một tiếng, dơ lên rượu ly. Và Khương Tiểu Bạch so với áo bào đen thật ra thì càng muốn và Trọng Nhĩ cùng Mị Kiến giao tiếp. Cái này hai vị như thế nào đi nữa vậy so Khương Tiểu Bạch mạnh hơn lên không thiếu. Thậm chí hắn còn nghĩ mình thân phận nói cho Trọng Nhĩ và Mị Kiến, không sai, hắn chính là tần quốc chân chính Lão tổ tông ác lai. Chẳng bao lâu sau ác lai muốn đem tần quốc đỡ lên, không nghĩ tần mục công chính là bùn nát căn bản đỡ không nổi tường, bất đắc dĩ vì hoàn thành nhiệm vụ hắn mới tìm được mị kiến, trọng nhĩ. Còn như tần mục công cùng con cháu đời sau đã sớm bị hắn bỏ vào một nơi bí ẩn, không tham dự nữa chẳng này thiên địa đại kiếp. Đại nhân nói chính là, uống rượu, uống rượu, khương tiểu bạch xanh giã thôi chết cũng được, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Mời. Chỉ như vậy ba người quát một tiếng chính là bốn tiếng. Báo. Ngay tại bọn họ đã hơi say thời điểm, một người truyền lệnh thị vệ liền lăn một vòng chạy vào quân trướng. "Đại nhân, đại nhân, chuyện gì hoang mang rối loạn?" Ác Lai hí mắt. "Đại nhân, Atula đại nhân cùng Hoàng Thành con khỉ đối chiến say xưa đang lúc, đối phương trận doanh bên trong đống nhiên bay ra một ông cụ áo bào cho, hắn sử dụng tối xâm trượng." Atula đại nhân tạm thời né tránh không đạt tới, bị đánh rơi trước trận, sau đó lại bị con khỉ một con nện xuống. Truyền lệnh thị vệ nói lắp bắp, nghe được như vậy Ba người say nhưng là ngay tức thì thanh tỉnh. Người nói gì sao? A tu la đại nhân hắn. Đại nhân hắn bị chém vào trước trận, vậy con khỉ vẫn ở chỗ cũ thách thức. Hơn nữa tiếng địa phương nếu như hai tiếng sau đó không có ai đi ra ngoài nên chiến, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Thị vệ lần này rốt cuộc thuận rất nhiều, không có cả lăm. Trưng 294, hệ thống đứng lên. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua phép mới được. Đây có thể như thế nào cho phải? Trọng Nhi cùng đối rối chốc lát rốt cuộc tình hồn. Ai cũng sẽ gật người, chuyên lệnh thị vệ nhưng là sẽ không, báo cáo quân tình nhưng mà chém đầu trọng tội. A Tu La Ma Vương bị chém trước trận hẳn không có sai. Đại nhân, chân thực không được trước tiên lui binh, biết rõ nguyên ủy sau đó mới làm dự định. Mấy hơi thở sau đó, Mị Kiến đáy mắt chỗ sâu tràn đầy sợ hãi rồi sau đó mở miệng. Có thể đem A Tu La đại ma vương chém chết ở trước trận tồn tại muốn muốn giết bọn họ thật là không nên quá đơn giản. Mị Kiến nói đúng. Đại chu Hoàng Thành đã không phải là chúng ta có thể. Chấm tư ác lai like cuối cùng truyền ra lệnh. Không có biện pháp, bên này chỉ có a tu la vương một người cao thủ, xỉ vạ còn chưa tới tới. Hơn nữa xem tình thế này coi như xỉ vạ tới cũng chưa chắc có thể cầm đại chu Hoàng Thành như thế nào. Trừ phi lại phái lợi hại hơn tuyến bốn áo bảo đen tới đây. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau đó, tế quốc đại quân xem thủy triều như nhau về phía sau và tới. Đáng tiếc, Hoàng Thành bên này tựa hồ đã sớm dự liệu, bạch hởi. Vương Tiễn, ngũ cử cùng dẫn đại quân truy kích, dọc theo đường đi để lại không biết cắt lấy nhiều ít binh sĩ. Cái này cũng chưa tính, những thứ này binh sĩ bị chém tới sau hồn phách không một ngoại lệ toàn bộ bay hướng thiên tử núi, cuối cùng toàn bộ tiến vào mới địa phủ. Thế gian trên đất lại không có một tia hắc sát lưu lại. Giờ phút này, Khánh Thành, đại điện nghị sự. Cơ huyền ngồi ở chủ vị, trong điện trừ lý nhĩ, vô chi kỳ ra còn có một người ông cụ áo bảo cho. Hắn không phải người khác, chính là huyền đô đại pháp sư Quỷ cốc Tử. Lần này nếu không phải Pháp Sư ra tay, hoàng thành vậy không bắt được cái này A Tu La Ma Vương. Nhìn quỷ cốc tử, cơ huyền gật đầu cảm ơn. Thật ra thì, ngoài mặt xem A Tu La Ma Vương là bị vô chi kỳ và huyền đô đại Pháp Sư chém chết ở trước trận. Trên thực tế ở hai người dưới sự phối hợp, A Tu La Ma Vương đã bị bí mật giải đến liền mới địa phủ bên trong, tạm thời do mạnh bà trông coi. A Tu La Ma Vương được gọi là là bất tử bất diệt, như muốn chém chết còn cần hao phí một ít công phu. vậy hạ. Đây là đệ tử buồn phận chuyện Thấy cơ huyền như vậy, quỷ cốc tử vội vàng con người, thái độ vô cùng khiêm tốn. Không có biện pháp, cơ huyền là mình sư tôn đại ca bản về bối phận muốn đối hắn cao, làm sao dám giành công kiêu ngạo. Huyền đô, sau này ngươi liền ở lại hoàng thành trợ giúp đại ca, trong ngày thường không có sao có thể đi thiên tử núi xem xem. Bên này, nhìn huyền đô lý nhĩ vậy mở miệng. Mặc dù chuyển thế bị mất trí nhớ của kiếp trước, Nhưng thầy trò thân phận loại vật này đến bọn họ cái này cấp bậc chỉ cần xem một chút liền có thể nhận định. Dạ, sư tôn. Nghe vậy, quỷ cốc tử lúc này không người một bái. Thật ra thì từ xác nhận nhà mình sư tôn thân phận, hắn cũng đã làm ra quyết định muốn theo nhà mình sư tôn cùng nhau tại thiên tử núi tu hành. Lui một bước nói quỷ cốc nhất mạch bên trong rất nhiều đệ tử vậy ở Đại Chu Hoàng Thành, coi là duyên phận chưa hết, có thể lại chỉ điểm một phen. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được được. Cấp nhân tài quỷ cốc tử thành tâm ra sức, độ trung thành là 100, có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Không ra ngoài dự liệu, quỷ cốc tử bái xuống một khắc kia, cơ huyền trong đầu kịp thời vang lên âm thanh nhắc nhở. Đến đây, đại chu hoàng thành lại thêm một vị siêu cấp cao thủ. Huyền đô đại pháp sư mặc dù năm đó ở phong thần cuộc chiến bên trong không ra tay, nhưng không ai dám kinh thường, không nói cái khác, hắn chí ít chí ít và đa bảo đạo nhân là một cấp bậc tồn tại. Bên này, chuyện này mới vừa xác định. Quỷ cốc tử mở miệng lần nữa. Đúng rồi, bệ hạ, lần này đệ tử tới Đại Chu Hoàng thành lúc từng đụng phải bốn cái tu sĩ áo bào đen, rốt khoát một. Hội. Liên trở về, xin bệ hạ thẩm vấn. À, áo bào đen. Cơ Huyền kinh ngạc. Bành. Lại chuyển mắt, Quỷ cốc tử phất ống tay áo một cái, bốn đạo thân ảnh cút rơi vào đại điện bên trong, không phải ngu đầu mã diện, Hắc Bạch vô thường thì là người nào? Địa phủ người. Thấy như vậy, Cơ Huyền đầu tiên là sững sốt một chút sau đó lông mày nhướng lên chỉ bởi vì giờ khắc này hắn trong đầu lại là vang lên lần nữa một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở đinh chúc mừng ký chủ phát hiện địa phủ thần kém đầu châu ma diện hắc bạch vô thường có thể thu phục xin hỏi ký chủ bây giờ là hay không thu phục cùng ngày thường không giống nhau là hệ thống lại chuyển cái này âm thời điểm lại có từng tia nhỏ ngạo kiều Tựa như ở cho thứ gì khoe khoang như vậy như thế đơn giản không cần gì điều kiện tình hồn Cơ Huyền sưng sốt một chút, lại cho hệ thống truyền ra thần niệm. Hệ thống người này mỗi lần muốn từ nó nơi này lấy được thật tốt chỗ hoặc hơn hoặc thiếu tổng sẽ trả ra chút gì. Lần này lại là rộng rãi như vậy. Đinh, bởi vì lưu đầu mã diện, áo bào đen vô thường bị khí thế áp chế, cho nên có thể thu phục. Xin hỏi ký chủ phải trang thu phục. Thì ra là như vậy, thu phục. Nghe vậy, Cơ Huyền lúc này gật đầu. Có tốt như vậy chuyện dĩ nhiên muốn đồng ý, có thể cầm mấy vị này thu phục. Đến lúc đó địa phủ lại sẽ hơn bốn người trợ giúp. Và anh. Bên này, cơ huyền thần niệm động một cái. Đống nhiên có bốn đạo kim mang bao phủ lại còn ở vào mê mang bên trong như đầu mã diện. Đào mắt, nửa giờ, kim mang biến mất, trên đất như đầu mã diện cùng mở mắt. Bọn họ vừa nhìn thấy cơ huyền, không nói hai lời lúc này tối chào, Thuộc hạ bái kiến bệ hạ. Đứng lên nói chuyện. Trong đại điện đều là cơ huyền người, độ trung thành một trăm tồn tại, thấy như một màn này cũng không có kỳ quái. Cảm ơn bệ hạ. Các người đem đất phủ chuyện từng cái nói tới, còn có vậy áo bào đen trong tổ chức người phàm là các người biết, toàn bộ liệt viết. Dạ, vậy hạ. Hoàng Thành, một cổ lại một cổ lực lượng gia nhập, vậy càng ngày càng mạnh, đã có siêu thoát những thứ khác thế tục nước huấn hướng. Giờ phút này, nước Triệu, đô thành, góc tây bắc một nơi thâm trạch trong đại viện, một cái văn nhược thanh niên đang tay cầm cuốn sách cẩn thận đọc và tìm hiểu, cho dù ngoài cửa sổ ồn ào, hắn vẫn không có bị bất kỳ quấy rầy. Tuần Tình Hình, nhìn cái gì sách? Đừng xem, bên ngoài cũng đánh cho thành một nồi cháo. Đọc sách căn bản không giải quyết được vấn đề, muốn cứu nước còn được thực chiến mới được. vừa lúc đó, cửa viện đẩy ra, một cái anh vũ thanh niên đi vào. Khá tốt tô tần các người không có ở đây, nếu không bọn họ định sẽ nhận ra thanh niên này không phải là xếp hạng quỷ cốc thê đội thứ nhất bên trong lý mục. Còn như lý mục như thế nào cùng thanh niên này quen biết nhưng là không biết được. ha ha thực chiến. Tế quốc hương tiểu bạch cổ động tất cả chư hầu trinh phạt đại chu hoàng thành. Ngươi tại sao không đi? Nghe vậy, được gọi là tuần tình hình thanh niên mí mắt đều không mang một chút. Cái này không giống nhau. Lý Mục sững sốt một chút. Có gì không giống nhau? Tôn tộc bên kia truyền tới tin tức, tộc trưởng tôn vũ mang ngươi vậy sư đệ tôn tấn đã rời đi núi sâu muốn muốn đi trước đại chu hoàng thành giúp chu thiên tử giúp một tay. Ngươi tự nhiên cũng có thể đi. Tuần tình hình từ từ để sách xuống quấn, một mặt ổn định, phảng phất trên đời cũng chưa có hắn không biết sự việc như vậy. À, mặc dù ta cũng rất muốn đi. Có thể hoàn thành cùng Khương Tiểu Bạch cuộc chiến đã không phải là chúng ta có thể tham dự, nghe nói dính dấp đến mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận Lý mục than thở, đừng nói là một cái tôn tộc tộc trưởng, mời tôn tộc tộc trưởng đi thật giống như vậy không tạo được tác dụng gì. Huynh đệ lời ấy sai rồi, bỏ mặc Khương Tiểu Bạch phía sau. Phải chăng có. Nhưng mà ngay tại tuần tình hình còn muốn nói chút gì thời điểm, thanh âm của quản gia truyền vào phủ viện. Công tử! Công tử, đi nhanh xem xem! Ngày hôm nay tạp dịch ở Thanh Quét Hậu Viện thời điểm ở nơi góc tường phát hiện một khối đá bia. Thấm bia đá này trước kia chưa từng xuất hiện qua. Trưng 295, Khương Tử Nha lưu lại hậu thủ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Bia đá. Thật tốt phủ đệ tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện bia đá. Nghe quản gia, tuần tình hình to mày. Công tử, tiểu nhân vậy đang kỳ quái. Quản gia lại là nghi ngờ. Mục huynh, lại chờ chốc lát, huynh đệ đi một chút sẽ trở lại. Nghĩ ngợi. Tuần tình hình xoay người nhìn về phía Lý Mục. Đây là tự nhiên. Nghe vậy, Lý Mục gật đầu, cũng không có đuổi theo đi xem một chút ý nghĩa. Đây là tuần tình hình chuyện nhà, hắn cũng không tốt tham dự. Chỉ như vậy, tới một cái đi một lần, làm tuần tình hình lần nữa xuất hiện ở Lý Mục trước mặt thời điểm đã là sau nửa giờ. Mục huynh, huynh đệ tới chậm mong rằng không nên trách tội. Chắp tay, tuần tình hình sắc mặt như thường, thật giống như chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua. Huynh đệ cần gì phải khách khí như vậy, đúng rồi. Lần này tới liền muốn hỏi một chút huynh đệ như cũ còn muốn lưu lại ở cái này nước Triệu đô thành. Như là huynh đệ không đi ta có thể phải trước. Lý Mục khoát tay, hiển nhiên hắn vốn không có để ý bia đá sự việc. Tiếp tục ở lại nước Triệu đô thành. Không không, cái gọi là học, chính là muốn kết bách gia chi trưởng, nghe thiên tử trong học cung có rất nhiều cao thủ, huynh đệ ta muốn đi và bọn họ lãnh giáo một phen. Chấm tư, tuần tình hình ánh mắt sáng quắc trả lời. Thiên tử học cung, Đại Chu hoàng thành. Chẳng lẽ huynh đệ không sợ những cái kia tồn tại? Lý Mục nhất thời sứng suốt một chút. Thật ra thì từ bùng nổ đại chiến khoáng thế sau đó hắn cũng muốn đi những thứ khác nước chư hầu xem xem. Vì vậy liền muốn kéo tuần tình hình cùng nhau, không nghĩ bị tuần tình hình cự tuyệt ba bốn lần. Lần này Lý Mục đã nghĩ xong, nếu như tuần tình hình còn không đi chỉ có một người đi ra ngoài du lịch. Làm sao tuần tình hình lại đột nhiên nghĩ thông suốt? Những cái kia tồn tại. Tiên thần. Không sợ. Tuần tình hình không có cho lý do. Chỉ là cùng gật đầu. Thật ra thì, tuần tình hình còn không có nói cho Lý Mục chính là. Hai tiếng trước, hắn từng ở trên bia đá thấy được một hàng chữ nhỏ, cũng chính là cái này hàng chữ nhỏ để cho hắn ngay tức thì quyết định phải đi thiên tử học cung. Dưới mắt, thiên tử học cung tựa như thành thế gian tất cả thanh niên có trí hướng cũng phải đi sùng bái một chỗ, chuyện gì đều không cách nào ngăn trở bọn họ đi tìm tòi. nao ngờ, thời khắc này thiên tử học cung đã sớm không ngày xưa có thể so với. Nếu như không phải là thật sự có mới chi sĩ, đừng nói là thành là học cung học sinh, coi như là tiến vào học cung xem một chút đều là vấn đề. Còn như trên bia đá vậy hàng chữ nhỏ rốt cuộc viết cái gì, chỉ có tuần tình hình mình rõ ràng. Thôi thôi, nếu huynh đệ muốn đi thiên tử học cung, vậy ta cùng đi xem xem, dù sao nơi đó tô tần cùng sư huynh đều ở đây. Trâm tư, Lý Mục cũng làm ra quyết định, dự định cùng tuần tình hình cùng nhau đi tới trước. Không nói nước triệu phát sinh cái này khúc nhạc đệm. Tây phương một chỗ bí ẩn đỉnh núi hang đá bên trong, Khương Tiểu Bạch vùng vây đứng dậy, đôi mắt vô cùng trống rỗng. Thẳng đến hồi lâu, hắn mới ngửa mặt lên trời thét giải. Tại sao? Trời, vì sao phải như vậy trêu cợn tại ta? Giờ phút này Khương Tiểu Bạch đã biết được mình lại cũng không có phong thần người thân phận. Chẳng bao lâu sau, hắn là cao cao tại Thượng Tế Quốc Thái Tử, giữa thiên hạ số một số hai tài tuấn. Sau đó có phong thần người thân phận địa vị lại tăng, dẫn được không thiếu tiên thần tới đầu. Nhưng mà thịnh cực tất suy, cũng chính là vào lúc đó, tình huống không ngừng đảo cấp hạ, bây giờ lại triệt triệt để để biến thành một cái bấy người ngoài. Trọng yếu nhất chính là chính hắn còn không có leo lên phong thánh địa, loại thân phận này lên trên lệch để cho Khương Tiểu Bạch hoàn toàn sắp treo. Cả đời này kết thúc như vậy sao? Tê liệt ngồi ở đất, Khương Tiểu Bạch không biết mình nên đi nơi nào. Bây giờ thương thế dưỡng hảo về lại áo bào đen tổ chức đã là không thể nào. Hơn nữa coi như trở về, địa vị vậy sẽ thẳng tắp hạ xuống thành là vứt đi Như vậy, trở về làm gì? Thật ra thì ngươi đại khả không cần như vậy. Bất ngờ là, vừa lúc đó, bà nằm ở hang đá cửa không đâu vào đâu đột nhiên quay đầu. Ra tiếng người. Ai? Chẳng nghe, Khương Tiểu Bạch vội vàng quay đầu, nhưng mà thấy là không đâu vào đâu thời điểm, thần sắc lần nữa chán chường. Nguyên lai like ngươi biết nói chuyện. Đây là tự nhiên, ban đầu đi theo quá công thời điểm, ta thì biết nói nói. Không đâu vào đâu chậm rãi đi tới Khương Tiểu Bạch trước mặt. Có thể ngươi biết nói chuyện thì thế nào. Cũng bất quá là một đại yêu mà thôi. Khương Tiểu Bạch rủ rủ cuối đầu. Bây giờ hắn là thật không biết không đâu vào đâu có thể cho hắn cái gì trợ giúp. Hắn bây giờ cần chính là cái loại đó nhất phi trùng thiên cơ hội. Ta là làm không là cái gì. Nhưng quá công đã từng ở phong thần sau đó cho Khương gia con cháu đời sau để lại một đạo nghịch thiên cơ duyên. Nhan nhạt liếc một cái. Không đâu vào đâu mở miệng. Cái gì? Lao tổ để lại nghịch thiên cơ duyên. Chẳng nghe. Khương Tiểu Bạch mừng rỡ không dứt vội vàng đứng lên, trong mắt vậy thêm mấy phần thần thái. Không sai, năm đó qua công từng nói qua, đem cơ duyên này giao cho hắn con cháu đời sau sau đó, ta liền có thể khôi phục tự do không hề bị Khương gia sai khiến. Cơ duyên gì? Nếu như cơ duyên đủ, từ thả ngươi rời đi. Nghe được không đâu vào đâu như vậy lời nói Khương Tiểu Bạch sắc mặt đống lạnh lẽo. Ở hắn trong lòng, không đâu vào đâu đã sớm là mình thúc cưới, không nghĩ bây giờ lại phải lấy lý do này rời đi. Để cho hắn có loại không đâu vào đâu phản bội hắn cảm giác. Ta sẽ mang ngươi đi tìm thủ lãnh tám bộ 365 thanh phúc tránh thần bạch giám. Hắn sẽ nói cho ngươi hết thảy. Tựa hồ đã thăm dò Khương Tiểu Bạch tính tỉnh, không đâu vào đâu lại cũng không có nhìn thẳng nhìn một chút Khương Tiểu Bạch. Nó chỉ muốn hoàn thành mình nhiệm vụ sau đó rời đi. Tam giới thủ lãnh bạch giám. Không sai, nghĩ lúc đó, lấy chiến công của hắn bị đóng chặt làm thống lĩnh 365 thanh phúc tránh thần căn bản không có có thể. Nhưng còn như quá công tại sao đem vị trí này để lại cho hắn, ngươi tự suy nghĩ một chút chính là. Lần này, dứt lời không đâu vào đâu thật chặt nhìn chăm chú vào Khương Tiểu Bạch. Nếu như Khương Tiểu Bạch giờ phút này gật đầu đồng ý, vậy nó và Khương gia lại không chủ tớ quan hệ. Tại sao? Nếu như nói cho ta nguyên nhân, ta liền đáp ứng đi tìm bách giám. Khương Tiểu Bạch vậy đối mặt không đâu vào đâu. Lời này là thật. Coi là thật. Rất đơn giản, vị trí này vốn là để lại cho quá công mình. Dứt lời, không đâu vào đâu lại nữa lời nói, xoay người đi về phía hang đá cửa. Đợi một chút, cái vị trí kia là lao tổ mình. Đó chính là nói lao tổ dùng vị trí này đổi một ít. Khương Tiểu Bạch sau khi khiếp sợ, trong mắt tinh mang bạo tránh, chán trường vẻ vậy hoàn toàn biến mất không gặp. Hắn vội vàng đuổi theo. Trong chốc lát hắn đối với cái này, nghịch thiên cơ duyên vô cùng mong đợi. Nếu như lợi dụng lần này cơ hội sẽ trưởng thành, hắn nhất định phải giết ngược hồi đại chu hoàng thành, vừa báo trước mặt tất cả sỉ Không nói Khương Tiểu Bạch như thế nào, thiên tử núi, cơ huyền mang ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường xuất hiện ở mạnh bà trước mặt. Là các ngươi. Thấy bốn vị này, mạnh bà lúc này liền muốn động thủ. Nghĩ lúc đó mạnh bà sở di rơi và hôn mê chính là bị người mình tại tính toán. Mặc dù ngưu đầu mã diện cùng còn không tính là chân chính người mình, nhưng cũng không trở ngại mạnh bà biết được bọn họ đã đầu phủ cáo bào đen. Mạnh bà chớ động thủ, bọn họ bốn cái đã là ta người hoàn thành. Ngay sau đó cơ huyền cầm nguyên nhân hậu quả nói một lần, như vậy, mạnh bà mới tính xóa bỏ. Không thể không nói, mới vừa mạnh bà buộc phát ra khí thế thật rất khủng bố, xa so tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Có loại trực giác, trước mặt đối trận a tu la vương thời điểm, cũng không có để cho nàng xuất chiến, nếu không. Trưng 296, Nho Pháp chi điện, luận ngữ bài côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Sau này bọn họ bốn cái liền giao cho ngươi. Xoay người Nhìn một cái như đầu mã diện các loại, cơ huyền mở miệng nữa. Bây giờ mới địa phủ cực độ thiếu người, cái này bốn là tới phụ tá mạnh bà cũng coi là liền hồi lao bổn hành, khẳng định không vấn đề gì. Mời mạnh bà đại nhân thu nhận. Nơi này đồng thời, Hắc Bạch Vô Thường cùng sau khi nghe được, cũng là không người. Bốn vị này trí nhớ cũng không có tiêu tán, biết mình trước đã làm gì sự việc. Sau này nếu như các người dám phản bội hoàng thành, vậy thì đừng trách lao thân không khách khí. Liếc một cái, mạnh bà giơ tay lên, mới tính là hoàn toàn tiếp thu cái này bốn cái tân thủ hạ. Chỉ như vậy, sau đó mạnh bà lại đem địa phủ chuyện đơn giản cho cơ huyền bẩm báo một phen. Dưới mắt bây giờ nhân đạo luân hồi đã không có vấn đề, chỉ kém một chút công chính vô tư người tới thẩm phán kiếp trước nhân quả, như vậy mới có thể xác định là hay không đầu thai làm người. Còn như suốt sánh đạo, tầng 18 địa vực, luân hồi ti cùng phía sau còn cần có mới người mới có thể xây lại. Thẩm phán nhân quả người. nghe vậy, cơ huyền cao mày. Khoan hệ nói hắn thật đúng là nghĩ đến một cái, đáng tiếc người nọ căn bản cũng không ở thời đại này, muốn cũng là muốn cũng như không. Đi tới nơi này thánh nguyên đại lục, hệ thống từ triệu hoán gia ngụy trung hiển, địch nhân kiệt sau đó giống như dùng hết nơi có khí vận, phía sau ra nhiều người như vậy miệng vậy không xuất hiện một cái đời sau người tài, thật sự là có chút im lặng. Bậy hạ, cái này thẩm phán nhân quả người phải thiết diện vô tư, không được có bất kỳ tư tâm, loại người này thả ít mà tốt. Thấy cơ huyền trầm tư, mạnh bà giải thích nữa. Loại này chỗ ngồi nếu như không có người thích hợp chọn, coi như là chống không vậy so thả cái người tầm thường mạnh. Đây là tự nhiên. Cơ huyền gật đầu, hắn cũng là cái ý này. Sau này hỏi lại một chút hệ thống, có thể đem vị kia cho gọi ra tới tốt nhất, kêu gọi không ra, vậy cũng chỉ có thể ở đồng thời đợi bên trong chọn một cái công chính vô tư người đi ra. Bậy hạ, địa phủ bên này còn có một chút sự việc cần. Ngay tại mạnh bà còn muốn cho nhà mình bệ hạ nói một chút sổ xanh tử thời điểm. Úng Úng. Ngoài mấy trăm dặm, hoàng thành bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng du dài im lìm tiếng nổ. Lại xem, hoàng thành bầu trời thiên môn bỗng nhiên mở toang ra, một đoàn đoàn thải vân một khắc sau bay ra, phía trên rậm rạp chẳng chịt đứng đều là thiên binh thiên tướng, quá nhiều đều là giao long, kim long các loại. Mà lớn nhất vậy đóa tiên mây trên, đứng không phải người khác chính là Thiên Du đại soái. Hắn vừa xuất hiện, quét qua hoàng thành liền phát ra quần cuộn tiếng sấm. Lớn Chu Thiên tử nghe, mau đem thượng cổ ma thú vô chi kỳ áp tải tới thiên môn trước xin tội. Nếu không, giết không tha. Ai? Thiên tử núi khoảng cách Hoàng Thành còn có mấy trăm dặm, cơ huyền và mạnh bà cùng chỉ có thể nghe cái loan thoáng. Bậy hạ, xem ra có người muốn khiêu khích Hoàng Thành, lần này không bằng để cho ta. Một khắc sau, mạnh bà mở miệng. Lần trước không có thể ra tay bắt lại A-tu là đã rất buồn rầu, lần này vừa vặn bắt lại cái này khiêu khích người. Ngươi lại an tâm một chút chờ nóng, đợi Hoàng Thành bên kia không lấy được thời điểm ngươi sẽ ra tay. Hướng về phía mạnh bà khẽ lắc đầu. Cơ huyền lúc này hóa thành cầu vòng bay ra địa phủ. Ngược lại không phải là hắn không tin mạnh bà thực lực, mà là bây giờ hoàn Thành nhận nút thực lực càng nhiều càng tốt, nếu như không có cần thiết, cơ huyền là thật không muốn cầm tất cả lá bài tẩy đều bắn sạch. Nhất là mạnh bà như vậy lá bài chủ chốt. Đoán không sai, nàng chắc là 12 tổ vu bên trong hậu thổ. Loại này tồn tại thật không phải là thiên giới những cái kia tiên thần có thể so sánh, thậm chí thật nhiều ngày giới tiên thần đều là của nàng vãn bối ở giữa văn bối. Nào ngờ. Ngay tại cơ huyền bên này nghe được thanh âm phải chạy về hoàng thành thời điểm, hoàng thành bầu trời đã bởi vì thiên du những lời này hoàn toàn nổ nổi, trong chốc lát mấy chục cái cầu vòng đồng loạt bay lên không, đứng ở thiên du đại xoáy phía đối lập đem ngươi lời mới rồi lặp lại lần nữa. Bên này, lên tiếng không phải người khác, lại là thiên tử học cung khổng khâu. Hắn mặc dù còn trẻ, nhưng lúc này thả ra hơi thở nhưng là mạnh đáng sợ, thật là không thể dùng lẽ thưởng tới độ chi. Khổng khâu đứng sau lưng chính là hắn thu tất cả đệ tử. Đứng bên cạnh chính là Nho Pháp Phó Giáo Chủ Mạnh Kha. Có ý gì? Đại Chu Hoàng Thành không người còn chuyện gì xảy ra. Lúc nào đến phiên một cái như vậy đứa con nít nhỏ em bé tới cơ tay múa chân. đám mê lên, trời phù hộ cao mày Nguyên bản vốn cho là thiên binh đại thành, Chu Thiên Tử sẽ ở thời gian đầu tiên mang quần thần đi ra không người xin tội, không nghĩ bây giờ lại là đi ra một ít trên mình hơi thở không ma phi đạo tồn tại. Lần này hạ giới, hắn mục đích chủ yếu chính là bắt lại vô chi kỳ Tốt làm ác tới đại quân giảm bớt áp lực. Đáng tiếc, Thiên Du còn không biết Ra Tu La Ma Vương đã bị quỷ cốc tử cho chấn áp tại mới địa phủ. Nếu không hắn khẳng định sẽ không như thế hưng sư động chúng. Hừ, ngươi nói ta là đứa con nít nhỏ em bé. Nghe vậy, Khổng Khâu nhìn đối diện Thiên Du chiến ý tăng mạnh. Một đoạn thời gian gần đây, Đại Chu Hoàng Thành chiến lực chủ yếu hoặc là đi trước khánh thành hoặc là đi ra ngoài làm việc. Giờ phút này Hoàng Thành bên trong chỉ có Thiên Tử học cung người, hắn không ra tay hay ra tay. Khổng Khâu. Lần này ngươi tới vẫn là ta tới. Vừa lúc đó, hoàng thành bên trong lại có mười mấy cái cầu vòng dâng lên, cầm đầu là thôn trang. Ngươi tới chế, cho nên vẫn là ta. Thấy người đến, khổng khâu khoát tay. Mau cứ ngay, để cho chu thiên tử đi ra. Thấy khổng khâu chân thực không giống như là người chủ sự, phía sau lại tới một cái nhóc con, thiên du đại xoái không khỏi một hồi không nhịn được. Nếu như những thứ này đứa nhỏ còn không mau tránh ra, vậy thì đừng trách hắn trực tiếp tàn sát thành. Ông! Nhưng mà thiên du đại xoáy những lời này chưa nói xong, liền cảm cảm giác được mình bị một cổ kỳ quái khí cơ hoàn toàn phong tỏa. Lại xem, đối diện đứa trẻ đỉnh đầu chỗ chợt bay ra một bản ngọc sách. Rồi sau đó ngọc sách ngay tức thì phóng đại, chậm rãi mở ra trang thứ nhất. Bá. Một khắc sau, ở một đám thiên binh thiên tướng phát Đang lúc, ngọc trong sách những tiểu tử kia lại là ngay tức thì bay ra, ở giữa không trung hợp thành một câu nói. Học nhi thì tập chi, không cũng nói ư. Có bằng hưu từ phương xa tới, kinh khủng. Người không biết mà không ấn, không cung quân tử ư. Đây là cái gì đạo pháp? Thiên Du cười nhạt. Tuy nói loại này ngọc sách chữ phiêu vẫn là lần đầu tiên gặp, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được loại thuật pháp này hào nhoáng bên ngoài. Xem xem có thể, muốn đối địch nhưng là. Hẳn là những thứ này cái đứa nhỏ mới vừa học một chút thuật pháp muốn phô trương mới là. Hắn trong lòng nghĩ như vậy đến. Vâng anh. Đáng tiếc, một khắc sau Thiên Du sắc mặt đại biến. Cũng không cười nổi nữa. Chỉ gặp giữa không trung cái này 31 cái chữ to màu vàng thoáng qua biến đổi, biến thành tay cầm chiệp phía áo bảo trắng nho sinh. Những thứ này nho sinh hơi thở đặc biệt quỷ dị, nhưng mà cái tiên thần cũng có thể cảm nhận được bọn họ cứng hãn. Đi. Lại chuyển mắt lối nhỏ khâu thân thể nhảy một cái, xoay mình nhảy lên ngọc sách, tay nhỏ vung lên. Cái này 31 cái nho sinh mang quần quần khí thế đánh tới thiên du đại xoái. Cái này cũng chưa tính, ở nơi này nhóm nho sinh bay ra sau đó. Khổng khâu dưới chân ngọc sách lại là chậm rãi mở ra thứ hai trang. Hắn làm người vậy hiếu đệ, mà tốt phạm thượng người, tiên vậy không tốt phạm thượng mà tốt làm loạn người, không chi có vậy. Quân tử vụ bản, bản lập mà đạo sinh. Hiếu đệ vậy người, hắn là nhân chi bản cùng. 45 cái chữ to màu vàng lần nữa hiện lên giữa không trung. Trọng yếu nhất là, lần này chữ to màu vàng mang khí thế rõ ràng muốn so với trang thứ nhất mạnh hơn. Trường 297, cuốn cùng mặt minh nguyệt côn vở ở dùng tiều cầu ủng hộ phiếu đại soái chính là đứa nhỏ mánh khoẹt mặt tướng đem chém hết chính là xem thấy vậy tình hình một người thiên du dưới quyền giao long tiên tướng đứng ra đi đi thiên du phất tay áo thân số lượng vạn thiên binh thiên tướng đại soái mới tới liền ra tay hiển nhiên không phù hợp thân phận ủm đại soái bá một khắc sau giao long tiên tướng đôi mắt tuân ra lãnh mang đánh về phía áo bảo trắng nho sinh đáng tiếc sự việc cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy thoáng qua cái này bạch chút áo bào trắng nho sinh lại là hợp thành một cái chiến trận, bất ngờ thành một cái to lớn nho chữ. Chữ này vừa ra, ánh sáng mấy trượng, trực tiếp đem vậy dao long tiên tướng vùi lấp ở trong đó. À, một đám thiên binh tiên tướng vẫn còn ở cao mày xem xét, chỉ nghe được một tiếng hét thảm áo bào trắng nho sinh biến mất, mà vậy dao long tiên tướng cũng là xem trận cánh chim to thẳng tắp rơi xuống giữa không trung. Thân tử đạo tiêu, thật quỷ dị. Thấy như vậy, thiên du chân mày rất sâu rất sâu Mới vừa ra tay giao Long Tiên tướng đạo hạnh không thấp chí ít cũng có 20.000 năm, lại bị một cái đứa nhỏ chém xuống, là thật làm người ta không nghĩ ra. Bá. Nhưng mà nghĩ ngợi công phu, khổng khâu cử xuống vậy bản ngọc sách thứ hai trang đã hoàn toàn mở. Lại xem, chữ phía trên lại là hóa thành bốn mươi mấy tên áo bảo lam nho sinh, lần nữa chạy thiên du vào tới. Thiên du đại soái, Bắc cực tử vi đế quân thuộc hạ, tự thân thế lực không kém có 100.000 năm tả hữu đạo hạnh. Này bởi vì kỳ thành tiên cho sớm cho nên không có tham dự mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến, nhưng không hề đại biểu chiến lực không mạnh. Giờ phút này thấy nào tới áo bào Lam Nho Sinh, hắn lúc này gọi ra liền buồn mạng của mình pháp bảo. Không có lại phái ra tiên tướng. Bởi vì mới vừa cái đó tiên tướng đã không kém, lại phái cũng là tìm cái chết vô nghĩa. Diệt! Thiên Du pháp bảo là một người thế đại lực trầm kim cương nện. Chỉ gặp hắn hai tay bắt pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm kim cương nện lúc này phát ra vạn trường ánh sáng rồi sau đó đập về phía áo bảo lam nho sinh, bành, bành, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hai bên đối với sau phát ra kinh thiên vang lớn, một đoàn khói mù, nhiều người thiên binh thiên tướng nhìn chăm chăm vừa thấy, kim cương nện như cũ vững vàng ngừng giữa không trung, mà một đám áo bảo lam nho sinh đã biến mất không gặp, không thể nghi ngờ, thiên du thắng, xem ra thứ hai trang uy lực còn chưa đủ, vậy hãy để cho ngươi xem xem mới vừa lĩnh nội trang thứ ba, thấy vậy. Đối diện khổng khâu trên mặt thoáng qua một tia hơi thất vọng, nhưng cũng không có quá nhiều nổi giận. Dẫu sao thiên du cường hãn xa không cái đó giao long tiên tướng có thể so với. Hơn nữa, hắn ngọc sách hiểu rõ mười trang chi hơn, lúc này mới tu tập đến thứ hai trang phía sau thủ đoạn còn nhiều mà. Tình hồn, khổng khâu thì phải lần nữa khởi động ngọc sách thử thiên du sâu cạn. Thiên du, chính là càng sống vượt thụt lùi, lại khi dễ một cái đứa nhỏ, không biết xấu hổ. Liên ở thời khắc mấu chốt này, Xa xa có thanh âm quần cuộn truyền tới, lại xem thiên bồng nguyên xoái mang một khối đen tui tiên đá từ đàng xa gào thét tới, khí thế sông thẳng tới chân trời. Thiên bồng nguyên xoái. ngẩng đầu, nhìn người tới, không riêng gì thiên du như mày, liền liền hắn dưới quyền một đám thiên binh thiên tướng cũng là theo bản năng phát ra kêu lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra sẽ ở chỗ này thấy thiên bồng nguyên xoái. Thiên bồng, ngươi không chấn thủ bắc cực tiên vực thiên sông, tại sao sẽ ở đại Chu hoàng thành? Thiên du có vô số nghi vấn. Đáng tiếc hắn mới vừa mở miệng, liền gặp một khối đen thui tiên đá kéo cái đuôi thật dài đập về phía thiên binh thiên tướng. Mà thiên đồng chính là sử dụng buồn mệnh pháp bảo cái bửa cào chín răng. Thiên đồng! Ngươi! Hét lớn, thiên du đành phải ứng đối. Người khác không được rõ thiên đồng, nhưng là hắn không giống nhau. Nếu bàn về chân thực chiến lực, thiên đồng thực lực một chút cũng không so hắn yếu. Phản đồ! Thiên đồng chỉ phun ra hai chữ. Nói bậy! Nghe đến chỗ này, thiên du sắc mặt đại biến trực tiếp sử dụng mạnh nhất sát chiêu. Không có biện pháp, nếu thiên đồng biết sự kiện kia, vậy ngày hôm nay thì nhất định phải chết. Vâng, vâng. Chỉ như vậy, thiên du cùng thiên đồng chiến với nhau. Lại xem bên kia, đối mặt đen thui tiên đá, lại là có bữa đem muốn sử dụng pháp bảo nổ khối này thật đầu. Đáng tiếc kết quả nhất định phải để cho bọn họ thất vọng. Cái này tiên đá vô cùng cứng rắn không nói, nhất định chính là trong thiên địa một đại sát khí. Vọt vào thiên binh thiên tướng trận doanh sau đó. Lướt qua liền tổn thương, kề bên liền mất, chỗ đi qua giống như cậy vậy để lại một đạo rộng lớn vết rách. Ra ra, tiên binh làm sao như thế yếu ngay cả một đá sắc cũng không mở ra, đây có thể như thế nào xuất thế? Chẳng lẽ còn nếu lại cùng mấy trăm năm? Không được. Một đám tiên binh thiên tướng không biết là, trong đá còn có một con khỉ thật gấp vò đầu bức hai. Tự nói, con khỉ sắc mặt kiên định. Một khắc sau, tiên đá lại là lại không trung vòng vo một cái của lớn, lần nữa đập về phía những tiên binh thiên tướng kia. Vèo. Vè anh. Một chàng tiên phàm giữa hỗn chiến lúc này bùng nổ. Khổng khâu, Mạnh Kha cùng Nho Pháp tu sĩ cũng là không nhàn rỗi, Ngọc Sách lại mở, vậy ra nhập trong đó. Nào ngờ ngay tại Hoàng Thành bầu trời khí thế vang tung tóe thời điểm. Hoàng Thành, một tòa bí ẩn đại điện, một cái cung Nga cho mặc Minh Nguyệt đút vào liền một chén thuốc canh sau đó, cũng không lâu lắm nàng lại là chậm rãi mở mắt. thân xác mê mang nhìn chung quanh, lại nhìn trước mắt mấy tên cung nữ. Mạc Minh Nguyệt hai tròng mắt bên trong nghi ngờ sâu hơn từ trước, nàng chỉ nhớ được từ mình thật vất vả rời đi áo bào đen tổ chức, sau đó muốn đi Đại Chu Hoàng Thành đi tìm đệ đệ mình mặc địch. Không nghĩ bay qua Khánh Thành thời điểm lại là bị một vật thể không rõ đánh trúng, sau đó liền mất đi trí giác. Đây là nơi nào? Tình hồn, thật dài thưa khí, Mạc Minh Nguyệt yếu yếu mở miệng. Tiểu thư, nơi này là Đại Chu Hoàng Thành. Mướn Thuốc Cung Nga thấy Mạc Minh Nguyệt tỉnh lại cũng không có bất ngờ, chỉ vì là trước khi tới. Biện dược cũng đã dặn dò qua, Mạc Minh Nguyệt uống xong chén này thuốc liền sẽ tỉnh lại. Đại Chu Hoàng thành. Nơi này là Đại Chu Hoàng thành. Mau. Mau đỡ ta đứng lên, ta muốn hôm nay tử. Ta muốn gặp Mạc Địch. Nghe được Nha Hoàn nói như vậy, Mạc Minh Nguyệt trước kinh sau vui. Tiểu thư, bệ hạ và Mạc Địch tướng quân giờ phút này đều không ở đây, cho nên Lại nữa. Bọn họ đi nơi nào? Ta có chuyện rất trong yếu. Nhưng mà bệ hạ giờ phút này thật không có ở đây hoàng cung cung Nga không biết làm sao giải thích. Vậy hoàng thành bên trong còn không có những thứ khác người chủ sự. Cái này. Kéo kẹt. vừa lúc đó, biển thước mang cái hòm thuốc tiến vào đại điện. Hắn tới xem xem mặc minh nguyệt tình huống. Đại nhân. Thấy biển thước, một đám cung Nga vội vàng hành lễ. Nếu tỉnh vậy thì đứng dậy hoạt động một chút, ngươi về điểm kia đạo hạnh ba ngày sau có thể khôi phục Biển thước sờ râu một cái, nhìn xem mặc minh nguyệt lúc này mới khẽ gật đầu. Đại nhân. Tiểu nữ có trọng yếu chuyện gặp nhau thiên tử bệ hạ, mong rằng đại nhân truyền đạt. Bên này vừa nghe, Mạc Minh Nguyệt giống như là thấy được hy vọng. Có thể để cho cung Nga gọi vì đại nhân, thân phận khẳng định không đơn giản. Không được, tạm thời ngươi còn không thể đi ra đại điện, nếu có chuyện gì liền nói, Lao Phu sẽ đợi truyền bệ hạ. Nghe vậy. Biển thước lắc đầu, xoay người buông xuống túi thuốc, bắt đầu lần nữa chế thuốc. Cái này. Thôi. Thôi. Lam phiền đại nhân đời chuyển liền nói tấn quốc Khương Tiểu Bạch đã trở thành một cái tổ chức thần bí người, giờ phút này hắn đang muốn tụ họp đại quân đi hoàng thành làm loạn. Nhìn chung quanh, nghĩ ngợi luôn mãi, Mạc Minh Nguyệt cực kỳ cẩn thận nói ra mình mang tới tình báo. Cái này háo bào đen tổ chức cực kỳ cường hãn, bên trong có rất nhiều đều là siển tiệt hai giáo đệ tử, căn bản không phải võ giả cấp 9 có thể ngăn cản. Cho nên đâu? Trong lúc nói chuyện, biển thước đã giao phối xong liền một bộ thuốc, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mặc minh nguyệt cho nên tranh thủ thời gian để cho thiên tử tránh núi nhọn. Xiền tiệt hai giáo ngươi nghe nói qua sao. Rất lợi hại cái loại đó. Mạc Minh Nguyệt cuống cuồng gật đầu. Trưng 298, chỉ là không ra tay mà thôi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Xiền tiệt hai giáo đệ tử. Vẫn là rất lợi hại cái loại đó. Chẳng nghe, biển thước đưa qua bao thuốc tay rõ ràng hơi chậm lại. Ngươi nói nhưng mà phía trên bị đánh những cái kia cái. Suy nghĩ ước chừng thật là lớn chỉ trong chốc lát. Lúc này mới chỉ chỉ bầu trời. Cái gì bị đánh không bị đánh? Thiện giáo hai giáo đệ tử làm sao có thể bị đánh? Mạc Minh Nguyệt không rõ cho nên, bất đắc dĩ vướt ve liền chán. Được rồi, nhìn dáng dấp vậy không nói rõ ràng, đại nhân vẫn dựa theo truyền đạt nguyên văn chính là. Oan. Thán sát. Vừa lúc đó, ngoài điện loáng thoáng truyền đến sấm chớp mưa báo tiếng. Đây là thế nào? Bên ngoài thế nào sẽ có động tĩnh lớn như vậy? Mạc Minh Nguyệt cả kinh. À, không có sao? Chỉ là hoàng thành người đang dọn dẹp một ít đồ nổn ngang mà thôi. Biển thước xoay người, bước thứ hai thuốc đã phối tốt. Đúng rồi, ngươi nói những cái kia siển tiệt hai giáo đệ tử thật lợi hại. Như vậy, ta cũng tốt cho bệ hạ nguyên vẹn chuyển đạn. Hắn lấy lại bình tĩnh, lần nữa nhìn một cái mặt minh nguyệt. Thật lợi hại. Có thể bay lên trời xuống đất, đạp không mà đi, ngươi nói có đáng sợ hay không? Ngậy. Nghe là rất đáng sợ. Biển thước cùng gật đầu, rồi sau đó liền cong lên cái dương trực tiếp rời đi đại điện. Nhớ, nhất định phải. Mau. Hết sức khẩn cấp. Một khi chế đại chu hoàng thành liền liền nguy hiểm. Chỉ như vậy, Mạc Minh Nguyệt ở biển thước sắp đóng cửa một khắc kia còn không quên lần nữa dặn dò. Loảng xoàn lang. Nhưng mà những lời này nói xong, ngoài cửa lại là truyền đến như vậy thanh âm, không thể nghi ngờ là cái dương đụng vào trên cây cột thanh âm. Người lớn nhà người thế nào? Đi không vững sao? Mạc Minh Nguyệt to mày, buộc phát cảm thấy người đại nhân này tựa hồ có chút không đáng tin cậy. Không nói hoàng thành phía dưới, nói sau bầu trời. Theo thời gian rời đổi, bốn phương tám hướng lại có đến cái cầu vòng lăng không tới, Cơ Huyền, Vô Chi Kỳ cùng trước sau chạy về. Thấy được giữa không trung một màn, bọn họ không nói hai lời trực tiếp lựa chọn ra tay. Vô Chi Kỳ không cần phải nói, hung danh bên ngoài. Một gậy đi xuống thì có không thiếu thiên binh thiên tướng bị đập hồn phi phách tán, rồi sau đó từ giữa không trung rơi xuống. Thậm chí hắn thấy khối kia không ngừng ở đuổi theo thiên binh thiên tướng đá lớn màu đen sau càng lộ vẻ hưng phấn. Rất nhiều cùng vậy tiên đá cùng nhau sóng vai dáng điệu chiến đấu. Xoay người lại xem cơ huyền, chỉ gặp tay hắn cầm đài sen trạng pháp bảo chính là như vậy nhẹ nhàng như vậy là qua, lại có mấy chục tiên binh trực tiếp hóa thành hư không liền thần hồn đều không chạy ra khỏi. Nhìn như, ung dung lại viết ý. Tình huống gì? Quỷ dị như vậy một màn không chỉ sợ ngây người những thiên binh thiên tướng kia, liên liên hoàng thành người mình đều sững sốt hồi lâu. Cho tới nay, Bọn họ lấy là mình bệ hạ bận biểu đông bận biểu tây tự thân chiến lược hẳn không phải là rất mạnh, có thể bây giờ nhìn lại, thật là không nên quá khủng bố. Những thứ này thiên binh thiên tướng cũng không phải là tiên yếu, bọn họ mỗi một cái đều có có ít nhất đã ngoài ngàn năm đạo hạnh, nhất là quá nhiều tiên úy đạo hạnh đều ở đây vạn năm trên. Bây giờ lại liền một chút xíu chống cự cũng không có. Thậm chí ở bọn họ biến mất một khắc kia trên mặt còn duy trì ra tay thời điểm giữ tận diễn cảm. Lao đại! Vô chi kỳ bu lại! Giờ khác này hắn đống nhiên có loại ảo giác, ban đầu đối mặt Atulama vương thời điểm, cơ huyền chỉ là không ra tay mà thôi. Quét dọn hoàn những thứ này nói sau. Đối với lần này, cơ huyền không thèm để ý chút nào, mà là lần nữa sử dụng cái đó phát bảo. Không có biện pháp, thật ra thì làm cơ huyền từ phân bảo nham bên trong ngộ đạo món đồ này thời điểm, hắn vậy giật mình rất lâu sau đó. Bởi vì hệ thống đã từng nhắc nhở, cái này đài sen trạng đồ chính là phối hợp độn thanh liên một bụi kèm tiểu liên bởi vì hắn phần lớn khí vận bị phối hợp độn thanh liên đoạn, cho nên lựa chọn là nút, cho đến đụng phải cơ huyền mới nguyện ý từ phân bảo nham bên trong xuất thế. Còn như phối hợp độn thanh liên cũng không cần nói, tương truyền nó kết có 4 cái hạt sen, một quả thành thuộc hạt sen hóa là 36 phẩm tịnh thế thanh liên, bởi vì không là thiên đạo nơi cho, liền một phân làm 3. Hoa sen hóa là ba vật quý ngọc như ý, nguyên thủy thiên tôn tất cả, ngõ sen hóa là thái ớt phật trần, đạo đức thiên tôn tất cả, lá sen hóa là thanh bình kiếm, thông thiên giáo chủ tất cả ngoài ra ba cái không chính chắn hạt sen hóa là 12 phẩm công đức kim liên tiếp đón đạo nhân tất cả 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên minh hà lao tổ tất cả 12 phẩm diệt thế hoa sen đen la hầu ma tổ tất cả phối hợp độn thanh liên năm đoá hoa muối hóa là mộ mấy hạnh huyền kỳ thanh liên bảo sắc cờ cách mặt đất diễm quan cờ thuần màu sắc mây giới cờ huyền nguyên khống chế nước cờ la sen hóa hóa là phong thần bảng địa thư, lại tên sơn hải kinh, sổ sinh tử sơn hà xã tát đồ hà đồ lạt thừa bảy bảo hai cây đỏ tu cầu đại sen hóa là càn khôn đỉnh là hồng quân láo tổ tất cả liên hành hấp thu hung sát khí hóa là thí thần súng ma tổ là hầu tất cả bây giờ cơ huyền trong tay nắm vật này mặc dù mặt bán thành phẩm cũng không tính nhưng hắn dẫu sao là phối hợp độn thanh liên kèm tiểu liên nếu như khí vật đủ tương lai trưởng thành là thứ hai bùi cây thanh liên cũng không phải là không thể được đáng tiếc nó ước chừng hết sức đại sen nếu như là thật phát ra chổi non đừng nói là càn quét điểm này thiên binh thiên tướng chính là càn quét những cái kia siển tiệt hai giáo đệ tử đời thứ nhì cũng không phải là không thể được. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, theo đài sen một mảnh một mảnh quét qua, cơ huyền bên người rất nhanh thì trở nên được chống giống, lại không nửa thiên binh. Giữa không trung thiên du đại xoái và thiên đồng đối chiến say xưa. liếc một cái, thấy cục diện đối với mình càng ngày càng bất lợi, nhất là con khỉ và người thanh niên kia gia nhập sau đó hắn mấy chục ngàn thiên binh thiên tướng lại là không có chút nào chống đỡ lực, đã quân lính tăng dã. Hắn vô cùng bồn dầu. Đại chu Hoàng Thành làm sao sẽ cường hãn như thế, thật là. Chẳng lẽ là bởi vì đạo đức thiên tôn chuyển thế thân chỉ rõ? Có thể coi là lại chỉ rõ cũng không thể mạnh thành cái bộ dáng này. Càng muốn, trời phù hộ đại xoáy sắp mặt càng khó xem. Đại chu Hoàng Thành ở hắn trong mắt trước kia thật không coi vào đâu, một cái phạm nhân thành chỉ có thể thật lợi hại. Mà giờ khắc này còn không có gặp thanh như hiện thân. Nói cách khác đạo đức thiên tôn chuyển thế thân còn chưa ra tay nếu như hắn sẽ ra tay ha chẳng phải là lần này là hoàn toàn tính sai tính toán chốc lát Thiên Du hư hoàng một chút lại là không chút do dự thoát khỏi chiến đoàn không để ý hết thể bay hướng vô tận Tây Hải phương hướng Thiên Đồng đã biết được hắn thân phận về lại Bắc Cực Tiên Vực đã không có cần thiết còn sống tổng so chỉ như vậy cầm tánh mạng hưởng công vức ở chỗ này mạnh trọng yếu nhất là hắn phải đem Đại Chu Hoàng Thành tình huống bẩm báo cho mình cấp trên muốn chạy thấy Thiên Du phải chạy vô chi kỳ lúc này gậy sắt vung lên. Hóa thành lưu quang đổi theo. Thiên đồng cũng là cái bửa cào chín răng vung lên, bay hướng tây phương. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, Hoàng thành bầu trời không còn là ô vân đầy vải, mà là lần nữa đổi được thanh minh. Hoàng thành bầu trời một trận đại chiến mới vừa kết thúc. Bên kia, Ly Sơn phía tây ngàn dặm địa phương, tây thi một đường đi tới trước. Nàng nguyên bản phụng sư mệnh mang theo Sơn Hà xã tắc đồ muốn tới cho cơ huyền trợ trận, không nghĩ mới đi đến nửa đường nhận được Ly Sơn láo mẫu ngọc giảng. Phía trên nói cho nàng hoàn thành đại an như vậy vô sự, trực tiếp trở lại ly sơn là được. Vì vậy, Tây Thi đổi lại phương hướng, giờ phút này đang đi ly sơn trên đường. Vèo. Bất quá vừa lúc đó. chương 299, người định không bằng trời định. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Vèo. Vừa lúc đó, Tây Thi xa xa bỗng nhiên lóe lên một cái bóng đen. Bóng đen này tới vậy mau đi cũng nhanh, quay đầu công phu cũng đã không thấy. Ảnh. Ừ. Đây là. Tây Thi cao mày, mới vừa lóe lên bóng người hơi thở quỷ dị, thật giống như cũng không phải là phổ thông tiên thần. Chốc lát, Tây Thi sờ một cái mình sau lưng sơn hà xã tác đổ, quả quyết đi theo lên. Lần này đi ra chính là vì trừ ma hoàng thành bên kia cái đó ma sát đã giải quyết, vạn nhất cái này cũng là đi trước hoàng thành đâu.